Trường 581, thật là không ngờ Thanh Sơn lại đạt tới cảnh giới động hư nhanh như vậy. Gia Cát Nguyên Hồng nhìn đằng Thanh Sơn, trong hai mắt sáng rực, thán phục nói. Theo ta được biết, từ hư cảnh đại thành muốn đạt tới cảnh giới động hư là việc rất khó, nhưng Thanh Sơn ngươi lại, quả là khó tin. Sư phụ, chỉ cần thành công đạo của hành mộc trong đạo của ngũ hành, mất 16 năm mới có thể tiến vào cảnh giới động hư. Cũng phải cảm tạ hoàng thiên cần vũ hoàng môn, nếu không có hắn e rằng ta còn phải tiêu phí 10 năm 20 năm nữa ấy chứ. Đằng Thanh Sơn nói Hoàng Thiên Cần à, ra Cát nguyên hồng kinh hãi Đằng Thanh Sơn khẽ gật đầu Mặc dù trò chuyện với sư phụ Nhưng lúc này tâm tình của hắn thật sự không tốt Vừa rồi hai trưởng lão đảm luận Đích xác có ảnh hưởng rất lớn tới đằng Thanh Sơn Làm cho hắn không khỏi ngẫm nghĩ Nếu Quy Nguyên Tông có nhiều người nghĩ như vậy Cho rằng việc đằng Thanh Sơn Ta giúp Quy Nguyên Tông là đương nhiên Ta hà tất phải cố hết sức làm chuyện lấy lòng Khó chịu Giận dữ huống hộ Đằng Thanh Sơn luôn không để ý tới chuyện hỏa lưu thiết. Khi thật nếu ngẫm kỹ, hỏa lưu thiết là do hắn lấy được từ đoan mộc đại lục, bây giờ huyết lăng quân, của hình ý môn chỉ có một chút hỏa lưu chiến giáp và hỏa vũ chiến giáp, trong mắt Quy Nguyên Tông lại thành việc báo ơn, bảo mình độc chiếm. Những lời như thế mà lọt vào tai rất khó chịu. Vì Quy Nguyên Tông, đằng Thanh Sơn đã đại chiến bao nhiêu trận dưới chân thành Quy Nguyên Tông, lục túc đao chỉ cũng cùng chiến đấu, sau đó lại giải quyết cả thanh hồ đảo Trong quá trình, mình không tiếc đối trọi với thiên thần cung, thê tử mình cũng không còn qua lại với sư phụ nàng bùi tuyết liên. Việc này làm đằng Thanh Sơn luôn cảm thấy thê tử mình bị thiệt thòi. Trong quá trình này, thậm chí mình còn thiếu chút nữa bị chết, lục túc đao chỉ cũng đã tới cửa quỷ môn quan, sau đó phải dựa vào bất tử thảo mới được cứu sống. Cuối cùng, phải nhờ bất tử phượng hoàng hỗ trợ mới ngăn được cơn sóng giữ. Lúc trước, chính vì lo lắng cho đám hậu bối hình ý môn của mình, cho nên mới không theo quy nguyên tông. Đằng Thanh Sơn không hề nghi ngờ về mức độ cường đại của hình ý môn sau này, do đó mới hạ lệnh nói mình vĩnh viễn không tranh bá. Kỳ thật với thiên phú của đằng Thanh Sơn, hoàn toàn có thể đi theo con đường của Vũ Hoàng và tần lĩnh thiên đế, trước hết tích tụ thực lực, không vội khai tông lập phái, hoãn việc xưng vương. Đợi đến khi thực lực cường đại sẽ xưng bá thiên hạ, thống nhất thiên hạ. Cũng vì quy nguyên tông, mình phải làm nhiều việc như thế, nhưng ai ngờ cuối cùng lại rơi vào hoàn cảnh như vậy. Thật làm cho người ta giận dữ. Gia Cát Nguyên Hồng cũng phát hiện tâm tình đằng Thanh Sơn tự hồ không ổn lắm, liền cười nói. Thanh Sơn, đi, chúng ta tới đại sảnh nói chuyện. À, ngươi cũng có một thời gian không gặp muội muội Thanh Vũ và hai cháu trai của ngươi rồi. Ừm, đằng Thanh Sơn nghĩ đến muội muội và cháu mới khẽ mỉm cười. Lý Quân bên cạnh đương nhiên hiểu rõ tâm tình của đằng Thanh Sơn. Kỳ thật nàng luôn luôn cho rằng đằng Thanh Sơn không đáng phải làm như vậy, nhưng nàng là thê tử, đã là thê tử thì phải ủng hộ trượng phu. Do đó nàng chỉ là lặng lẽ ủng hộ chồng mình. Trong khi đằng Thanh Sơn cùng Lý Quân và Gia Cát Nguyên Hồng đang nói chuyện với nhau, ở trong Tam Trọng Lâu thuộc quận thành Vĩnh An. Tam Trọng Lâu là Tửu lâu có danh khí rất lớn trong quận thành Vĩnh An. Tửu lâu có hình vuông, khách nhân ở lầu 1, lầu 2 thậm chí là lầu 3, đều có thể nhìn thấy khán đài giữa đỉnh viện ở dưới lầu. Sân khấu này nằm giữa đỉnh viện, do đó những người ở 3 tầng lầu đều có thể quan sát được. Trên sân khấu, Ngày ngày đều mời một vài nữ nhạc công tuyệt đẹp sở trường những nhạc cụ tới diễn tấu, hoặc là mời một vài họa sĩ vẽ ngay tại chỗ, thậm chí còn thỉnh thoảng cử hành một màn vũ đấu, rất hấp dẫn với khách nhân. Hồng Vũ, ngươi có phải là nam nhân không? Có bổn sự thì lên đây, chúng ta một đấu một đánh một trận. Chỉ thấy lúc này trên sân khấu đang có một thanh niên áo lam thân hình cao lớn, ngừng đầu nhìn lên một chiếc bàn trên lầu hai phẫn nộ quát. Nghe mạnh trọng, ngươi say rồi. Trên lầu 2 một thanh niên mặc áo bông màu xám đang ngồi cùng một thiếu nữ mặc áo trắng như mày nhìn xuống phía dưới nói thanh niên mặc áo bông màu xám này chính là nhi tử đàng Hồng Vũ của đằng Thanh Sơn khi ra ngoài đằng Hồng Vũ bình thường đều nói mình họ Hồng tên Vũ thân phận là nhi tử của đằng Thanh Sơn thật sự quá dọa nhân vì đằng Thanh Sơn muốn giữ bí mật cũng đã nói với vạn tượng môn do đó tên con gái con trai hắn cũng không được truyền lưu nhưng những người để ý thì vẫn biết ở quận thành Vĩnh An đằng Thanh Sơn cảm thấy rất yên tâm uống nhiều ạ Ta không uống nhiều. Thanh niên áo lam ngừng đầu quát. Hồng Vũ, ngươi lề mề hạ, sao giống như đàn bà thế? Nếu là một hán tử thì xuống đi. Cả tử lâu đều ổ lên tiếng trầm trồ khen ngợi, còn có cả tiếng cười. Đều là loại người sợ thiên hạ không ép loạn. Hồng Vũ ca, đừng có chấp đại ca. Thiếu nữ áo trắng kéo tay Hồng Vũ nói. Haha, ha. ta thấy, vị thiếu gia tên Hồng Vũ này có lẽ là cha mẹ hắn đã sinh lộn. Hắn không nên là nam nhân, phải là phụ nữ mới đúng. Haha. Ha. Trong tửu lâu lập tức có một đại hán sắc sộ mùi rượu cười phá lên. Nhất thời cả tửu lâu đều vang dội tiếng cười. Xem ra ai cũng muốn Hồng Vũ phải đánh. Hồng Vũ không khỏi nắm chặt hai tay. Hắn rất tỉnh táo, nhưng hắn rất khó chịu khi người khác nhắc tới cha mẹ hắn. Hắn luôn luôn cảm thấy tự hào vì là nhi tử của đằng Thanh Sơn. Hồng Vũ, ngươi! Thanh niên áo lam nghe mạnh trọng phía dưới vừa mở miệng. Vù! Từ lầu 2 một bóng người lướt qua lan can, nhảy thẳng xuống sân khấu phía dưới Chính là đằng Hồng Vũ sắc mặt nghiêm túc. À, cuối cùng xuống rồi. Nghe mạnh trọng cười lạnh một tiếng. Không phải ngươi muốn giao thủ với ta sao? Hồng Vũ làm ra thức mở đầu của tam thể thức. Ra tay đi. Được. Nghe mạnh trọng cười lạnh một tiếng. Bước lên một bước, tay phải hóa thành trào chộp vào đầu Hồng Vũ. Bùng. Hồng Vũ xoay người tránh được một trào này, thân thể cực kỳ linh hoạt, lắc mình qua, sau đó rậm mạnh một cái, đồng thời đánh ra một chiêu pháo quyền. Cú giẫm chân này làm toàn bộ sân khấu làm bằng hạ hoàng nham rung lên bẩn bật, bên ngoài xuất hiện một vài vết nứt. Một chiêu pháo quyền này mang theo ý cảnh như tiếng hổ gầm thét. Nội gia quyền của Hồng Vũ được Đằng Thanh Sơn truyền thụ, mặc dù không bằng chị mình, nhưng cũng đã bước vào cảnh giới võ giả nhất lưu. A, Ngô Mạnh Trọng quát lên một tiếng lớn, trừng mắt, hai tay đan chéo trước ngực, nghênh kháng một quyền này. Bùng, Nắm tay đánh vào cánh tay, Ngô Mạnh Trọng không khỏi lùi lại ba bước, mỗi một bước đều chấn động đến mức làm sân khấu rung lên. Hay lắm! Hồng Vũ thiếu ra quả nhiên lợi hại. Nhất thời trong tử lâu trầm trồ khen ngợi. Trên lầu hai, thiếu nữ áo trắng, trên vai có một con chim màu trắng lo lắng hô. Nghe đại ca, Hồng Vũ ca, các huynh đừng đánh nữa, mau dừng lại. Nghe mạnh trọng ngừng đầu nhìn thoáng qua, cảm thấy càng giận hơn. So về quyền pháp, ta đương nhiên không bằng hắn. Nhưng ta có nội kình của võ giả nhất lưu, càng có đao pháp do ông nội tự mình truyền thụ. Cho dù hắn là nhi tử của đằng Thanh Sơn, nhưng cũng nhỏ tuổi hơn ta nhiều. Ta không tin không đánh lại hắn. Lần này nhất định phải dạy dỗ hắn một lần. Nghe mạnh trọng thầm nghĩ trong lòng, đồng thời soảng. Một tiếng, rút ra một thanh loan đao mỏng như cánh ve đeo bên hông. Nhìn thấy đối thủ rút đao, Hồng Vũ hơi biến sắc. Nghe mạnh trọng. Hồng Vũ quát lớn. Sao, sợ à? Nghe mạnh trọng cười khẩy một tiếng. Được, ngươi tự tìm khổ đó. Hồng Vũ xem ra không ưa gì nghe mạnh Trọng Hắn dù sao cũng là thanh niên, cũng có nộ khí, lúc này lắc mình một cái, tới ven sân khấu, rút ra một cột cờ cắm ở biên sân khấu. Tay hóa thành đao, chém mạnh xuống, cắt đứt cột cờ một đoạn. Côn gỗ còn lại khoảng chừng một trượng. Đến đây đi. Hồng Vũ bước tới, cầm trường côn, chỉ vào đối thủ. Thiếu ra, đánh họ Hồng đi. Cạnh sân khấu đang có một đám thanh niên cua tay cua chân. Trong tử lâu lúc này cũng vang lên những tiếng thảo luận. Hồng Vũ thiếu ra xem ra gặp phải xui xẻo rồi. Nghề mạnh trọng là ai chứ? Đó là bách phu trưởng Long Cương quân của Quy Nguyên Tông, là võ giả nhất lưu. Nghề ra nhà hắn là một thế lực rất lớn trong Quy Nguyên Tông, đao pháp không còn gì phải bàn. Lão ca nói đúng đó. Cao thủ Quy Nguyên Tông không am hiểu quyền cước, còn đao kiếm thì rất lợi hại. Thiếu niên đối diện rõ ràng là luyện nội gia quyền, nên quyền cước lợi hại một chút. Nghề mạnh trọng, ai chẳng biết là người tàn độc chứ? Thanh niên tên là Hồng Vũ này xem ra sợ rồi. Nghê Mạnh Trọng mấy hôm trước vừa phế một người. Ở trong thành hắn không dám giết người, nhưng việc phế một người thì rất bình thường. Thanh niên Hồng Vũ này gặp xui xẻo rồi. Ở quận thành Vĩnh An, ai chẳng biết đại danh của Nghê Mạnh Trọng. Tự thân có thực lực mạnh, thế lực của nhà hắn cũng rất mạnh, ai dám trêu vào. Vèo. Nghê Mạnh Trọng và Hồng Vũ, một người cầm loan đao, một người cầm trường côn, đều lao về phía đối phương. Phập. Phập. Một tắc dài một tắc mạnh ỉ vào trường côn dài, hồng vũ liên tiếp thi triển thương pháp như ảnh tùy hình, làm cho nghe mạnh trọng vô cùng chật vật. Nhưng trường côn chỉ là côn gỗ bình thường, chỉ vài cú đã bị chém đứt một nửa. Xem ngươi còn dựa vào cái gì đây? Nghe mạnh trọng cười lạnh rồi xông lên, chém một đao vào đầu. Chấm dứt đi, hai mắt hồng vũ lué lên ánh sáng sắc bén, nửa côn gỗ trong tay ẩn chứa nội kình mạnh mẽ giao kích với loan đao. Chỉ nghe bùng một tiếng, côn gỗ liền gãy ra. Hồng Vũ đã tính toán trước, đồng thời lao nhanh về phía nghe mạnh trọng. Thanh loan đào bé ngọt xẹt qua một vòng cung sắc lẹm. Xoẹt! Hồng Vũ né tránh nhanh nhưng cánh tay trái vẫn bị chém một vết thương nhỏ. Người thất bại! Hồng Vũ vừa bị thương, đồng thời cũng dùng một quyền nện thẳng vào trước ngực nghe mạnh trọng. Cả người nghe mạnh trọng bị đánh văng ra sau mấy trượng, sau đó nằm dài trên sân khấu. Hồng Vũ nhìn thoáng qua nghe mạnh trọng, rồi lắc đầu. Ta thua sao? Nghe mạnh trọng ngã trên mặt đất không dám tin cắn răng nhìn Hồng Vũ phía trước nhưng đột nhiên sắc mặt Hồng Vũ trong nháy mắt trở nên đen kịt cả người mềm nhũn ầm một tiếng đã ngã xuống lăn xuống sân khấu Hồng Vũ ca thiếu nữ áo trắng trên lầu hai la lớn bất chấp tất cả từ trên lầu hai nhảy xuống sân khấu thậm chí còn ngã lăn ra có độc nghe mạnh trọng hạ độc không ít người trong lầu một đều thấy máu nơi vết thương trên cánh tay của Hồng Vũ đã có màu đen không không thể Ngê Mạnh Trọng trợn tròn mắt, cho hắn 10 lá gan, hắn cũng không dám hạ độc nhi tử của Đằng Thanh Sơn. U, một luồng sáng trắng lóe lên, xuyên thấu qua ngực Nghe Mạnh Trọng. Nghe Mạnh Trọng cúi đầu kinh ngạc nhìn xuống, chỉ thấy ngực mình đã xuất hiện một lỗ máu, sau đó đầu óc choáng váng, cả người ngã sầm xuống. Ở trong đại sảnh của nhà gia cát Nguyên Hồng thuộc Quy Nguyên Tông, Đằng Thanh Sơn và Lý Quân đang nói chuyện với đám người gia cát Nguyên Hồng, gia cát Vân, Thanh Vũ. Không, Đằng Thanh Sơn sắc mặt đại biến. Hắn rõ ràng cảm thấy bên trong khu vực linh hồn khí tức của Nhi Tử Hồng Vũ đang suy yếu, trong ngực không khỏi dâng lên một cơn giận điên cuồng, hai mắt đều đỏ lên. Vù, Đằng Thanh Sơn biến mất khỏi phòng khách. Sắc mặt ra các nguyên hồng cũng đại biến, nhưng y vẫn khá châm ổn, vội cầm lấy tay Lý Quân rồi hư không biến mất. Tửu lâu tam trọng lâu đầy những tiếng huyên náo, trong nháy mắt quả ra, giết người rồi. Thiếu ra nghe mạnh trọng của nghe ra chết rồi. Hồng Vũ thiếu gia chết rồi. Cả tửu lâu vô cùng lộn xộn. Rất nhiều người đều thấy, một luồng sáng trắng bắn vào ngực Nghê Mạnh Trọng, đục thủng một lỗ, sau đó biến thành một con chim nhỏ màu trắng, không ngừng kêu lớn quanh thân thể Hồng Vũ. Con chim nhỏ có thể trong nháy mắt giết chết một võ giả nhất lưu, không nghi ngờ tuyệt đối phải là yêu thú. Một thanh niên có thể được yêu thú bảo vệ, há lại là người bình thường. Hồng Vũ ca! Hồng Vũ ca! Trên mặt thiếu nữ áo trắng nhỏ nước mắt, sắc mặt trắng bệnh lại quay đầu nhìn Nghê Mạnh Trọng nằm trên mặt đất gần đó, tiếng khóc càng lớn. Sao lại trở nên như vậy? Nàng không hiểu. Ừm, uhm. một luồng sóng khí mạnh mẽ chợt sinh ra, gạt thiếu nữ áo trắng sang một bên. Chỉ thấy đằng Thanh Sơn hai mắt lóe hồng quang, vừa xuất hiện bên người Hồng Vũ đã lập tức nhét bất tử thảo vào miệng nhi tử. Vừa đi tới đây, hắn cũng đồng thời lấy sẵn bất tử thảo luôn mang theo bên mình. Hồng Vũ! Hồng Vũ! Đằng Thanh Sơn run lên. Đứa con từ bé ngoan ngoãn, ăn một viên kẹo là không khóc không nghịch. Buổi sáng bị hắn buộc luyện quyền, cho dù rơi lệ cũng chịu đ Hắn đối đãi với con gái có chút cưng chiều, còn con trai thì lại khá nghiêm khắc, nhưng sâu trong lòng, không hề có sự khác biệt nào cả. Đằng thanh sơn run lên, vuốt ve nhìn nhi tử. Bất tử thảo vừa vào miệng là tan. Sức mạnh thần kỳ trong nháy mắt lan ra cả thân thể hồng vũ. Sắc mặt hồng vũ vốn đã biến thành màu đen, da thịt cũng biến thành màu đen, lúc này nhanh chóng khôi phục màu sắc khỏe mạnh. Hô hấp vốn đã đình chỉ cũng dần dần khôi phục, trên mặt cũng hiện lên vẻ hồng hào. Cả vết thương trên cánh tay cũng nhanh chóng khép lại, sau đó biến mất giống như chưa bao giờ tồn tại, chỉ có những vết máu sậm trên làn da là chứng tỏ rằng có việc vừa xảy ra. Hồng Vũ Gia Cát Nguyên Hồng và Lý Quân cùng xuất hiện, cũng kinh hô lên, rồi đi đến trước người hắn. Hồng Vũ Nước mắt Lý Quân rào ra Con là máu thịt trong lòng mẫu thân. Phù Hô hấp đã đình chỉ lúc này lại khôi phục. Một tiếng thở vang lên, Hồng Vũ từ từ mở mắt, nhìn nhìn mẫu thân Lý Quân rơi lệ, nhìn cha đằng Thanh Sơn. Một bên hai mắt ứng đỏ, ẩn hiện có nước mắt nhưng lại cố nén. Hồng Vũ từ bé tới giờ chưa thấy cha mẹ như vậy bao giờ, trong lòng hắn cha là người kiên cường nhất. Cha! Mẹ! Hồng Vũ nói. Không sao đâu, không có việc gì rồi. Cha sẽ không để cho bất cứ ai làm thương tổn con. Đằng Thanh Sơn nói xong, lửa giận trong lòng lại bùng cháy, hắn như muốn phát điên, đầu cũng nóng lên. Nếu lần này không phải hắn và thê tử tới đây, cho dù ra các nguyên hồng ở đây, Nếu không có bất tử thảo, cũng căn bản không cách nào cứu được nhi tử mình. Khốn khiếp. Trong lòng đằng Thanh Sơn dâng đầy sát ý, hai mắt đỏ kè khiếp người. Bất luận là ai, chỉ cần dám động vào nhi tử ta, đều phải chết. Bất luận là ai, toàn bộ chết hết. Đằng Thanh Sơn cảm nhận được nhi tử thiếu chút nữa đã xa mình, thiếu chút nữa mình lại trở thành người đầu bạc tiễn người đầu xanh, thậm chí mình còn không tính là tóc bạc. Đây là sự bi ai lớn nhất cả đời người. Tuyệt đối không để xảy ra. Gia cát tông chủ Ta cần biết rốt cuộc là ai làm." Giọng nói của Đằng Thanh Sơn lạnh lẽo khiếp người. Sự phẫn nộ thậm chí còn làm hắn không gọi là sư phụ, mà gọi là Gia Cát tông chủ. Sắc mặt Gia Cát Nguyên Hồng cũng tái nhợt, trong lòng cũng cực kỳ giận dữ. Y không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao nhi tử của Đằng Thanh Sơn thiếu chút nữa đã chết. Nếu như không có bất tử thảo, cho dù cường giả hư cảnh ở đây cũng căn bản không thể cứu sống được Hồng Vũ. Một tiếng Gia Cát tông chủ làm cho Gia Cát Nguyên Hồng thầm run lên. Y biết Giao tình giữa Quy Nguyên, Tông và hình ý môn là dựa vào cảm tình của đằng Thanh Sơn. Gắn bó với Quy Nguyên Tông, việc lần này mà xử lý không ổn, rất có thể quan hệ của song phương sẽ trở nên căng thẳng. Người sống lại à? Linh Thảo bảy sắc mà Hồng Vũ Thiếu Gia vừa ăn vào, chính là Bất Tử Thảo. Trong tử lâu cũng có không ít người kinh hô. Chết mà sống lại. Hồng Vũ Thiếu Gia có thân phận gì mà lại có thể phục dụng Bất Tử Thảo? Từ cổ trí kim, cả cửu châu đại địa có được bao nhiêu gốc Bất tử thảo chứ Người bình thường không thể được phục dụng bất tử thảo, cho dù là cường giả hư cảnh, thậm chí là cường giả động hư cũng rất khó có được một gốc bất tử thảo. Ngay lúc này, vô số binh vệ nhanh chóng từ ngoài tử lâu xông vào. Ai giết Mạnh Trọng thiếu ra? Ở đâu? Hiển nhiên không ít tiếng kêu của khách nhân đã lọt vào tai đám binh vệ Quy Nguyên, Tông Tuần tra bên ngoài. Cái chết của Nghe Mạnh Trọng là chuyện vô cùng đáng sợ. Cha của Nghe Mạnh Trọng là trưởng lão của Quy Nguyên Tông, ông nội lại là chấp pháp trưởng lão của Tông phái Bây giờ là một trong hai vị chấp pháp trưởng lão đạt đến tiên thiên kim Đan Tông chủ, tên chỉ huy binh vệ vừa xông tới, vừa thấy người bên trong lập tức hành lễ. Chuyển lệnh của ta, mọi người bên trong tử lâu không cho phép ra ngoài, ai đi giết không tha. Ra cắt nguyên hồng sầm mặt lại, quát lên. Rõ, bách phu trưởng cung kính đáp. Mau, vây Tửu lâu, không cho phép một ai rời khỏi, ai đi là giết. Bách phu trưởng lập tức quát lớn. Nhiều khách nhân đang ồn ảo xem náo nhật trong tử lâu ai nấy đều sợ đến ngây người, thậm chí còn không dám lớn tiếng nói chuyện. Vừa nghe người này chính là tông chủ quy nguyên tông, bọn họ liền biết việc này đã chọc tới trời rồi. Bên ngoài tử lâu tam trọng lâu, nhanh, nhanh, phong tỏa chung quanh, không cho phép bất kỳ ai rời khỏi. Những binh vệ nghe tin kéo đến là quân sĩ hắc giáp quân, thậm chí có bộ phận long cương quân, ai nấy đều lập tức nghe lệnh phong tỏa hết cả những đường phố gần tam trọng lâu. Những người đi đường trong khu vực bị phong tỏa, khi thấy đao kiếm hàn quang lạnh buốt, ai nấy đều sợ tới mức không dám lên tiếng. Người nào dám phản kháng sẽ bị giết không tha. Những người đi đường đều biết, một tông phái làm như vậy, nhất định là đã xảy ra một việc đáng sợ. Không ai dám đối kháng với một siêu tông phái. Không thể nào. Không thể nào. Không ít hộ pháp trưởng lão cũng nhanh chóng lao tới. Trọng nhi. Trọng nhi. Hàn Sơn trưởng lão nhanh chóng chạy tới, hai mắt đầy vẻ hoảng sợ. Không thể nào. Giữa tử lâu một phiến chết chóc, vô số khách nhân không ai dám tự tiện mở lời. Người nói đi, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Một hán tử sắc mặt trắng bệch, bị một tướng quân Long Cương quân quát lớn gọi tới. Hán tử này vội trả lời. Đại nhân, là như thế này, nghề mạnh trọng thiếu da đã chọc thiếu da Hồng Vũ, không ngừng khiêu khích khiêu chiến. Sau đó Hồng Vũ thiếu da không kìm được đã nhảy xuống sân khấu, động thủ với hắn. Ngay từ đầu, hai người đều dùng quyền, Hồng Vũ thiếu da chiếm được thượng phong. Sau đó, Nghê Mạnh Trọng Thiếu Gia rút loan đao bên hông ra, Hồng Vũ Thiếu Gia cũng lấy cái cọc gỗ ở cột cờ bên cạnh, hai người tiếp tục giao thủ. Nghê Mạnh Trọng Thiếu Gia dựa vào loan đao sắc bén, một đao chém trúng cánh tay của Hồng Vũ Thiếu Gia, còn Hồng Vũ Thiếu Gia thì dùng một quyền đánh bay Nghê Mạnh Trọng Thiếu Gia. Theo lý thuyết, lúc này chuyện cũng nên kết thúc. Nhưng ngay lúc đó, sắc mặt của Hồng Vũ Thiếu Gia đột nhiên biến thành màu đen, vết thương trên cánh tay cũng chảy ra máu đen, cả người ngã xuống. Ngay lúc này, một luồng sáng trắng bỗng bắn thủng ngực nghe mạnh trọng thiếu da nghe mạnh trọng thiếu da cũng đã chết Thanh âm hán tử hơi run lên Tiếp tục đi Ngươi, tới đây Tên tướng quân gọi một người nữa tới Đằng Thanh Sơn đứng một bên Nghe nhi tử hồng vũ thuật lại cho mình Đao có độc Ánh mắt đằng Thanh Sơn nhìn vào Thanh Loan đao Còn đang bị nghe mạnh trọng nắm chặt Thoạt nhìn, căn bản không thể nhìn không ra đao nhiễm độc Độc này có thể trong nháy mắt Làm cho người ta mất mạng Hơn nữa, không thấy gì trên mặt đao, không phải là loại độc bình thường. Việc này khẳng định là có mục đích. Đằng Thanh Sơn vừa nghĩ đến đây, lửa giận càng bốc cao, hai mắt đỏ đến kinh người. Tông chủ! Tông chủ! Không ít lãnh đạo quy nguyên tông chạy tới, lập tức hành lễ với Gia Cát Nguyên Hồng. Sau đó lại cung kính hành lễ với đằng Thanh Sơn. Giá mắt đại nhân! Những khách nhân bị khống chế trong tử lâu, kỳ thật vừa thấy vị thiếu gia tên gọi Hồng Vũ. Này có thể được phục dụng bất tử thảo, đã liên tưởng đến bất tử phượng hoàng. Vừa nghĩ đến bất tử phượng hoàng tự nhiên nghĩ đến Đẳng Thanh Sơn. Hơn nữa với quan hệ giữa Đẳng Thanh Sơn và Quy Nguyên Tông, không ít mọi người đã đoán ra thanh niên mang áo bào trắng khí thế nhiếp người đó là ai, chính là tổ sư nội gia quyền nhất mạch trong truyền thuyết, chính là tổ sư hình ý môn, cũng chính là thiên tài tiến vào hư cảnh sớm hơn cả tứ đại trí cường giả, một nhân vật phong hoa tuyệt đại, Đẳng Thanh Sơn, nhân vật trong truyền thuyết đang đứng trước mắt họ. Không ít người dùng ánh mắt nóng giựt nhìn đằng Thanh Sơn, có thể nhìn thấy đằng Thanh Sơn là đủ để họ kích động vạn phần rồi. Trọng nhi, trọng nhi, đột nhiên một tiếng khóc vang lên. Chỉ thấy một trung niên gục bên cạnh thi thể nghe mạnh trọng, nhìn thấy lỗ thủng trên ngực nghe mạnh trọng, không khỏi chảy nước mắt, khóc quả lên. Trọng nhi, con, con sao lại? Tàng Phong tướng quân, ai giết con ta? Nghe Hàn Sơn quay phát nhìn về phía Tàng Phong. Tàng Phong hỏi một người trong tử lâu. Nghe tên phục vụ nói, Nghe Hàn Sơn trừng mắt, quay đầu nhìn về phía đằng Thanh Sơn gần đó, hai mắt trợn tròn. Đằng, đằng Thanh Sơn, ngươi là một đại tông sư, lại, lại dung túng con hành hung. Con ta tuy không bằng con ngươi, nhưng cũng là nhi tử của ta. Lui ra, ra các nguyên hồng sầm mặt, hét một tiếng. Tông chủ, Nghe Hàn Sơn nổi gân xanh trên chán, chỉ về phía đằng Thanh Sơn nói, là nhi tử của đằng Thanh Sơn giết chết nhi tử của ta, là hắn dung túng con hành hung. Nhìn xem, những người này còn nói con ta dùng độc giết nhi tử hắn. Đằng Thanh Sơn, tất cả đều là nói bậy, đều là sợ hắn. Nhi tử của hắn chẳng phải còn sống sờ sờ đó sao? Còn con ta đã. Người khác sợ, nhưng ta không sợ, ta cần cho nhi tử ta một công đạo. Nghe Hàn Sơn căm tức nhìn đằng Thanh Sơn. Đằng Thanh Sơn luôn ở cạnh nhi tử, đột nhiên vung tay áo lên. Bùng! Nghe Hàn Sơn như bị một viên thiên thạch đánh vào, cả người bắn mạnh ra xa. Và vào một cây cột của Tửu lâu Đập gãy cả cây gỗ Lúc này, một tàn ảnh chợt lóe lên Ôm lấy nghe hàn sơn rừng trên đất Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com Người đến chính là một trong hai đại chấp pháp Trưởng lão tiên thiên kim Đan Của Quy Nguyên Tông Nghe trưởng lão Trong cả tử lâu, ánh mắt mọi người đều nhìn vào đằng thanh sơn Trông như một ma thần đang bộc phát cơn giận Hai mắt đằng thanh sơn đỏ kè Nhìn thoáng qua sư phụ gia Cát nguyên hồng Sau đó truyền âm Gia Cát Tông chủ, ta cần biết sau lưng rốt cuộc là ai Một câu tràn ngập sát khí làm sắc mặt Gia Cát Nguyên Hồng rất khó coi Đi Đằng Thanh Sơn mang theo thê tử và nhi tử Hóa thành một luồng hào quang trực tiếp biến mất giữa tử lâu Cả tử lâu tam trọng lâu hoàn toàn bị phong tỏa Vô số quân sĩ canh gác Giữa một căn phòng của tử lâu Gia Cát Nguyên Hồng sắc mặt rất khó coi Đang ở cùng với Yến Trưởng Lão, Nghê Trưởng Lão và Tàng Phong Quy Nguyên Tông bây giờ có 8 vị chấp pháp Trưởng Lão Trong đó 5 vị kia đều là những người vừa mới đột phá trong 20 năm gần đây. Sao lại xảy ra chuyện như vậy? Sắc mặt Gia Cát Nguyên Hồng tái nhợt, nhìn lướt qua những người chung quanh. Tông chủ, Yến Trường Lão trịnh trọng nói. Việc này, hiển nhiên sau lưng có người âm thầm bày ra. Ngu mới nhìn không ra. Gia Cát Nguyên Hồng giận dữ nói. Trong quận thành Vĩnh An của ta, lại để nhi tử của Thanh Sơn bị người ta dùng độc giết chết. Nếu không phải Thanh Sơn có bất tử thảo. Hơn nữa lại vừa vặn tới quận Vĩnh An, e rằng nhi tử của hắn đã chết rồi. Một khi xảy ra việc như vậy, hình ý môn và Quy Nguyên Tông có thể chấp pháp trưởng lão đều ấn lạnh. Quy Nguyên Tông có thể được như bây giờ, kỳ thật đều dựa vào đằng Thanh Sơn chống lưng. Mặc dù trên cửu châu đại địa đều biết đằng Thanh Sơn là môn chủ hình ý môn, nhưng đồng dạng cũng biết nếu đối phó với Quy Nguyên, Tông thì chính là đối phó với đằng Thanh Sơn. Do đó Quy Nguyên Tông mới có thể bình yên vô sự suốt 20 năm qua. Đối với một người công thành danh toại thì Nhi Tử là hương khói truyền thừa, tầm quan trọng của nó không cần phải nói. Một khi Nhi Tử chết đi, cho dù đằng Thanh Sơn không trở mặt với Quy Nguyên Tông, nhưng chỉ cần hai phương đoạn tuyệt qua lại, vậy thì Quy Nguyên Tông sẽ trở thành miếng ngồi ngon, trong mắt những tông phái khác ở cửu châu đại địa. Thanh Sơn đã nói với ta, một hai năm gần đây cũng khá nhiều nguy hiểm, do đó chỉ để Nhi Tử và con gái ở Đại Duyên, Sơn hoặc là quận Vĩnh An của ta. Gia Cát Nguyên Hồng trầm giọng nói. Ta cũng đã hạ nghiêm lệnh thanh tra thật kỹ quận Vĩnh An, tuyệt đối không để cho bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn xuất hiện. Thế mà bây giờ lại có người mượn tay nghe mạnh trọng của nghe ra ra tay độc chết Hồng Vũ. Gia Cát Nguyên Hồng rất giận. Ai cũng thấy là sau lưng có người bày ra việc này. Dù sao muốn chính diện giết chết Hồng Vũ thì phải là tiên thiên cường giả mới làm được. Nhưng tiên thiên cường giả vừa tiến vào quận thành Vĩnh An thì sẽ bị hư cảnh phát hiện ra ngay. Do đó chỉ có thể dùng một vài âm mưu thủ đoạn. Có điều người bình thường căn bản không thể đến gần Hồng Vũ, chỉ có rất ít người làm được. Bên người Hồng Vũ cũng có cao thủ bảo vệ, người xa lạ căn bản không thể đến gần. Nghê Mạnh Trọng Thân là cháu của chấp pháp trưởng lão Quy Nguyên, Tông nên phải biết thân phận Hồng Vũ. Do đó người âm thầm bảo vệ Hồng Vũ, không hề hoài nghi Nghê Mạnh Trọng lại dám hạ sát thủ. Nhưng ai ngờ lại xuất hiện việc này. Quy Nguyên Tông ta hơn nữa còn ở ngay trong quận thành quận Vĩnh An của ta, mà đến cả một người cũng không bảo vệ được. Gia Cát Nguyên Hồng lạnh lùng nói Người nói xem, đằng Thanh Sơn sao có thể yên tâm để nhi tử và con gái ở lại quận Vĩnh An của ta Truyền lệnh, Thanh tra toàn bộ những người của Nghê ra từ trên xuống dưới kể cả những người có lui tới Nghê ra Đặc biệt là những người có thể đụng chạm vào thanh loan đao của Nghê Mạnh Trọng càng phải điều tra cho rõ Ta phải biết sau lưng rốt cuộc là ai Gia Cát Nguyên Hồng nghiến chặt hàm răng Rõ Sắc mặt Nghê trưởng lão rất khó coi nhưng vẫn cung kính nói Tông chủ yên tâm, việc này ta nhất định sẽ trình bày lại cho Tông chủ. Những người có liên quan tới âm mưu muốn giết Nhi Tử Đằng Thanh Sơn, toàn bộ phải bắt hết. Gia Cát Nguyên Hồng lạnh lùng nói. Rõ, mọi người cùng hô to. Tất cả mọi người đều biết, việc này quan hệ quá lớn, vì chuyện này mà Quy Nguyên, Tông đang ở địa vị cao cao tại thượng rất có thể sẽ sụp đổ. Sự kiện tam trọng lâu làm cho không khí cả quận Vĩnh An trở nên rất áp lực. Vô số quân đội, nhân mã Quy Nguyên Tông... Hoặc sáng hoặc tối, bắt đầu tiến hành điều tra khắp nơi. Trong lúc nhất thời, trong quận Vĩnh An đều trở nên đề phòng, không ai dám vi phạm. Tất cả mọi người đều thấy rõ Quy Nguyên Tông đang rất nóng nảy. O o! Trong Thanh Sơn hội quán. Thanh Sơn! Thiếp thấy, sau này Hồng Vũ và Hồng Lâm tạm thời không thể ở quận Thành Vĩnh An được. Trên mặt Lý Quân đầy vẻ lo lắng. Quận Thành Vĩnh An cũng không phải nơi an toàn. Đằng Thanh Sơn nổi trận lôi đình trong Tửu lâu, muốn điên cuồng giết người. Bây giờ trong hội quán, hắn đã tỉnh táo lại. Trên cửu châu đại địa, các đại tông phái luôn luôn rằng co, do đó không ai dám làm thương tổn thân nhân đối phương. Loại chuyện này, hai mắt đằng Thanh Sơn lué ra ánh sáng lạnh. Vì vậy, các đại tông phái hẳn là không dám làm những chuyện thế này, 10 phần thì 8-9 phần là tên cổ ung. Quy Nguyên Tông thật sự làm ta rất thất vọng. Thanh Hồ Đảo đã tiêu tan, chỉ còn sót lại một vài nhân vật mà thôi. Đằng Thanh Sơn lạnh lùng nói, Không ngờ dương nghiệt của Thanh Hồ Đảo lại có thể ở trong xào huyệt của Quy Nguyên Tông, làm ra chuyện như thế này. Quy Nguyên Tông thật sự không biết phải thanh lý trụ sở của mình như thế nào sao. Trụ sở của một Tông Phái thì bình thường phải có gốc sâu dễ dày. Quận Thành Vĩnh An cũng chỉ có vài chục vạn người. Còn đệ tử Quy Nguyên Tông thì cơ hồ chiếm 3 phần dân cư của Quận Thành Vĩnh An. Cha mẹ thân nhân của đám đệ tử cũng ở tại Quận Vĩnh An. Có thể nói, cả Quận Thành Vĩnh An hơn phân nửa đều có quan hệ với Quy Nguyên Tông. Gốc sâu dễ dày như thế, nếu muốn cấm người ngoài đến, chỉ cần có người lạ tới khẳng định sẽ dễ dàng bị phát hiện ra ngay. Tình huống như thế, lại còn phát sinh loại chuyện như thế này. Đường đường là nghe ra mà cũng bị xâm nhập. Việc này làm sao không khiến cho đằng Thanh Sơn giận dữ. Giận dữ vì Quy Nguyên Tông không cẩn thận. Dù sao một hai năm trước hắn đã từng có chuyện trục trặc khoảng thời gian này rất nguy hiểm, cho nên chỉ để Nhi Tử và con gái mình ở tại Đại Duyên, Sơn và quận Thành Vĩnh An. Thế mà bây giờ... Thanh Sơn, Quy Nguyên Tông căn bản không coi trọng tính mạng con chúng ta. Lý Quân không kìm được buộc miệng nói. Đằng Thanh Sơn giận Quy Nguyên Tông không cẩn thận, thứ hai là giận người đứng sau. Môn chủ, bên ngoài có người hô. Gia Cát Tông chủ tới rồi. Sư phụ, đằng Thanh Sơn lắc đầu, phân phó. Để sư phụ ta vào đi. Đằng Thanh Sơn cũng biết, sư phụ nhờ người thông báo cũng là có ý xin lỗi. Hiển nhiên Gia Cát Nguyên Hồng cũng cảm thấy áy náy về việc này. Tiểu quân, chúng ta ra cửa ngay đón. Đằng Thanh Sơn nói. Thanh Sơn. Lý quân hơi bất mãn. Đợt lát nữa, xem sư phụ nói như thế nào đã. Đằng Thanh Sơn lúc ở Tửu lâu đã nổi nóng. Bây giờ mặc dù vẫn còn rất giận dữ, nhưng cũng tỉnh táo lại không ít. Tại cổng đại sảnh. Gia Cát Nguyên Hồng mặc một bộ bào xanh một mình đi tới. Thanh Sơn. Gia Cát Nguyên Hồng nói. Vẻ mặt cũng có chút ái náy. Sư phụ. Đằng Thanh Sơn gọi. Gia Cát Nguyên Hồng nghe một tiếng sư phụ, trong lòng cảm thấy ấm áp, không khỏi thờ dài. Hai thầy trò nhìn nhau, đều hiểu rõ ý của người kia. Kỳ thật Đằng Thanh Sơn và Gia Cát Nguyên Hồng tuy là quan hệ thầy trò, nhưng Gia Cát Nguyên Hồng cũng không hề dạy dỗ Đằng Thanh Sơn. Có điều Đằng Thanh Sơn vẫn rất kính trọng Gia Cát Nguyên Hồng. Một phần là vì quan hệ với Gia Cát Thanh, cũng có phần là do mị lực của bản thân sư phụ. Thanh Sơn, việc này là ta sai. Gia Cát Nguyên Hồng ấy nấy nói. Lúc trước ngươi nói với ta là một hai năm gần đây có người âm thầm đối phó với ngươi. Lúc đó ta đã hạ lệnh, thế nhưng lại không dám sát tốt, chỉ chuyên tâm ngộ đạo. Gần 20 năm qua, Gia Cát Nguyên Hồng đều đắm chìm vào ngộ đạo. Rất nhiều việc đều để người dưới xử lý. Nhưng đến bây giờ, ta vẫn tin tưởng vào chấp pháp trưởng lão của Quy Nguyên Tông ta. Gia Cát Nguyên Hồng nhìn đằng Thanh Sơn. Ta nghĩ việc này tuyệt không phải là do dương nghiệp của thanh hồ Đảo âm thầm bày ra. Hả? Đằng Thanh Sơn hơi biến sắc. Không phải người của Thanh Hồ Đảo à? Đúng. Gia Cát Nguyên Hồng gật đầu. Từ sau khi Quy Nguyên Tông ta rời về quận Vĩnh An, lúc đó ta đã xử lý một lần. Dư nghiệt của Thanh Hồ Đảo còn lại ở quận Vĩnh An chỉ là con số cực nhỏ. Hơn nữa nhiều năm như vậy, Quy Nguyên Tông chúng ta không hề buông lỏng. Đặc biệt là sau khi người thông báo ta lại càng cẩn thận điều tra. Nếu là Dư nghiệt Thanh Hồ Đảo làm, ta không tin là bọn chúng có thể thâm nhập vào nghe ra. Hơn nữa còn có thể xếp đặt để nghe mạnh trọng khiêu khích hồng vũ. Vậy ý của sư phụ là ai? Đằng Thanh Sơn nhớ mày. Quận Vĩnh An là giao giới giữa Dương Châu và Viêm Châu. Gia Cát Nguyên Hồng Trịnh trọng nói. Quận Thành Vĩnh An là căn cơ của Quy Nguyên Tông. Tuy nhiên ở Viêm Châu bên cạnh lại có xạ nhật thần Sơn. Cũng chỉ có xạ nhật thần Sơn mới có thể sắp đặt không ít nhân mã ở quận Vĩnh An. Đến cả Quy Nguyên Tông chúng ta cũng không phát hiện ra. Đằng Thanh Sơn nhướng mày. Sư phụ nói cũng có chút đạo lý. Ở ngay sát nách. Xạ Nhật Thần Sơn có thể đã sớm cài rất nhiều nhân mã ở quận Vĩnh An, từ rất lâu rồi. Có rất nhiều người đã sống tại quận thành Vĩnh An không biết bao nhiêu năm rồi, cho nên căn bản không thể tra ra. Hơn nữa dựa vào thực lực của xã Nhật Thần Sơn, muốn làm việc này đích xác là không phải không thể làm được. Bây giờ chỉ là suy đoán. Gia Cát Nguyên Hồng ái náy nói. Sư phụ, chỉ cần là kẻ đứng sau âm mưu bày ra việc giết chết con ta, bất luận là ai, liên quan tới ai, hi vọng sư phụ cũng đừng che chở. Sát khí của Đằng Thanh Sơn sớm đã phủ mờ, trầm giọng nói: "Ta muốn để cho Cửu Châu đại địa phải biết, ai dám động đến người của ta, có một người ta giết một người, có 10 vạn người ta giết 10 vạn người, có một tông phái ta cũng diệt cả tông phái. Ta muốn cho hắn biết, dám đụng đến nhi tử ta là sai lầm lớn nhất cả đời hắn." Đằng Thanh Sơn hai mắt tràn ngập sát khí. "O o." Cả Quy Nguyên Tông dưới áp lực này cũng lan truyền lời đồn đại, có người nói, Đằng Thanh Sơn dung túng con hành hung, giết chết nghe mạnh trọng cậy mạnh hiếp yếu, đánh trưởng lão Nghe Hàn Sơn của Quy Nguyên Tông tới mức trọng thương phải nằm dài, dùng cường thế bức bách cả Quy Nguyên Tông phải điều tra cho hắn. Cũng có người nói, có người hạ độc với nhi tử Đằng Thanh Sơn. Đằng Thanh Sơn giận dữ, bắt đầu bức bách cả Quy Nguyên Tông. Trong lúc nhất thời, trong Quy Nguyên Tông có không ít người vì việc hỏa lưu thiết chiến giáp và hỏa vũ chiến giáp chưa được trả lại, cũng vì Đằng Thanh Sơn chiếm quận Giang Ninh, sớm đã có bất mãn, lúc này càng trở nên tức giận hơn. Những người này gì rầm Cho rằng đằng Thanh Sơn thực lực mạnh mẽ nên trở nên kiêu ngạo, đã quên mất hắn cũng xuất thân từ Quy Nguyên Tông. Cũng có người cho rằng, đằng Thanh Sơn dựa vào công lao, quá mức bá đạo. Mặc dù thảo luận khắp nơi, nhưng không ai dám tới Thanh Sơn hội quán quấy rối Giữa Thanh Sơn hội quán, đằng Thanh Sơn, Lý Quân, Nhi Tử Hồng Vũ và cả thiếu nữ tên là Tiểu Như, bốn người đang cùng ăn cơm trưa. Đằng Thanh Sơn nhìn thiếu nữ Tiểu Như mà Nhi tử chọn, không khỏi mỉm cười. Môn chủ! Môn chủ! bên ngoài truyền đến tiếng kinh hô. Chuyện gì? Đằng Thanh Sơn nhướng mày, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy quán chủ của Thanh Sơn hội quán, trên mặt đầy vẻ lo lắng, vội lớn tiếng nói. Không ổn rồi, môn chủ. Cha của Nghe Mạnh Trọng là trưởng lão Nghe Hàn Sơn, bị đánh trọng thương nằm ở nhà. Bây giờ, đã chết rồi. Chết rồi à? Đằng Thanh Sơn và Lý Quân đều nhướng mày. Đúng, đúng. Nghe nói. Nghe nói là giận tới mức thổ huyết mà chết. Quán chủ liền nói. Dẫn tới mức thổ huyết mà chết. Đằng Thanh Sơn nhướng mày. Hồng Vũ bên cạnh biến sắc, nói. Cha, không ổn. Trưởng lão Nghe Hàn Sơn giận tới mức thổ huyết mà chết. Như vậy rất nhiều đệ tử quy nguyên tông nhất định sẽ đem cử hận đổ lên đầu cha. Nói là vì cha ngang ngược, ý mạnh hiếp yếu. Mới làm cho trưởng lão Nghe Hàn Sơn giận tới mức thổ huyết mà chết. Hừ. Lý quân không kìm được hừ lạnh một tiếng. Việc nhỏ này bất tất phải để ý. Đằng Thanh Sơn phất tay, bảo quán chủ lui ra. Trong lòng Đằng Thanh Sơn bây giờ chỉ muốn tra ra người đứng sau lưng bày ra việc này, sau đó trừng trị mạnh tay. Đối với một vài người có thành kiến ở Quy Nguyên Tông, Đằng Thanh Sơn cũng không thèm để ý tới. Dù sao nhân sinh trên đời không thể làm cho tất cả mọi người đều tán thưởng mình, luôn luôn có người chửi bới ngươi. O o! Tại phủ đệ Nghê Gia thuộc quận thành Vĩnh An. Nghê Gia là một nhất Đẳng đại gia tộc ở quận thành Vĩnh An. Trong Quy Nguyên Tông, gốc rễ của Nghê Gia không hề thấp hơn Gia Cát Gia chút nào. Hiện nay người đứng đầu nghe ra là nghe trưởng lão, một trong hai vị tiên thiên kim đàn chấp pháp trưởng lão của Quy Nguyên Tông. Mặc dù lúc này đang giữa trưa, mặt trời lên cao, nhưng trong phủ đệ nghe ra lại bao phủ trong một bầu không khí áp lực, đến cả đám thị nữ đi lại trong phủ đệ cũng phải nhẹ chân, sợ phát ra tiếng động lớn. Cả phủ đệ nghe ra đầy những tấm vải màu trắng, còn có rất nhiều người mặc đồ tang, càng đến gần đại sảnh càng có thể nghe những tiếng nức nở. Hai hài đồng đều mặc đồ tang, bên hông cuộn tơ gai màu đỏ Quỳ gối bên thiêu hồ. Hu hu, lão già, sao người lại đi như vậy? Lão già, chỉ thấy vài người đàn bà đang quỳ gối khóc lóc. Nghe ra là đại gia tộc, chấp pháp trưởng lão nghe trưởng lão có 3 nam hai nữ. Còn nghe hàn sơn là trưởng lão lại chỉ có một nhi tử, hai con gái. Cái chết của nhi tử duy nhất nghe mạnh trọng hiển nhiên đã đả kích y rất lớn, cho nên mới dẫn tới mức thổ huyết mà chết. Cạnh linh đường bên tế điện. Bên cạnh cỗ quan tài có một trung niên khuôn mặt lãnh khóc, một lão giả vẻ mặt lạnh lùng lẳng lặng ngồi trên ghế, nhìn cỗ quan tài trước mắt. Trung niên lãnh khóc là chấp pháp trưởng lão lớn tuổi nhất bây giờ của nghe gia, nghe trưởng lão. Nghe sư thúc, đừng quá bi thương. Chốc chốc lại có không ít người nghe tin đến viếng, một vài lão giả cung kính nói với trung niên lãnh khóc này. Trung niên lãnh khóc khẽ gật đầu, không nói gì. O o, trong quy nguyên tông, một vài đệ tử vừa mới ăn xong cơm trưa. Đang tụ năm tụ ba hành tẩu trong tông. Sư huynh, ngươi nói như vậy về đằng đại nhân là quá phận rồi. Dù sao đằng đại nhân cũng có đại ân với quy nguyên tông chúng ta. Quá phận. Đúng, vị đằng đại nhân này là người có đại ân với chúng ta. Nhưng có ân đức cũng không thể kiêu ngạo như vậy. Độc chiếm hỏa lưu chiến giáp, hỏa vũ chiến giáp của quy nguyên tông chúng ta thì thôi. Ngươi xem lần này, đến cả con trưởng cháu đích tôn của Nghê ra là Nghê mạnh trọng mà cũng mất mạng. Chưa từng có một người nào dám đứng ra cho Nghê ra. Tên đằng Thanh Sơn này còn bức Quy Nguyên Tông ta phải đưa ra câu trả lời cho hắn. Nói cũng không có biện pháp, người ta thực lực mạnh, lại có thế lực rất lớn, Quy Nguyên Tông chúng ta cũng chỉ có thể cúi đầu. Hai đệ tử đi trên đường, ai nấy đều có thể nghe thấy oán khí trong giọng nói của tên đệ tử thấp lùn. Thôi đi, đệ tử tiểu bối chúng ta thì biết gì. Một tên lắc đầu nói. Đột nhiên phía trước xuất hiện một thanh niên vác một thanh chiến đao đi tới, vừa thấy hai người liền nói. Lục sư đệ, thất sư đệ, đại sự không ổn rồi. Nghe ra trưởng lão Nghê Hàn Sơn sau khi trọng thương đã nằm liệt giường, hôm nay giận tới mức thổ huyết mà chết. Cái gì? Hai người này đều chấn động. Chà! Thanh niên đeo chiến đao không kìm được phải lắc đầu. Nghê Hàn Sơn trưởng lão chỉ có một con trai độc nhất, nhi tử chết rồi, lại không ai lấy lại công đạo cho y. Lúc đó y lại bị đằng Thanh Sơn đánh trọng thương, sau khi trở về, vừa giận lại thương tâm về cái chết của con, hơn nữa còn bị trọng thương, cũng khó trách giận tới mức thổ huyết mà chết. Việc này! Này! Tên đệ tử hơi thấp không kìm được lộ ra sắc mặt giận dữ, nói. Hiếp người quá đáng, hiếp người quá đáng. Con của đằng Thanh Sơn là con trai, nhi tử của Nghê trưởng lão Quy Nguyên Tông ta không phải là con trai à? Hiếp người quá đáng. Làm gì được chứ? Người ta là môn chủ hình ý môn, Quy Nguyên Tông chúng ta còn phải dựa vào người ta. Thanh niên đeo chiến đao lắc đầu bất lực. Hừ. Đệ tử hơi thấp giận dữ nói. Làm người phải có cốt khí, thà chết đứng cũng không sống quỳ. Đằng Thanh Sơn thì sao Quy nguyên tông ta có một vạn Long cương quân ba vạn quân sĩ Hắc Giáp Quân còn có gần trăm vạn đệ tử bình thường tổng cộng trên trăm vạn người không có Đằngng Thanh Sơn hắn quy nguyên tông chúng ta chẳng lẽ tự mình không chống không nổi một khoảng trời à để người ta chèn ép nhục nhã không bằng quy nguyên tông chúng ta tự mình đánh hạ một khoảng trời thả địa bàn nhỏ một chút cũng không cần phải chịu uất ức tên đệ tử hơi thấp cả giận nói đúng Lục sư huynh nói đúng một đệ tử bên cạnh cũng bị lời nói làm dâng lên nhiệt huyết Hà tất phải chịu ất ức. Đằng Thanh Sơn mạnh, nhưng hắn thuộc hình ý môn, chẳng quan hệ gì tới quy nguyên tông. Đằng Thanh Sơn lúc trước là đệ tử quy nguyên tông, nhưng đã phản tông từ lâu, bây giờ không phải là người của chúng ta nữa. Hai vị, nhỏ giọng một chút. Thanh niên đeo chiến đao vội nhìn bốn phía. Sợ cái gì mà sợ? Cái lý đúng thì sợ ai? Tên đệ tử hơi thấp trừng mắt quát. Cho dù có trưởng lão, tông chủ ở đây, ta cũng dám nói như vậy. Nghe Hàn Sơn trưởng lão bị tức chết, chẳng những không ai cho y công đạo, còn muốn phong tỏa phủ để nghe ra, nói là phải điều tra mọi người nghe ra, quả thật làm cho người ta thất vọng. Bất luận như thế nào, cũng phải buộc đằng Thanh Sơn đưa ra lời giải thích. Đúng, phải có giải thích. Trên cửu châu đại địa, đám võ giả phần lớn đều rất nhiệt huyết, đều dễ nóng đầu, dám rút kiếm chém giết ngay. Lúc trước quy nguyên tông có không ít người luôn luôn nhẫn nhịn, nhưng nghe nghe Hàn Sơn trưởng lão giận tới mức thổ huyết mà chết. Mà phủ đệ Nghê gia bây giờ còn bị phong tỏa, người trong phủ đệ Nghê gia ai nấy đều bị điều tra nên tự nhiên càng tức giận thêm. Cũng có thể vì nhiệt huyết, có lẽ cũng có người trong đó châm lửa thổi gió, trong lúc nhất thời không ít đệ tử luôn luôn lấy quy nguyên, tông làm niềm kiêu hãnh đều giận dữ. Vô số đệ tử tụ năm tụ 3 không ngừng chửi bới, còn có rất nhiều đệ tử đi về phía đại điện Quy Nguyên Tông. Tông chủ, chúng ta thà chết đứng cũng không muốn sống quỳ. Tông chủ, Quy Nguyên Tông chúng ta không thể cúi đầu trước hình ý môn. Chỉ thấy ngàn vạn đệ tử cuồn cuộn như nước biển mãnh liệt tràn vào quảng trường đại điện, không ít người cao rộng gào lên. Giữa đám người, chúng ta kêu gào ở đây làm gì? Theo ta thấy, đi thẳng tới Thanh Sơn hội quán mà kêu, buộc đằng Thanh Sơn kia đưa ra một câu trả lời, cho chúng ta một công đạo. Có đệ tử nói, hừ, ngươi ngu quá. Đi tới Thanh Sơn hội quán hả? Đúng là ngu ngốc. Các đệ tử quy nguyên tông mặc dù nhiệt huyết, phẫn nộ, nhưng nhiều người cũng biết nặng nhẹ. Bây giờ chỉ là bị lôi kéo tình cảm quần chúng Nhờ lãnh đạo Quy Nguyên Tông đưa ra câu trả lời là được rồi. Nhưng một khi vô số người thật sự tới Thanh Sơn hội quán làm ẩm ý, vậy thì sẽ thành chuyện lớn. Do đó rất ít người bị tác động. Tuy nói rất ít người bị tác động, nhưng dù sao không phải ai cũng là người tỉnh táo cả. Quy Nguyên Tông có quá nhiều đệ tử, hơn nữa lại có một vài đệ tử âm thầm gây xích mích, châm lửa thổi gió. Cuối cùng cũng có đến hơn trăm người tới Thanh Sơn hội quán kêu gào. Đằng đại nhân, xin cho Quy Nguyên Tông một câu trả lời. Đằng nhân Con của ngươi là con trai, con của Nghi Hàn Sơn trưởng lão cũng là con trai. Bây giờ ngươi còn bức bách nghe ra, thật sự rất quá đáng. Thế mà từ bé ta còn luôn cho rằng ngươi là đại anh hùng đại hào kiện. Đằng Thanh Sơn, ngươi đừng quên lúc trước cũng là đệ tử Quy Nguyên Tông. Đừng có kiêu ngạo như vậy. Ngươi làm như vậy là hiếp người quá đáng. Hiếp người quá đáng. Trên trăm người chửi bới âm lên. Rào, rào, rào. rào. Vô số mặc quân sĩ hắc giáp quân này nịt áo giáp lao tới, vây quanh mọi người. Đi đầu là một trong chấp pháp trưởng lão, da cát vân, thân mặc áo giáp, sắc mặt khó coi phất tay nói. Áp giải những người này trở về, nhốt vào địa lao. Rõ, trước vô số quân sĩ hắc Giáp Quân sông lên, đám trên trăm đệ tử hầu hết không hề phản kháng, nhưng cũng có vài người gầm lên. Huynh đệ hắc Giáp Quân. Sao? Các người bây giờ cũng làm việc cho hình ý môn à? Tới bắt huynh đệ sao? Huynh đệ Hắc Giáp Quân, chúng ta đều là quy nguyên tông, các người làm như vậy quả là khiến cho người ta thất vọng Vài người kêu lên như vậy, vốn không tính là phản kháng, chỉ là giận dữ mà gào lên thôi. Thực lực chênh lệch quá xa, đám người này chẳng mấy chốc đã bị áp giải đi. Còn trước đại điện Quy Nguyên Tông lúc này có tới trên 10 vạn người. Đám người này tựa như vô cùng vô tận, bịt kín toàn bộ quảng trường chống trải trước đại điện Quy Nguyên Tông. Rất nhiều người đứng trên tảng cỏ, thậm chí còn vài người đứng trên các cành cây. Tông chủ tới rồi. Tông chủ xuất hiện rồi. Đám người vốn phát ra những âm thanh huyên náo, chẳng mấy chốc đã hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ thời gian vài hơi thở, gần 10 vạn người đã trở nên yên lặng, không có một chút tạp âm nào. Chỉ thấy trước đại điện Quy Nguyên Tông, Gia Cát Nguyên Hồng mặc một bộ áo bào trắng rộng thùng thình, phía sau còn có ba chấp pháp trưởng lão. Đệ tử Quy Nguyên Tông nghe đây. Thanh âm của Gia Cát Nguyên Hồng lan ra, tất cả đệ tử đều nghe rất rõ ràng. Việc này liên quan rất rộng, bên trong có không ít âm mưu quỷ kế Đệ tử Quy Nguyên Tông tuyệt đối không thể trúng kế địch nhân. Thanh âm ra cát nguyên hồng đột nhiên cao lên. Ra cát nguyên hồng tại đây nói với các đệ tử, vào ngày 9 tháng chạp lúc mặt trời mọc, ta sẽ đem tất cả chân tướng công khai tại đây. Câu nói này đích xác rất hữu hiệu. Ngày mốt là biết rõ chân tướng. Một câu nghe như đinh đóng cột, rất nhiều đệ tử vốn đang xúc động vẫn nộ, nghe vậy cũng đều thối lui tản ra. Trong lòng bọn họ hầu như đều rất trung thành với Quy Nguyên Tông. Sau khi an ổn lòng người trong tông phái, Gia Cát Nguyên Hồng lập tức đi đến Thanh Sơn hội quán. Lại có người đến Thanh Sơn hội quán gây huyên náo à? Gia Cát Nguyên Hồng cũng lo lắng quan hệ với đằng Thanh Sơn trở nên căng thẳng. Bên trong phòng khách Thanh Sơn hội quán. Thanh Sơn. Gia Cát Nguyên Hồng đi vào phòng khách. Ha ha, sư phụ, người quả là chật vật. Đằng Thanh Sơn chỉ cười ha ha. Nhìn thấy nụ cười của đằng Thanh Sơn, Gia Cát Nguyên Hồng mới thở vào một hơi, lập tức cười khổ lắc đầu. Đúng là chật vật. Sư phụ. Ta cũng không ngờ bên trong Quy Nguyên Tông lại có đích nhân ẩn nấp như vậy. Đằng Thanh Sơn cười lắc đầu. Vô cùng huyên náo, bao nhiêu người tề tụ trước đại điện, thậm chí còn có người đến tận Thanh Sơn hội quán của ta. Gia Cát Nguyên Hồng gật gật đầu. Nếu không có gian tế, không thể nào phát sinh việc này. Không lạ, cũng là do ta ham mở rộng địa bàn. Không có cách nào khác, Quy Nguyên Tông từ một tông phái chỉ khống chế một quận, muốn phát triển thành một siêu tông phái trong vòng 20 năm ngắn ngủi, phải thu rất nhiều người ở cảnh nội Dương Châu. Việc vàng thao lẫn lộn cũng rất khó tránh khỏi. Ừm. Đằng Thanh Sơn gật đầu đồng ý. Hình ý môn của mình chủ yếu thu hút rất nhiều tinh anh nội gia quyền khắp cửu châu đại địa, thu đồ đệ khắp cả cửu châu. Đặc biệt là hình ý môn chỉ vừa mới bắt đầu vài năm, những đại tông phái của cửu châu đại địa cũng chưa ý thức được đặc thù của nội gia quyền, cho nên cũng không ngăn trở những đệ tử chạy tới hình ý môn. Đợi đến khi phát hiện ra đặc thù của nội gia quyền, các đại tông phái lại dùng các loại phương pháp, Để thu hút đệ tử nội gia quyền trong địa bàn của mình, thì đã chậm, lúc đó căn cơ của hình ý môn đã thành. Với tinh anh cả cửu châu tạo thành hình ý môn, tự nhiên là thu hút được nhiều nhân tài hơn quy nguyên tông. Thanh Sơn, ta về trước, đợi sự tình xử lý xong, ta sẽ đem mọi việc nói cho người biết. Sau khi ổn định tâm lý cho đằng Thanh Sơn, ra các nguyên hồng lập tức bỏ đi. Kết. Lý quân từ cửa phòng khách đi ra. Thanh Sơn, sư phụ chẳng đi rồi, y nói gì thế? sư phụ lo ta tức giận Đằng Thanh Sơn cười khẽ nói Chàng không giận thì ta cũng giận Lý Quân tuy cười nhưng mặt đầy vẻ giận dữ Đám đệ tử tới tận hội quán chửi bới Quy Nguyên Tông thật sự quá kỳ cục Căn bản là lấy oán trà ơn Đằng Thanh Sơn cầm tay Lý Quân Nhìn thê tử Thế gian có nhiều người mơ hồ lắm Rất ít người có thể chân chính hiểu được sự thật Nàng giận họ E rằng mỗi ngày đều giận tới mức ăn không ngon Việc chúng ta cầm làm bây giờ là tra ra chân tướng Tìm ra kẻ chủ mưu đứng sau chuyện này Sau đó hành động diệt trừ. Được rồi tiểu quân. Hồng Vũ đâu? Đằng Thanh Sơn hỏi. Ở sau viện luyện quyền. Nhắc tới nhi tử, Lý Quân liền khẽ mỉm cười. Luyện quyền à? Đằng Thanh Sơn hơi ngạc nhiên. Đi, đến xem. Đằng Thanh Sơn cùng thê tử về phía hậu viện. Giữa hậu viện, Hồng Vũ trên mặt vẫn còn có chút sắc giận dữ. Lúc trước hắn cũng nghe thấy tiếng đám người đến trước Thanh Sơn hội quán chửi bới. Dám nói cha ta ngang ngược à? Truy cập halezi.com để mời em Silly Cà Phê nhé. Nói cha ta là đệ tử phản tông, không nhớ tình cũ à. Hồng Vũ cắn răng. Hắn luôn luôn tự hào vì cha, trong lòng hắn. Đằng Thanh Sơn cha hắn là nhân vật phong hoa tuyệt đại cao cao tại thượng. Bây giờ cha hắn lại là nạn nhân của tin đồn đại bậy bạ, bị người ta chửi bới. Đằng Thanh Sơn có thể không giận, nhưng Hồng Vũ thì giận. Giận giữ thay cho cha. Điều do ta không lo học quyền. Trong thiên hạ không biết bao nhiêu người mộng có thể được cha ta tự mình dạy quyền. Trong môn phái, những người đạt tới cảnh giới tông sư cũng chỉ thỉnh thoảng mới có thể được cha ta dạy. Còn ta có thể tùy thời được cha dạy, lại căn bản không chịu học, ngược lại muốn đi buôn bán. Hồng Vũ bây giờ đã hối hận. Nếu ngay từ đầu ta chăm luyện quyền, mỗi ngày bỏ nhiều thời gian hơn để luyện quyền, không biết chừng đã bước vào cảnh giới tông sư. Đến lúc đó, có thể khống chế khí huyết, làm sao có thể trúng độc chứ. Huống hồ, căn bản sẽ không bị đau đả thương Hồng Vũ hoàn toàn hối hận, hắn luôn luôn sống dưới đôi cánh của cha, do đó hắn có thể làm thứ mà hắn muốn làm là buôn bán. Song Cửu Châu đại địa có vô số anh hùng hào kiện. ai nấy đều ra sức chém giết, không có vũ lực muốn buôn bán cũng không thể làm được. Phải có chỗ đứng, đừng dựa vào cha mẹ, phải giống như cha, trở thành cao thủ chân chính. Chờ ngày nào đó ta trở thành cao thủ chân chính, quay trở lại buôn bán cũng không muộn. Trong lòng Hồng Vũ rốt cuộc đã có quyết tâm, chính thức mong ước trở thành cường giả tuyệt thế. Lập tức ở trong hậu viện chăm chú luyện quyền. Phù. Hồi lâu, Hồng Vũ rốt cuộc thu thế lại. Cha. Mẹ. Hồng Vũ nhìn thấy cha mẹ đang đứng gần đó khá lâu rồi. Hồng Vũ, khó thấy con luyện quyền buổi chiều nhỉ. Đằng Thanh Sơn kinh ngạc cười. Cha. Hồng Vũ hít sâu một hơi, nhìn đằng Thanh Sơn. Con nghĩ rồi, phải tập trung luyện quyền, toàn tâm luyện quyền. Đằng Thanh Sơn giật mình, lập tức lộ ra vẻ mặt không dám tin, nhìn thê tử Lý Quân bên cạnh. Hai vợ chồng đều giật mình. Đằng Thanh Sơn khi vừa sinh con trai đã đặt nhiều hy vọng vào nó, từ bé đã giúp nó mở rộng gân cốt, buộc nó luyện quyền. Nhưng đằng Thanh Sơn cũng có một ý nghĩ, sau khi con trai lớn lên, muốn làm gì là do nó tự quyết định lấy. Theo đằng Thanh Sơn, khi còn nhỏ nhí tử không có năng lực phán đoán thị phi, cha có thể cưỡng ép buộc luyện quyền. Nhưng khi hài tử đã lớn, có thể tự mình suy nghĩ, khi đó bức bách cũng không tốt. Nếu muốn chính thức có được thành tựu lớn, phải tự mình có khát vọng. Nhi tử muốn buôn bán, Đằng Thanh Sơn mặc dù thất vọng nhưng cũng không ngăn trở. Hắn biết, cưỡng ép bức bách Nhi tử luyện quyền, nhưng trái tim của Nhi tử không đặt ở quyền pháp, căn bản không thể có thành tựu lớn được. Chỉ có chính thức chuyên tâm vào quyền pháp, nếu có thể chăm chỉ cố gắng. Hơn nữa, có một chút nhận thức, đặc biệt là được Đằng Thanh Sơn tự mình chỉ dạy, không có thành tựu mới là chuyện lạ. Hồng Vũ, con thật sự muốn toàn tâm luyện quyền, không phải hùng hổ nhất thời đó chứ. Đằng Thanh Sơn trịnh trọng hỏi h Hồng Vũ nhìn đằng Thanh Sơn, hai mắt tỏa sáng. Con nghĩ rồi, đây là cửu trâu, cường giả như mây, không có tuyệt thế vũ lực thì làm gì cũng không thể có thành tựu đỉnh cao. Hơn nữa, cũng vì cha, con không muốn cha vì con mà bị người ta chửi, chịu những lời đồn bậy. Đằng Thanh Sơn cảm thấy ấm áp, nhi tử nói như vậy, còn làm cho hắn cảm thấy thoải mái hơn bất kỳ linh đan rượu dược nào. Hay lắm Hồng Vũ. Đằng Thanh Sơn hai mắt tỏa sáng. Chỉ cần con chuyên tâm luyện quyền, cha sẽ toàn lực bồi dưỡng cho con Nhưng có được đại thành hay không thì phải dựa vào chính mình. Cha sẽ là sư phụ tốt nhất, đối thủ tốt nhất, dạy quyền pháp tốt nhất cho con. Sau này, con rốt cuộc có thể đi đến mức nào thì phải trông vào con thôi. Cha, con sẽ không cho cha thất vọng đâu. Trong lòng Hồng Vũ cũng dâng lên một luồng hào khí. Đằng Thanh Sơn rất thoải mái. Mình có hai đứa con. Nói về tâm tính, Nhi Tử rõ ràng tốt hơn con gái nhiều. Con gái mặc dù có thiên phú về việc luyện quyền. Mặc dù cũng thích luyện quyền, nhưng hiển nhiên nghị lực hơi yếu. Trong quan niệm của đằng Thanh Sơn, tâm tính còn quan trọng hơn thiên phú. O O! Quy Nguyên Tông có truyền thống thu đồ đệ hai ngày, ngày 6 tháng Chạp và ngày 10 tháng 6. Nhưng ngày 6 tháng Chạp lần này, mặc dù không ít võ giả từ trời Nam Đất Bắc đã tể tụ ở Vĩnh An quận, hoặc có vài cha mẹ đưa hài tử đến đây, nhưng lần này Quy Nguyên Tông lại tuyên bố hoãn lại 1 tháng. Ngày 6 tháng 1 sẽ tiến hành nhập tông sát hạch, thu đệ tử. Đêm khuya ngày 8 tháng chạp, trong mật thất âm u của Quy Nguyên Tông. Trong địa lao, chỉ có những cây đốt cắm vào hai bên vách tường thông đạo, ánh lửa chập trờn dọi xuống, chốc chốc lại chiếu sáng những phạm nhân bẩn thỉu trong địa lao, soi sáng những vết máu dính trên vách tường. a một tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn trong địa lao, mãi không tan. Xoẹt, thanh âm tương tự như thịt mỡ bị nướng trên dầu trượt phát ra. Nơi này chính là nơi giam phạm nhân quan trọng của Quy Nguyên Tông. Gia Cát Nguyên Hồng đứng trong đại sảnh địa lao chuyên dùng hình phạt Một lão giả cung kính nói Tông chủ, đây là những việc đã tra được Nói rồi lão giả đưa ra một sấp giấy Gia Cát Nguyên Hồng nhận lấy Dưới ánh đúc ụ ám chiếu dọi Lấy lên một tờ sau đó lật xem Trong đại sảnh tra khảo vô cùng yên tĩnh Bên cạnh là mật thất tra khảo Chốc chốc lại vang lên một vài tiếng kêu thảm thiết làm cho người ta run sợ Hồi lâu sau Ừm, làm tốt lắm Gia Cát Nguyên Hồng khẽ gật đầu đem nguyên nhân chính thức cái chết của hắn nói cho Nghê trưởng lão đi." Gia Cát Nguyên Hồng phân phó, "Vâng, thưa tông chủ." Lão giả bên cạnh gật đầu nói, "Nghê Hàn Sơn trưởng lão, tuyệt không phải là tức chết, nên biết Nghê Hàn Sơn vốn là cao thủ nội kình, hơn nữa còn đang tuổi trắng niên, cũng có vợ tuyệt đẹp, hoàn toàn có thể sinh thêm hài tử, há có thể giận tới mức thổ huyết mà chết." Dựa vào phẩm hạnh của Nghê Hàn Sơn, cũng căn bản không phải là loại người này. Quả nhiên, những tin tức do Quy nguyên tông cha già đã nói lên tất cả. Rõ là thủ đoạn ghê gớm. Hai mắt ra cát nguyên hồng lạnh đi. Ngày 9 tháng chạp, trời dần sáng, không ít đệ tử chạy tới quảng trường trước đại điện. Tông chủ nói hôm nay sẽ tuyên bố tất cả chân tướng. Sư đệ, người nói xem ở đây có chân tướng gì? Ai mà biết? Ta lo là tông chủ sẽ gỡ tội cho Đằng Thanh Sơn. Một bộ phận đệ tử Quy Nguyên Tông trong lòng sớm đầy oán giận. Quy Nguyên Tông bị đuổi ra khỏi Giang Ninh, di chuyển tới Vĩnh An quận, Hỏa Lưu chiến giáp và Hỏa Vũ chiến giáp bị cướp đi không trả về. Tất cả những việc này làm đám đệ tử sớm đã hậm hực trong lòng. Hơn nữa ở Dương Châu, bây giờ thanh thế của hình ý môn rõ ràng là áp đảo Quy Nguyên Tông, càng làm cho họ vẫn uất Theo họ, đằng Thanh Sơn vốn là đệ tử Quy Nguyên Tông, phản tông ra sáng lập ra hình ý môn thì thôi, còn quay trở lại áp chế bọn họ. Quất ức, khó chịu. Bọn họ cho rằng đằng Thanh Sơn thật sự hiếp người quá đáng. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng có nhiều người tới. Vô số đệ tử hoặc có oán khí với đằng Thanh Sơn hoặc là ủng hộ Đằng Thanh Sơn đều chạy đến. Ở Quy Nguyên Tông, trong vài chục vạn đệ tử cũng có không ít đệ tử luôn luôn cho rằng Đằng Thanh Sơn, làm không sai, cho rằng Đằng Thanh Sơn có đại ân đức với Quy Nguyên Tông. Về việc đem Hỏa Lưu Chiến Giáp đi cũng chỉ là việc nhỏ. Đừng nói nữa, đợt lát nữa xem tông chủ nói như thế nào. Sợ là sợ tông chủ sẽ nói cho Đằng Thanh Sơn. Cả quảng trường rì rào, giống như một nồi nước sôi, không ngừng huyên náo. Khi ra Cát Nguyên hồng mặc một bộ quần áo xanh dẫn đầu, Tám chấp pháp trưởng lão đều mặc y phục màu tím đi sau xuất hiện, ở cửa đại điện Quy Nguyên, tông thì tiếng âm ý phía dưới đã giảm xuống nhanh chóng. Chỉ thời gian vài hơi thở, toàn bộ đã hoàn toàn yên tĩnh, yên tĩnh không một tiếng động, thậm chí còn có thể nghe tiếng gió mùa đông lạnh lẽo rít lên. Những đệ tử không thể đếm hết đều ngẩng đầu nhìn lên Gia Cát Nguyên Hồng, đứng trên cửa đại điện, trừ vị đệ tử Quy Nguyên Tông. Thanh âm của Gia Cát Nguyên Hồng vang vọng trong thiên địa. Hiện nay Vì việc ở Tam Trọng lâu, mọi người vẫn luôn bất mãn với đằng Thanh Sơn, thậm chí còn không ít người tới gây huyên náo ở Thanh Sơn hội quán. Sau khi ta biết được việc này, cảm thấy xấu hổ không chịu nổi. Gia Cát Nguyên Hồng vừa nói thế, phía dưới lại ồ lên. Tông chủ nói xấu hổ không chịu nổi. Các đệ tử quả không dám tin. Ta và Thanh Sơn vốn là thầy trò, rất nhiều việc các ngươi không biết mà ta thì biết. Nếu nói lúc trước Thanh Sơn muốn khai Sơn lập phái, trừ vị trưởng lão Quy Nguyên Tông thương nghị, Đều lo Thanh Sơn sau khi Khai Sơn lập phái ngược lại sẽ chiếm đoạt quy nguyên tông. Tin rằng mọi người cũng thấy sự cường thịnh của hình ý môn. Gia Cát Nguyên Hồng vừa nói như thế, liền đụng đến vết thương trong lòng nhiều người. Hình ý môn thật ra là rất mạnh, quá mạnh. Mười vạn huyết lang quân đều là võ giả nhất lưu, đến cả ngũ trưởng cũng phải là võ giả nhất lưu. Quân đội như thế đủ để tung hoành thiên hạ rồi. Thanh Sơn nghĩ tới ngày hôm nay, do đó lúc trước đã tuyên bố, hình ý môn của y vĩnh viễn không tranh bá thiên hạ Vĩnh viễn không ra khỏi phạm vi năm quận. Thanh âm vang vọng của Gia Cát Nguyên Hồng vang lên bên tai các đệ tử. Hình ý môn không tranh bá thiên hạ, tự nhiên Quy Nguyên Tông ta không cần phải lo. Không ít đệ tử nghe thế giật mình. Còn nhớ, năm đó, chiến dịch Đại Duyên Sơn. Hai mắt Gia Cát Nguyên Hồng trượt rơm rớm. Lần đó, con gái ta thành Thanh chết đi. Lần đó, Quy Nguyên Tông ta vì muốn bảo vệ Thanh Sơn, mà còn trở thành mục tiêu công kích của rất nhiều tông phái. Quy Nguyên Tông lúc đó chỉ là Quy Nguyên Tông ở một quận. Quận Giang Ninh, há có thể chống lại những Tông phái như Mani Tự, doanh thị gia tộc. Do đó, Thanh Sơn buộc phải phản Tông. Tuyên bố tất cả việc này không quan hệ gì với Quy Nguyên Tông. Đằng Thanh Sơn lúc đó bắt đầu đào vong khắp thiên hạ, bị Thanh Hồ đào đuổi giết khắp nơi. Còn Quy Nguyên Tông ta thì sao? Không hề trợ giúp gì được cho y. Hơn nữa ngược lại còn nhận được Bắc Hải Chi Linh. Vài chục vạn đệ tử phía dưới ồ lên. Bắc Hải Chi Linh Một giọt Bắc Hải Chi Linh, đủ để làm cho người ta đạt tới cảnh giới võ giả nhất lưu sao? Kỳ thật việc xuất hiện Long Cương quân, các đại tông phái trên cửu châu đại địa đã biết, Quy Nguyên Tông khẳng định đã có được Bắc Hải Chi Linh rồi. Việc này không còn là bí mật, do đó cũng không cần giữ bí mật nữa. Đúng, chính là Bắc Hải Chi Linh, chỉ một giọt có thể làm cho người ta đạt tới cảnh giới võ giả nhất lưu. Thanh Sơn lưu lại cho Quy Nguyên Tông ta Bắc Hải Chi Linh, nhờ đó Quy Nguyên Tông ta mới có Long Cương, quân hoàn toàn do võ giả nhất lưu tạo thành Ta chỉ có một quận quy nguyên tông mà có thể tiêu diệt thanh hồ đảo, tất cả đều nhờ có bác hải chi linh mà Thanh Sơn lưu lại. Còn Thanh Sơn, lúc đó lại chạy trốn tận chân trời góc bể. Ta làm sư phụ cảm thấy rất xấu hổ. Gia Cát Nguyên Hồng vừa nói thế, những người phía dưới đều yên lặng. Việc này cũng không còn là bí mật với các đại tông phái, nhưng với những đệ tử bình thường thì rất ít người biết. Việc này thì thôi. Gia Cát Nguyên Hồng lắc đầu thờ dài nói. Mấy năm sau Thanh Sơn trở về, lấy thân phận cường giả hư cảnh trở về giúp cho Quy Nguyên Tông ta bao nhiêu lần sinh tử dưới Giang Ninh quận thành, chắc mọi người đều biết. Ngàn vạn đệ tử phía dưới đều trầm tư. Những người lúc trước chửi mắng Đằng Thanh Sơn, cũng nghĩ tới việc Đằng Thanh Sơn đánh nhau với những hư cảnh. Thanh Sơn liều mạng bảo vệ Quy Nguyên Tông ta, ra các nguyên hồng ta luôn luôn cảm kích. Nhưng cái làm cho ta xấu hổ nhất, không chịu nổi chính là mấy năm nay, Quy Nguyên Tông ta luôn luôn chuyển lưu một lời đồn rằng Đằng Thanh Sơn độc chiếm Hỏa Lưu chiến giáp và Hỏa Vũ chiến giáp của Quy Nguyên Tông, không trả về. Gia Cát Nguyên Hồng than. Ta nghe thế. Gia Cát Nguyên Hồng nhất thời cũng không biết nên nói gì, chỉ biết cười một tiếng. Lại nói việc chế tạo ra hỏa lưu chiến giáp và hỏa vũ chiến giáp. Trên cả cửu châu đại địa, những tông phái khác không hề có hỏa lưu thiết, chỉ có quy nguyên tông và hình ý môn mới có, đó là vì sao? Lúc đó quy nguyên tông ta chỉ là một tông phái nhỏ chỉ chiếm được một quận. Đến cả thiên thần cung lẫn vũ hoàng môn cũng không có một chút hỏa lưu thiết nào. Quy nguyên tông dựa vào cái gì mà có? Gia Cát Nguyên Hồng nhìn xuống rất nhiều đệ tử phía dưới, nhất thời rất nhiều đệ tử đều khiếp sợ. Đúng, Quy Nguyên Tông năm đó chỉ chiếm có một quận, dựa vào cái gì mà có được hỏa lưu thiết? Hỏa lưu thiết này chính là một thứ đặc thù mà ở nơi của Phượng Hoàng sống mới có. Thanh Sơn năm đó chạy trốn tận chân trời góc bể, ngẫu nhiên kết bạn với bất tử Phượng Hoàng. Thanh âm Gia Cát Nguyên Hồng vang vọng bên tai các đệ tử. Bất tử Phượng Hoàng tặng cho Thanh Sơn hỏa lưu thiết, sau đó Thanh Sơn trở về liền đem hỏa lưu thiết giao cho Quy Nguyên Tông ta, bảo Quy Nguyên Tông luyện áo giáp. Cái gì? Hỏa lưu thiết là do Đằng Thanh Sơn giao cho Các đệ tử đều xứng người. Ra các Nguyên Hồng nhìn xuống vô số đệ tử phía dưới. Hỏa lưu chiến giáp và hỏa vũ chiến giáp hầu hết đều ở Quy Nguyên Tông, chỉ có chút ít ở Hình Ý môn. Mấy năm nay có được chiến giáp, ta luôn luôn cảm kích Thanh Sơn, nhưng không ít đệ tử lại nói là Thanh Sơn độc chiếm hỏa lưu, chiến giáp và hỏa vũ chiến giáp của Quy Nguyên Tông ta. Ta cảm thấy rất xấu hổ. Y để tông phái của mình vĩnh viễn không tranh bá, đánh nhau sống chết cho Quy Nguyên tông ta, lưu lại bác Hải chi linh cho Quy Nguyên tông bồi dưỡng Gia Long Cương Quân, còn lưu lại Kỳ Bảo Hỏa Lưu Thiết. Hỏa Lưu Thiết vốn là của người ta, các ngươi lại nói là người ta độc chiếm của Quy Nguyên tông. ra các Nguyên hồng lắc đầu thở dài không thôi. Ngàn vạn đệ tử phía dưới ngây ra. Con người ai cũng có thể diện. Luôn nói là người ta độc chiếm Hỏa Lưu Thiết, kết quả là Quy Nguyên tông độc chiếm của người ta. Hơn nữa lúc trước còn được hưởng bao nhiêu ân huệ. Lúc trước ta còn chửi đằng Thanh Sơn. Vừa nghĩ tới việc lúc trước mình cao giọng chửi đằng Thanh Sơn là vô sỉ, hiếp người quá đáng, mấy chục vạn đệ tử ai nấy đều ngẩn người ra. Trên quảng trường chống trải trước đại điện quy nguyên tông, vài chục vạn đệ tử tụ tập, xếp hàng kéo dài đến những đồi núi xa xa, nhưng thanh âm của gia Cát nguyên hồng vẫn vang vọng bên tai mỗi người. Là như vậy sao? Hỏa lưu thiết thì ra là của bất tử phượng hoàng tặng cho đằng Thanh Sơn tiền bối. Sau đó Đằng Thanh Sơn tiền bối lại cho Quy Nguyên Tông ta. Các đệ tử cũng không ngu, ngay khi biết được bí mật này, ai nấy đều thay đổi suy nghĩ. Kỳ thật trong lòng họ, Đằng Thanh Sơn vốn đã là cao cao tại thượng, là một nhân vật đại tông sư, nhân vật khai sáng nội gia quyền nhất mạch đứng chung với đạo gia, Phật tông như thế thì có thanh niên nào trên cửu châu đại địa không sùng bái kính ngưỡng. Cũng chỉ vì hỏa lưu thiết bị độc chiếm mà đám đệ tử Quy Nguyên Tông mới sinh ra bất mãn với Đằng Thanh Sơn. Còn việc giết người ở Tam Trọng lâu lần này Thậm chí sau đó nghe Hàn Sơn giận tới mức thổ huyết mà chết, mới làm giấy lên cao trào. Bây giờ biết được chân tướng, hình tượng đằng Thanh Sơn trong lòng họ lại một lần nữa thay đổi. Thì ra là đằng Thanh Sơn tiền bối cho quy nguyên tông hỏa lưu thiết, lại chịu bao nhiêu lời đồn đại nhảm nhí như thế mà không hề biện giải. Đó mới là tiền bối cao nhân. Ngàn vạn đệ tử không khỏi càng cảm thấy xấu hổ, đồng thời cũng càng khâm phục đằng Thanh Sơn hơn. Hàng vạn hàng ngàn người chửi bới mà không thèm giải thích. Trong lòng vài chục vạn đệ tử Quy Nguyên Tông sinh ra một cơn dao động, rồi nhỏ giọng thì thầm thảo luận cảm thán với những sư huynh đệ cạnh mình. Gia Cát Nguyên Hồng đứng trước đại điện Quy Nguyên Tông cũng ngừng nói, để cho đám đệ tử Quy Nguyên Tông có đủ thời gian để nghĩ thông suốt việc này, đồng thời cũng đưa mắt nhìn về phía xa xa. Xa xa, trong cảnh nội Quy Nguyên Tông, tại một căn lầu yên tĩnh trong một tửu lâu huyên náo, thoạt nhìn không có một bóng người. Thế nhưng, Gia Cát Nguyên Hồng thông qua khu vực rõ ràng cảm giác được ở đó có một hắc động. Khí thức đích xác ở trên lầu 3 của căn nhà này, nơi đó có hai người đằng Thanh Sơn và Lý Quân. Kỳ thật bình thường khi đạt tới hư cảnh đại thành thì có thể ẩn thân, làm cho người ta không thể dùng mắt nhìn thấy. Phương pháp này rất đơn giản, đối với hư cảnh đại thành thì việc khống chế 10 thành lực thiên địa, khống chế ánh sáng không cho phát ra ngoài cũng là khá dễ. Đối với cường giả động hư lại càng dễ hơn, thông qua thế giới lực, đồng dạng cũng có thể làm được việc này. Thanh Sơn, sư phụ chàng lần này cũng hy sinh cho chàng không ít. Lý quân không kìm được cảm thán. Đúng. Đằng Thanh Sơn gật gật đầu. Vì ta, vừa rồi người đã tô vẽ không ít. Những lời vừa rồi của sư phụ, chỉ nghe đã thấy mình đích xác rất hoàn mỹ. Nhưng đằng Thanh Sơn cũng hiểu rõ, lúc trước ở chiến dịch Đại Duyên Sơn, trên thực tế là mình làm liên lụy đến con gái ra cát thanh của sư phụ. Hắn mãi vẫn không thể tha thứ cho mình về cái chết của thanh cô nương, so sánh với hai hũ bác hải chi linh thì có thấm vào đâu. Còn việc chọn đời không tranh bá. Một mặt là vì hắn lo cho Quy Nguyên Tông, không muốn đấu đá với Quy Nguyên Tông, mặt khác cũng là vì hắn nghĩ tới phương pháp làm hình ý môn mạnh hơn, bây giờ xem ra hiệu quả rất không tệ. Nhưng Thanh Sơn, chàng cũng đích xác đã hy sinh rất nhiều cho Quy Nguyên Tông. Lý Quân buột miệng nói. Nàng cũng thế. Đằng Thanh Sơn nắm tay thê tử, trong mắt có chút ái náy. Lý Quân cảm thấy ấm áp. Kỳ thật gần 20 năm qua, ngoại trừ lần khai Tông lập phái gặp sư phụ Bùi Thuyết Liên, thời gian khác nàng chưa hề được gặp Thiên thần cung và hình ý môn, mặc dù không tính là địch nhân, nhưng cũng không giống như lúc trước khi đằng Thanh Sơn vừa từ Bắc Hải trở về. Thấy tiếng xôn xao thảo luận của mấy chục vạn đệ tử bên dưới dần dần giảm xuống, ra Cát nguyên hồng đứng trên đại điện mới lên tiếng. Việc này là việc đã qua. Lại nói về việc gần đây xảy ra chuyện giết người ở Tam Trọng Lâu. Nhất thời, vài chục vạn người đều yên lặng. Việc giết người ở Tam Trọng Lâu cũng là một thắc mắc trong lòng đệ tử Quy Nguyên Tông. Các đệ tử đều ngẩng đầu nhìn lên Gia Cát Nguyên Hồng đứng trên đại điện xa xa. Việc giết người ở Tam Trọng lâu, vẻ mặt Gia Cát Nguyên Hồng trở nên rất nghiêm túc. Theo Quy Nguyên Tông ta điều tra đã phát hiện, nghề mạnh trọng của nghề gia trên thực tế đã bị người ta lợi dụng, trên binh khí loan đào bị bôi chất độc mỹ nhân lệ, làm cho nhi tử của Thanh Sơn đương trường trúng độc. May mà Thanh Sơn và ta lúc đó đều ở gần đó, cho nên mới có thể cứu sống nhi tử của Thanh Sơn. Nhất thời, tiếng xì sầm lại nổi lên. cái gì dùng độc Thật sự có người dùng độc à? Dù sao cũng đã có những lời đồn, bây giờ lại trở thành sự thật. Đám đệ tử Quy Nguyên Tông nghe qua nhiều lời đồn, căn bản không thể xác định. Nhưng họ luôn luôn rất tin tưởng tông chủ Gia Cát Nguyên Hồng. Đường đường là tông chủ của Quy Nguyên Tông, trước mặt vài chục vạn đệ tử. Nếu nói láo về những việc thế này thì quá buồn cười. Sắc mặt của Gia Cát Nguyên Hồng rất khó coi, nói to. Không chỉ như thế. Cha của Nghi Mạnh Trọng cũng chính là trưởng lão Nghi Hàn Sơn của Quy Nguyên Nguy Cũng tuyệt không phải dẫn tới mức thổ huyết mà chết, mà là mỗi ngày trong lúc y uống thuốc, những thứ dược liệu được đưa ra với tỷ lệ không đúng, làm cho vết thương của nghe hàn sơn trưởng lão chẳng những không tốt lên, ngược lại còn nặng thêm, sau đó thổ huyết mà chết. Phía dưới càng thêm huyên náo. Rốt cuộc là ai? Tông chủ, rốt cuộc là ai làm? Lại là như vậy sao? Ngàn vạn đệ tử bàn tán vô cùng huyên náo. Cuối cùng ta đã tra ra. Giọng nói của gia Cát nguyên hồng lại văng lên. Đám đệ tử đều yên lặng ngừng đầu nhìn lên cuối cùng ta đã tra ra chủ mưu sau lưng tất cả lại chính là xạ nhật thần Sơn ở viêm Châu trên mặt ra các nguyên hồng cũng đỏ lên giận dữ quát lớn đám xạ nhật thần Sơn dám đến Quy Nguyên tông âm thầm gây sóng gió hại chết trưởng lão quy Nguyên tông ta thật sự không coi quy Nguyên tông ta vào đâu tiếng gầm lớn làm đám đệ tử phía dưới luôn lấy quy Nguyên tông là niềm vinh dự điều đỏ mắt đường đường quy Nguyên tông địa vị không thua gì xạ nhật thần Sơn Sở Nhật Thần Sơn lại dám gây sóng gió như vậy, thậm chí còn mượn tay Quy Nguyên Tông hại chết nhi tử của môn chủ Hình Ý, môn đàng Thanh Sơn, lại còn âm thầm hại chết trưởng lão của Quy Nguyên Tông. Những người có tâm huyết ở đây đều không thể khoan dung được. Các đệ tử vốn vì việc của Đàng Thanh Sơn mà cảm thấy áy náy, lúc này ai nấy đều rất phẫn nộ. "Tông chủ, không thể bỏ qua như vậy." "Tông chủ, xạ Nhật Thần Sơn thật quá đáng." Vô số đệ tử đều lớn tiếng gào lên. Còn lúc này, Đàng Thanh Sơn đang ở trên lầu 3. Các mặt trợt tái nhợt đi. Lý quân cũng tỏ vẻ giận dữ, không kìm được nói. Lại là xã nhật thần Sơn. Bọn chúng lại dám động tới hồng vũ. Đối với một người là mẫu thân, khi thấy nhi tử mình có thể nói là đã đi qua quỷ môn quan, cho dù có phải liều mạng cũng tuyệt đối không thể tha thứ. Lý quân giận tới mức thân thể run lên. Xã nhật thần Sơn. Hóa ra là các ngươi. Hai mắt đằng thanh Sơn lué ra ánh sáng lạnh kinh người trước giờ chưa từng có, trông như một mũi đào lạnh buốt Lần trước Gia Cát Nguyên Hồng đã nói đến việc loại trừ thủ phạm là thanh hồ đảo, đằng Thanh Sơn đã coi xã nhật thần Sơn là khả năng lớn nhất. Một khi nhi tử của mình thật sự chết. Cho dù đằng Thanh Sơn biết rõ trong đó có âm mưu, e rằng cũng không thể tiếp tục bảo trì quan hệ hữu hảo với Quy Nguyên Tông. Hắn không coi là địch nhân thì cũng không thể chinh chiến cho Quy Nguyên Tông được. Một khi xảy ra việc như vậy, không có đằng Thanh Sơn hỗ trợ, Quy Nguyên Tông căn bản không thể tiêu diệt được Viêm Châu. Còn hình ý môn thì đã tuyên bố là không tranh bá thiên hạ Sạ Nhật Thần Sơn tự nhiên sẽ duy trì được thế độc chiếm thiên hạ. Tính toán như vậy, Sạ Nhật Thần Sơn một khi ra tay, nhất định phải giết cho được nhi tử của Đằng Thanh Sơn. Đáng tiếc là trời không hại Hồng Vũ. Khi đó vợ chồng Đằng Thanh Sơn cũng vừa vặn đi tới Quy Nguyên Tông, cho nên mới có thể cứu được nhi tử. Bằng không, nếu như Đằng Thanh Sơn vẫn còn ở Hình Ý môn, một khi biết nhi tử bị chết, trong lòng có thể nào không hận Quy Nguyên Tông? Tính toán ghê thật. Lý Quân giận tới mức thở hồn hển. Dám đụng đến con ta? Đăng Thanh Sơn ngẩng đầu nhìn về phía Gia Cát Nguyên Hồng xa xa. Đứng trước đại điện, đối mặt với vài chục vạn đệ tử, Gia Cát Nguyên Hồng lúc này cũng xúc động giận dữ nói: "Từ khi Quy Nguyên Tông ta chiếm được 8 quận Dương Châu tới nay, luôn luôn nghỉ ngơi dưỡng sức, không chinh chiến với bên ngoài. Cho dù lúc trước Sạ Nhật Thần Sơn đã từng đến tận dưới thành Giang Ninh, phái cường giả hư cảnh giúp Thanh Hồ Đảo công kích Quy Nguyên Tông, 20 năm qua Quy Nguyên Tông ta cũng không có gì bất thiện với xạ Nhật Thần Sơn, nhưng không ngờ bọn chúng lại dám quá phận như thế." Hôm nay, bọn chúng dám mượn đao của Quy Nguyên Tông giết con trai của môn chủ hình ý môn, lại còn âm thầm hại chết trưởng lão của Quy Nguyên Tông. Ngày mai, sợ rằng bọn chúng còn dám đánh thẳng vào Quy Nguyên Tông ta. Da các nguyên hồng gầm lên, khiến cho không ít đệ từ phía dưới cũng đỏ mắt. Quy Nguyên Tông ta muốn cho người trong thiên hạ biết, chúng ta không phải dễ bắt nạt. Quy Nguyên Tông ta muốn cho người trong thiên hạ biết, nếu dám phạm vào Quy Nguyên Tông, cho dù máu có chảy thành sông cũng phải báo thù. Giết! Giết! Ngàn vạn đệ tử nhiệt huyết bên na dưới ai nấy đều gầm lên. Hai mắt ra các nguyên hồng lóe sáng, hét to. Ngày mai, đại quân của Quy Nguyên Tông ta sẽ xuất phát, trực chỉ xạ nhật thần Sơn. Vực phong tướng quân, chưa hôm nay người hãy xuất lĩnh Long Cương quân làm tiên phong, giúp đại quân ta phá núi phá thành. Rõ thưa Tông chủ, vực phong đứng một bên lập tức đáp lời rất mạnh mẽ. Chiến, chiến, ngàn vạn đệ tử phía dưới ai nấy đều gầm lên, ở cửu châu đại địa. Chỉ cần bị đối phương nhục mạ e rằng sẽ giận dữ rút đao chém giết ngay, đừng nói đến một siêu tông phái. Gặp phải chuyện như vậy, không còn cách nào khác, chỉ có một con đường là dùng máu đối phương trục tội. Dùng máu của đối phương để biểu thị sự tôn nghiêm của mình. Chiến. Giết. Sau khi Gia Cát Nguyên Hồng nói ra chủ mưu phía sau màn chính là xạ nhật thần Sơn, đằng Thanh Sơn trong lòng vốn đã có sát khí mãnh liệt. Khi Gia Cát Nguyên Hồng vừa nói ra việc muốn công kích Viêm Châu, hắn liền truyền âm cho Gia Cát Nguyên Hồng. Sư phụ Xã Nhật Thần Sơn quả thật là chủ mưu sau lưng sao? Đúng. Gia Cát Nguyên Hồng truyền âm với vẻ chắc chắn. Ta tin sư phụ. Bây giờ ta phải đi lấy đầu hư cảnh của xã Nhật Thần Sơn xuống. Về phần tấn công Viêm Châu, phải nhờ vào đại quân dưới chướng của sư phụ rồi. Đằng Thanh Sơn truyền âm xong, lập tức nhanh chóng đưa thê tử đến Thanh Sơn hội quán. Sau đó cầm thanh luân hồi trường thương, hóa thành một ảo ảnh bay thẳng về phía man hoang. Thám tử của xã Nhật Thần Sơn nhận được tin Muốn truyền đến được Sạ Nhật Thần Sơn thì tốc độ cũng tuyệt đối không bằng được Đằng Thanh Sơn. Tốc độ của cường giả động hư rất nhanh. Sạ Nhật Thần Sơn, các ngươi dám động tới con ta, đó là mưu kế ngu xuẩn nhất của các ngươi." Đằng Thanh Sơn sát khí ngút trời, nhanh chóng bay về phía Man Hoang, biến mất ở cuối trời. Giữa Man Hoang, Bất Tử Phượng Hoàng đang ở trong cái tổ xây trên cây ngô đồng tráng kiện thật lớn. Xung quanh là sơn mạch, các loại yêu thú phi cầm giải rác khắp nơi. Đây là vương quốc của phi cầm. Ừm. Um. Một hào quang từ xa xa bắn nhanh đến. "Tiểu Thanh." Một thanh âm truyền thẳng đến. U, Bất Tử Phượng Hoàng vốn đang nghỉ ngơi lập tức xòe đôi cánh thật lớn, xé gió bay thẳng lên, hội hợp với đạo hào quang kia. Đằng Thanh Sơn cầm luân hồi thương, đứng trên lưng Bất Tử Phượng Hoàng, chỉ về phía xạ Nhật Thần Sơn, hai mắt sát khí ẩn hiện, khẽ quát một tiếng. "Tiểu Thanh, đi." Vù. Bất Tử Phượng Hoàng lóe lên một tàn ảnh máu đỏ rực, sau đó biến mất khỏi tầm mắt của rất nhiều yêu thú phi cầm. Sơn mạch của xã Nhật Thần Sơn ở sát ngay Man Hoang. Xạ Nhật Thần Sơn cao vút trong mây, đỉnh núi ở giữa những đám mây. Trên đỉnh núi phía sau xã Nhật Thần Sơn, một lão già thợ săn tóc bạc mặc áo da thú khoanh chân ngồi tĩnh tọa trước căn nhà gỗ, trước người đặt một cây cung cổ kính đen bóng. Cạnh hắn có một con sói lớn màu trắng bạc đang nằm bẹp trên đất nghỉ ngơi. "Ở Quy Nguyên Tông, tên Gia Cát Nguyên Hồng nói hôm nay sẽ công khai chân tướng à?" Tên thợ săn tóc bạc hai mắt lóe lên tia sáng, cười lạnh một tiếng. Hắn có thể công khai được chân tướng gì chứ? Những người chấp hành kế hoạch đều là tử sĩ. Hai người mấu chút sớm đã biến mất, đến cả thi thể cũng bị hỏa táng thành cho. Quy Nguyên Tông làm sao có thể tra ra mọi việc đều do xã Nhật, Thần Sơn ta làm chứ? Tên thợ săn tóc bạc thân công phục, này là cường giả hư cảnh duy nhất ở xã Nhật Thần Sơn, cũng là người trực tiếp thi triển kế hoạch này, đương nhiên không dám có chút sơ hở nào. Do đó hắn vốn đã cẩn thận lại càng cẩn thận hơn, đảm bảo vạn không lọt một. Đáng tiếc, thời cơ tốt như vậy, không ngờ lúc động thủ giết chết nhi tử đằng Hồng Vũ, thì đằng Thanh Sơn lại ở quận thành Vĩnh An. Thân công phục không khỏi lắc đầu, trong mắt lộ ra vẻ không cam lòng. Đằng Thanh Sơn, người hại chết đại ca ta, lần này lại để người thoát nạn. Hừ, coi như là người may mắn. Thân công phục luôn hận đằng Thanh Sơn tận xương, nhưng hắn vẫn không dám làm gì. Nếu nhi tử đằng Thanh Sơn chết đi, lại chết trong tay của Quy Nguyên Tông, lúc đó đằng Thanh Sơn nhất định sẽ gây chuyện với Quy Nguyên Tông. Cho dù không quyết liệt, cũng không thể nào chinh chiến cho bọn chúng. Như vậy xạ nhật thần Sơn ta sẽ không cần lo lắng. Đáng tiếc, cơ hội tốt như vậy mà lại để hỏng. Nhi tử của đằng Thanh Sơn thật là mạng lớn. Trong lòng thân công phục vẫn không cam lòng. Về phần kế hoạch lần này thất bại, thật sự hắn cũng không quá lo lắng sẽ lộ ra chủ mưu sau lưng là xạ nhật thần Sơn, bởi vì hắn tự nhận không hề lưu lại một chút đầu mối nào, quy nguyên tông cũng không có một chút chứng cớ nào. Hà! Thân công phục trượt biến sắc. Hắn rõ ràng cảm ứng được, trong khu vực bỗng nhiên xuất hiện một khí tức hư cảnh cường đại, đồng thời còn có một luồng khí tức hắc động khác, không khỏi sợ đến mức quay đầu nhìn lên, chỉ thấy một luồng lưu quang đỏ rực đang nhanh chóng bay đến. Không hay, là Bất Tử Phượng Hoàng. Thân công phục cực kỳ hoàng sợ, vội phát ra một tiếng gầm khẽ, thông báo cho xạ Nhật Thiên Lang bên cạnh cấp tốc chạy di. Vèo, vèo, một người một yêu lang nhanh chóng chạy về hai hướng. Trước tốc độ kinh người của Bất Tử Phượng Hoàng, nếu thân công phục và Sạ Nhật Thiên Lang cùng nhau chạy trốn sẽ chẳng có một chút hy vọng nào sống sót. Tiểu Thanh, Diệt trừ yêu lang. Đằng Thanh Sơn chỉ về phía Sạ Nhật Thiên Lang, đồng thời cũng từ trên lưng Bất Tử Phượng Hoàng nhảy lên cao, hóa thành một luồng ánh sáng nhanh chóng bắn về phía thân công phục. U, Bất Tử Phượng Hoàng Tiểu Thanh phát ra tiếng kêu cao vút, liền cùng với Đằng Thanh Sơn chia làm hai đường. Nó đuổi theo Sạ Nhật Thiên Lang, còn Đằng Thanh Sơn thì đuổi theo thân công phục. Sạ Nhật Thiên Lang chính là một con yêu thú hư cảnh có từ khi Sạ Nhật Thần Sơn quật khởi, nếu như nó không chết, xạ Nhật Thần Sơn nhất định sẽ có một ngày cho tàn lại cháy. Đối với Đằng Thanh Sơn, thì loại yêu thú hư cảnh tuyệt đối trung thành với một tông phái còn có uy hiếp hơn nhân loại hư cảnh nhiều, bởi vì yêu thú hư cảnh phần lớn đều sống lâu hơn nhân loại. Đợi đến khi Đằng Thanh Sơn chết đi, xạ Nhật Thiên Lang có thể sẽ quật khởi, không chừng sẽ còn trả thù. Hắn tuyệt đối không cho phép loại chuyện này xảy ra. Vũ trưởng lão, người trên trời có linh thiêng thì hãy nhìn Sạ Nhật Lang chết như thế nào nhé. Đăng Thanh Sơn lúc này lòng tràn đầy sát khí, điên cuồng lao về phía thân công phục. Thân công phục đã bay ra khỏi xã Nhật Thần Sơn, đồng thời như một viên thiên thạch nhanh chóng lao xuống mặt đất. Kỳ thật 10 năm qua hắn đã có chút đột phá, đạt tới hư cảnh đại thành, cũng có thể lăng không phi hành. Nhưng phi hành giữa không chung, một khi bị Bất Tử Phượng Hoàng chạy tới, hắn sẽ không có đường nào trốn thoát. Đằng Thanh Sơn, là ngươi. Thân công phục lao xuống cực nhanh, đồng thời quay đầu nhìn lại. Khi thấy Đăng Thanh Sơn mặt đầy sát khí, Trong lòng không khỏi cả kinh. Đằng Thanh Sơn đã đạt tới cảnh giới động hư sao. Cường giả động hư, trên cửu châu đại địa là hạng người cực kỳ đáng sợ. Dám giết con ta. Hôm nay, thân công phục, ngươi hãy chịu chết đi. Hai mắt đằng Thanh Sơn lué sáng. Xoẹt. Thân công phục như chìm xuống nước, lao thẳng vào đá thổ nhưỡng. Đằng Thanh Sơn cũng theo sát phía sau, lao thẳng vào đá núi. Dưới đất hoàn toàn tối đen. Thân công phục chạy trốn phía trước, đằng Thanh Sơn đuổi theo phía sau Đằng Thanh Sơn, ngươi nói ta giết con ngươi sao? Đừng nói oan cho ta. Thân công phục truyền âm vẫn nộ quát. Còn không thừa nhận à? Đằng Thanh Sơn truyền âm nói. Hừ, ta tuyệt đối không hề phái người giết con ngươi. 10 năm qua, xạ nhật thần Sơn ta rất có chừng mực. Hình ý môn trắng trợn thu đệ tử ở Viêm Châu, xạ nhật thần Sơn cũng chưa bao giờ nhúng tay vào. Xạ nhật thần Sơn ta sao lại phái người giết con ngươi? Thân công phục lo lắng nói. Chính miệng sư phụ ta nói như thế. Còn có thể giả sao? Đằng Thanh Sơn tiếp tục đuổi theo. Cường giả động hư rất mạnh, nhưng về tốc độ thì không nhanh hơn hư cảnh. Đằng Thanh Sơn chỉ có thể duy trì khoảng cách với thân công phục, sau đó thông báo cho bất tử Phượng Hoàng tới chặn lại. Còn thân công phục thì muốn xuống càng sâu càng tốt, làm cho đằng Thanh Sơn không thể thông báo cho bất tử Phượng Hoàng. Đây là kế một mũi tên hạ hai chim của Gia Cát Nguyên Hồng. Quy Nguyên Tông hắn luôn luôn có dã tâm với xạ nhật thần Sơn ta. Lần này, nhất định là hắn nhân cơ hội cố ý nói láo Dùng đằng Thanh Sơn ngươi làm quân cờ bán mạng cho Quy Nguyên Tông hắn. Thân công phục liên tục truyền âm giải thích. Những lời này quả thật rất có lực mê hoặc. Nhưng đằng Thanh Sơn không động tâm chút nào. Là do hắn ngu ngốc sao? Đương nhiên là không phải. Sau khi nghe sư phụ tuyên bố trước mặt ngàn vạn người ở Quy Nguyên Tông, lúc đó đằng Thanh Sơn còn hoài nghi là sư phụ cố ý nói như vậy trước mặt hắn, để hắn trở thành một con dao trong tay sư phụ. Vì vậy, lúc đó hắn đã hỏi lại một câu. Sư phụ. Xãi nhật thần Sơn quả thật là chủ mưu sau màn sao. Gia Cát Nguyên Hồng trả lời chỉ có một chứ. Đúng. Ta tin sư phụ. Đằng Thanh Sơn đã nói như vậy. Thân công phục trong lúc vội vàng chạy trốn vẫn nói. Gia Cát Nguyên Hồng có đưa cho ngươi chứng cớ gì không? Ngươi đừng để bị hắn lừa gạt, trở thành quân cờ trong tay hắn, bị hắn lợi dụng. Đột nhiên. Ngao ngô. Một tiếng sói chu đau đớn chuyển xuống dưới đất, nhanh chóng lan ra, thậm chí còn khiến cho cả đại địa chấn động. thiên Lang Thân công phục biến sắc. Đằng Thanh Sơn đang đuổi giết, lập tức khống chế thế giới lực, cố gắng kéo dài về phía thanh âm truyền tới. Thế giới lực hóa thành một cây kim, nhanh chóng kéo dài ra. Hắn dựa vào động hư tiểu thành, thế giới lực trong cơ thể cũng khá hùng hậu, đủ kéo dài năm 60 dặm. Đồng thời ở cuối tia thế giới lực phát ra một thanh âm. Tiểu thanh, giữa ngọn lửa màu tím bao trùm, xạ nhật thiên lang đau đớn thống khổ chu lên vang vọng khắp nơi. Nhưng ngay sau đó, kể cả núi đá thổ những chung quanh đều hóa thành cho. "Tiểu Thanh." Một thanh âm quen thuộc vang lên. Bất tử phượng hoàn toàn thân bốc cao ngọn lửa màu trắng, nhanh chóng bay về phía nơi phát ra thanh âm, đồng thời cũng phát ra một tiếng hót trói tai. Sau khi phi hành đuổi theo mấy trăm dặm, bất tử phượng hoàng rốt cục cũng bị một tia thế giới lực của Đằng Thanh Sơn quét trúng. Vù, bất tử phượng hoàng thông qua tia thế giới lực này nhanh chóng đuổi theo, đã xuống dưới đất rất sâu, trong vùng dung nham mãnh liệt sôi sục. Trung quanh mặc dù nóng rực, nhưng thân công phục lại cảm thấy trong lòng lạnh buốt, sắc mặt trắng bệnh. Không ổn. Hắn đã phát hiện ra bất tử Phượng Hoàng đã tiến vào phạm vi khu vực. Thiên lang chết rồi, nếu ta cũng chết, xạ nhật thần Sơn của ta có thể. Thân công phục lo lắng vạn phần. Nhưng dù có lo lắng cũng vô dụng. Bất tử Phượng Hoàng đã nhanh chóng đến gần. Đằng Thanh Sơn, xạ nhật thần Sơn ta thật sự không giết con ngươi. Thân công phục chết đến trước mắt vẫn muốn thuyết phục đằng Thanh Sơn. Hắn không sao nghĩ ra ra các nguyên hồng có thể tìm được chứng cứ gì. Chết tới nơi còn giả biện. Thanh âm của đằng Thanh Sơn truyền đến. Ẩm. Um. Khí tức của bất tử phượng hoàng hóa thành một vòng cung ngăn chặn trước mặt thân công phục. Thân công phục lập tức bị buộc phải rẽ sang ngang. Dung nham và những hòn đá rất cứng bên trong đều bị hắn va vào làm vỡ tung. Vì hắn rẽ ngang, cho nên khoảng cách giữa hắn và đằng Thanh Sơn trong nháy mắt đã thu nhỏ lại không ít. Đằng Thanh Sơn đã hoàn toàn đạt tới khoảng cách có thể công kích. Còn muốn trốn sao Tay phải đằng Thanh Sơn xuất hiện một thanh phi đao. hắn quán thâu thế giới lực vào rồi ném mạnh đi. Vút. Một đạo hào Quang nhanh chóng lóe lên. Vút. Tốc độ phi đao cực nhanh, không thua gì so với cung tiễn. Thân công phục không tránh kịp, thậm chí còn không kịp phòng ngự, ngực bị xuyên thẳng qua. Cường giả hư cảnh thi triển ám khí, thì không có uy hiếp gì nhiều đối với cường giả hư cảnh cùng cấp bậc, nhưng cường giả động hư thì lại khác. Đằng Thanh Sơn là động hư tiểu thành, lực xuyên thấu phóng ra phi đao cũng tương tự như một kích toàn lực của hư cảnh đại thành. Đây cũng là lý do vì sao phi đao của Bùi Tam lại có thể đánh yêu thú hư cảnh bị thương nặng. Ầm. Um, sóng nhiệt cường đại tràn ngập. Bất Tử Phượng Hoàng một lần nữa tới phía trước thân công phục. Không, sắc mặt thân công phục càng tái nhợt hơn. Phía sau hắn, Đằng Thanh Sơn cũng đã xuất hiện. Một trước một sau đều bị chặn lại, thân công phục thân mình bị thương nặng, căn bản không thể không thoát. Người trốn không thoát đâu." Đằng Thanh Sơn lạnh lùng nhìn thân công phục trước mắt. Dung nham nóng giựt chung quanh hoàn toàn bị thế giới lực của hắn đánh giặt ra, phồng lên một không gian lớn. Sắc mặt thân công phục trắng bệch, ôm lấy ngực. Hắn không muốn chết. Hắn mà chết, tông phái cổ xưa xạ nhật thần Sơn cũng coi như xong đời. Đằng Thanh Sơn. Thân công phục vội vàng nói. Nếu ngươi không giết ta, ta sẽ nói cho ngươi biết chủ mưu muốn giết nhi tử ngươi. Chủ mưu chính thức. Trong đầu đằng Thanh Sơn vừa động, lóe lên mấy ý nghĩ, nhưng bề ngoài thì vẫn cầm luân hồi thương, cười lạnh nói. Người chính là chủ mưu, chết tới nơi còn muốn kéo người khác xuống nước sao? Xoẹt xoẹt, dung nham nóng rực mãnh liệt bị giặt ra, bốn phía không ngừng tỏa ra những luồng khí nóng. Bất tử phượng hoàng phía sau thân công phục toàn thân bốc cao ngọn lửa, nhiệt độ càng vượt xa dung nham. Cả người chìm vào một cái lò thật lớn, thân công phục ngược lại cảm thấy rất lạnh. Hắn nhìn thấy đằng thanh sơn lué ra sát khí, biết chắc chắn sẽ chết, trong lòng vô cùng giận dữ. Tên Kim Thắng Lão Tặc bày ra chú ý này cho ta. Nếu như ta không nghe, cũng không đến mức phải thế này. Bây giờ, bây giờ, thân công phục hận đằng Thanh Sơn. Nhưng cũng hận người lúc trước đã bày vẽ cho hắn chú ý này. Sao không nói gì thế? Có phải là muốn kéo ai đó xuống nước, cũng không nghĩ ra à? Vẻ mặt đằng Thanh Sơn đột nhiên trở nên lạnh lùng. Đã như thế thì ta xin tiễn người một đoạn. Đằng Thanh Sơn, thân công phục trừng mắt, tóc bạc dựng lên như phát điên, chán nổi gân xanh. Thân công phục ta thừa nhận. Nhi tử của ngươi là do ta âm thầm xếp đặt diệt trừ Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com Năm đó ngươi hại chết đại ca ta Ta nằm mơ cũng muốn giết chết ngươi Lần này con ngươi mạng lớn Chỉ đáng hận là ông trời không giúp ta Con ngươi trúng độc Ngươi lại vừa vặn đi tới Vĩnh An quận Đây là ông trời giúp ngươi Không phải thân công phục ta không muốn giúp xạ nhật thần Sơn Chỉ là trời muốn tiêu diệt ta Thân công phục như phát điên gầm lên Đằng thanh Sơn lạnh lùng đứng nghe Xung quanh là dung nham vô tận quay cuồng. Thế nhưng, việc xuống tay với Nhi Tử Ngươi tuyệt không phải chú ý của ta. Thân công phục nhìn chằm chằm vào Đằng Thanh Sơn, "Ta thừa nhận, Đằng Thanh Sơn ngươi là thiên tài, hơn nữa còn trưởng thành rất nhanh. Ta vốn đã bỏ qua ý định trả thù. Vì bảo vệ Xạ Nhật Thần Sơn, ta chỉ âm thầm gieo rắc và lời đồn ở Quy Nguyên Tông, để cho người ta chửi bới ngươi, âm thầm châm lửa thổi gió để quan hệ giữa Quy Nguyên Tông và Hình Ý ngươi trở nên bất hiền." Đằng Thanh Sơn sực nghĩ ra, khi thật những năm gần đây, quan hệ giữa Quy Nguyên Tông và Hình Ý Môn quả thật đang xấu dần. Đệ tử của Hình Ý Môn cho rằng, Quy Nguyên Tông dựa vào tổ sư của họ là Đằng Thanh Sơn, do đó lúc nào cũng có cảm giác cao cao tại thượng. Còn Quy Nguyên Tông thì cho rằng Đằng Thanh Sơn chỉ muốn phản lại Quy Nguyên Tông, nuốt mất hỏa lưu chiến giáp và hỏa vũ chiến giáp. Hai bên vốn đã có cố kỵ, xạ nhật thần Sơn lại âm thầm châm lửa thổi gió, làm cho hai bên càng trở nên nghi kỵ. Nhưng năm ngoái, ta gặp được một cao thủ hư cảnh, tên hắn là Kim Thắng. Khóe mắt thân công phục có rút lại. Tên Kim Thắng lão tặc này thuyết phục ta để ta coi hắn là bạn tốt. Hắn đàm luận về quan hệ giữa Hình Ý Môn, Quy Nguyên Tông và xã Nhật Thần Sơn. Hắn rằng nói bây giờ ta làm như vậy, mặc dù xuất hiện kẽ hở giữa Hình Ý Môn và Quy Nguyên Tông, nhưng Đằng Thanh Sơn ngươi và Dạ Cát Nguyên Hồng vẫn có quan hệ tốt. Đến lúc mấu chốt, Dạ Cát Nguyên Hồng mời ngươi tới hỗ trợ, ngươi tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Đến lúc đó, Xạ nhật thần Sơn ta vẫn sẽ bị tiêu diệt Đằng Thanh Sơn nghe vậy cũng cảm thấy đồng ý về điểm này. Kim thắng lão tặc. Thân công phục, người bịa đặt cũng giỏi thật. Ta chưa bao giờ nghe qua cái tên này. Đằng Thanh Sơn cười lạnh nói, nhưng trong lòng lại âm thầm tính toán. Kim thắng. Họ Kim, còn nam tử thần bí đeo mặt nạ vàng tại thần miếu man. Tộc ở Man Hoang cũng được gọi là Kim Trưởng Lão. Ta tự biết sẽ chết, lừa ngươi làm gì. Thân công phục cười lạnh liếc nhìn đằng Thanh Sơn. Người nói xem, hắn có hình dạng như thế nào. Đằng Thanh Sơn lạnh lùng nói. Việc này thì ta chẳng biết, hắn đeo mặt nạ vàng. Thân công phục lắc đầu nói. Đằng Thanh Sơn càng thêm xác định. Đeo mặt nạ vàng, tự xưng là kim thắng. Đến cả dung mạo của hắn mà người cũng chẳng biết, còn dám đứng đây nói sao. Đằng Thanh Sơn ngoài miệng vẫn chỉ cười lạnh. Hừ, thân công phục hừ lạnh một tiếng. Ta không biết diện mạo hắn thì đã sao. Đợi sau này ngươi gặp hắn thì ngươi sẽ biết. Lúc đó Kim Thắng Lão Tặc nói với ta, ta làm như vậy là ngồi chờ chết, nhất định sẽ bị đằng Thanh Sơn giết chết. Do đó, hắn giúp ta nghĩ ra một biện pháp là lợi dụng nhi tử của ngươi. Nhi tử của ngươi thường xuyên ở quận Vĩnh An quận, chỉ cần làm cho người của Quy Nguyên Tông giết chết nhi tử của ngươi là được. Nhi tử duy nhất bị chết, mà lại chết trong tay người của Quy Nguyên Tông, chết giữa xảo huyệt của Quy Nguyên Tông. Ngươi há có thể không hận Quy Nguyên Tông hay sao? Cho dù ngươi không đối đầu với Quy Nguyên Tông... Lẽ nào lại có thể làm việc cho Quy Nguyên Tông? Tự nhiên nguy cơ của xạ nhật thần sơn ta cũng được giải trừ. Lúc đó Kim Thắng Lão Tạc bày ra kế này ta cũng rất do dự. Ta biết một khi thất bại sẽ xảy ra tai vạ. Thân công phục không kìm được cười ha hả. Nhưng trong hai mắt thân công phục lại hiện lên vẻ điên cuồng. Lúc đó Kim Thắng Lão Tạc nói bất luận làm gì đương nhiên đều có nguy hiểm. Làm thì sẽ có hy vọng giúp cho xạ nhật thần sơn ta tồn tại thêm 1.000 năm nữa. Nếu như không làm Không lâu sau xạ nhật thần Sơn ta nhất định sẽ mất. Đúng, hắn nói có đạo lý. Thân công phục vẻ mặt giữ tợn. Lúc đó ta cho rằng như vậy rất đúng. Không làm, nhất định sẽ bị diệt vong. Còn nếu làm, sẽ có hy vọng rất lớn. Do đó ta liền hạ lệnh cho người bắt đầu bố trí, cần phải làm kín đáo không một chút sơ hở. Thân công phục nhìn đằng Thanh Sơn, cười lạnh vài tiếng. Đằng Thanh Sơn, nhi tử của người thoát nạn, nhưng sau đó những kẻ có thể tiết lộ chủ mưu phía sau đều đã bị ta giải quyết. Tên ra các nguyên hồng căn bản không tìm được chứng cớ, hắn cũng không thể khẳng định được. Đằng Thanh Sơn vẫn là mặt lạnh, khẽ mỉm cười. Sư phụ ta đã nói là có căn cứ đảm bảo chính xác. Chứng cứ? Không thể nào. Thân công phục trợn tròn mắt, gầm lên. Vù! Một luồng lưu quang lué lên. Thân công phục chỉ kịp vung thần đao hơi chạm vào một chút, đã bị lực đạo xoay tròn mạnh mẽ đánh bay. Vút! Luân hồi thương xuyên thẳng qua nơi trái tim yếu hại trước ngực thân công phục. Thế giới lực bên trong cơ hồ trong nháy mắt đánh nát tạm phủ, trong cơ thể hắn thành bột phấn. Máu đỏ tươi từ đầu luân hồi thương chảy ra, sau đó bị tua đỏ hút sạch. Không thể có chứng cớ. Rốt cuộc là. Vì sao? Thân công phục nhìn chầm chầm vào đằng thanh sơn. Mặc dù thần rất mạnh, nhưng thân thể hắn đã bị phá đến cực hạn, cổ họng thậm chí còn không thể phát ra âm thanh. Chỉ có thể nhìn chầm chầm vào đằng thanh sơn vẻ không cam lòng. Sau đó vô lực gục đầu xuống. Vù. Đằng Thanh Sơn rút Luân hồi thương ra. Ngọn lửa của bất tử Phượng Hoàng lập tức bao phủ lấy thân thể thân công phục, kể cả cung thần cũng bị cháy sạch. Nhìn thi thể thân công phục bị thiêu đốt thành cho bụi, đằng Thanh Sơn cầm Luân hồi thương nhiễm máu, thấp giọng nói. Sư phụ ta quả thật đã nói với ta. Đó là căn cứ chính xác nhất. Sư phụ đã trả lời là đúng, ta sẽ không hoài nghi, bởi vì ta thiếu nợ người. Tiểu Thanh. Đằng Thanh Sơn nhìn về phía bất tử Phượng Hoàng Tiểu Thanh. Sau đó thân thể hóa thành một ảo ảnh nhảy lên lưng bất tử Phượng Hoàng. U. Bất tử Phượng Hoàng vỗ hai cánh, dung nham mãnh liệt dưới đất lập tức bị giặt ra. Sau đó nhanh chóng bay vút lên, xuyên qua dung nham, đất đá, thổ nhưỡng, cho đến lúc bay lên trời cao vạn trượng. Sau đó liền bay về phía quận Vĩnh An ở Dương Châu. Mặc dù ánh mặt trời trói trang, nhưng nhiệt độ lại cực thấp, gió lạnh dít lên. Khi bất tử Phượng Hoàng Tiểu Thanh bay đến bầu trời quận thành Vĩnh An, đằng Thanh Sơn nhìn xuống phía dưới đã thấy cả quân đội quận Vĩnh An đang nhanh chóng được điều động, đặc biệt là trên giáo trường của Quy Nguyên, tông còn có những long cương quân mặc hỏa lưu chiến, giáp và hỏa vũ chiến giáp đang tập kết. Quy Nguyên tông muốn động binh với Viêm Châu rồi. Đặng Thanh Sơn lập tức đưa mắt nhìn xuống Thanh Sơn hội quán phía dưới. Vù, lưu quang đỏ rực lóe lên thành một vòng cung mỹ lệ, nhanh chóng rơi vào giữa Thanh Sơn hội quán, nơi ở của Đặng Thanh Sơn. Từ sau khi Đặng Thanh Sơn rời khỏi, Lý Quân vốn cả đời luôn chờ đợi vẫn lặng lẽ ở giữa đình viện chờ hắn. Khi thấy trên bãi đất trống xuất hiện bất tử Phượng Hoàng cùng với đằng Thanh Sơn, mặc áo bào trắng. Thanh Sơn! Lý quân vội đứng lên chạy tới. Tiểu quân! Đằng Thanh Sơn đi tới, mỉm cười nắm tay thê tử. Hồng Vũ đâu? Đằng Thanh Sơn cười hỏi. Lý quân cười lắc đầu. Chàng đi xạ nhật thần Sơn lo việc thân công phục, thiếp vẫn không nói cho Hồng Vũ biết, miễn cho nó khỏi lo. Lúc này e rằng nó còn đang luyện võ. Ừm! Đằng Thanh Sơn gật đầu. Được rồi, đi xã nhật thần Sơn thế nào rồi? Lý quân vội vàng hỏi. Nàng đương nhiên không lo cho đằng Thanh Sơn, dù sao bây giờ hắn cũng đã là cường giả cảnh giới động hư. Điều nàng lo là xã nhật thần Sơn có cá lọt lưới. Nếu như có một cường giả hư cảnh đơn thân đối địch, đích xác sẽ phiền toái không ít. Giải quyết rồi. Thân công phục và con yêu Lang toàn bộ đã được giải quyết. Đằng Thanh Sơn trả lời. Lý quân thở vào một hơi. Trên cửu châu đại địa. Nếu chỉ là dư nghiệt bình thường của một tông phái thì có lẽ cũng không thèm quan tâm, bởi vì xác suất để bọn chúng sinh ra một cường giả hư cảnh là quá nhỏ. Nhưng nếu đã đạt tới hư cảnh thì nhất định phải diệt trừ, để lại sẽ là mối họa vô tận. Chẳng hạn như cổ ung đã khiến cho đằng Thanh Sơn gặp rất nhiều phiền não. Thanh Sơn, khi chàng đi xạ nhật thần Sơn, thiếp đã tỉnh táo rồi ngẫm lại. Có gì đó rất lạ. Lý Quân nhíu mày nói. Sư phụ chàng nói xạ nhật thần Sơn là hung thủ, nhưng ngay từ đầu lại không đưa cho chúng ta chứng cớ. Còn lúc trước khi đệ tử Quy Nguyên Tông đại náo, sư phụ chàng lại tuyên bố ngày 9 tháng chạp sẽ công khai, có vẻ tin tưởng 10 phần. Đã dám nói ngày 9 tháng chạp sẽ công khai việc này, hẳn là đã sớm tra ra được tin gì rồi, nếu không sao lại dám tuyên bố tự tin như vậy. Chưa cùng ngày, trên tường thành cửa thành Nam quận Vĩnh An. Gió lạnh thấu xương, ra Cát Nguyên Hồng đứng trên đầu tường, hướng mắt nhìn đoàn kỵ binh như nước lũ đỏ như máu đang nhanh chóng hành quân, vẻ mặt rất nghiêm túc. "Cha, có chuyện gì mà mất hứng thế?" Nói cho con nghe được không? Gia Cát Vân đứng bên cạnh nhìn cha mở miệng hỏi. Không có việc gì đâu. Gia Cát Nguyên Hồng lắc đầu. Vừa rồi, sau khi đằng Thanh Sơn trở về, Gia Cát Nguyên Hồng đã truyền âm hỏi. Được báo là thân công phục và xãi nhật thiên lang đều đã chết, lúc này y mới an tâm phái quân đội đi, đồng thời trong lòng cũng cảm thấy hơi bất lực. Nói vậy Thanh Sơn cũng đã đoán ra là ta không có chứng cớ, chỉ nói xuông mà thôi. Gia Cát Nguyên Hồng quả thật không có chứng cớ xác thực. Lúc trước khi đằng Thanh Sơn hỏi có phải xãi nhật thần Sơn là chủ mưu sau lưng không, y cũng biết là đằng Thanh Sơn đã đoán được sự ảo diệu bên trong. Đằng Thanh Sơn mặc dù không giỏi về tâm kế, nhưng lại cực kỳ thông tuệ. Hai thầy trò chưa từng nói toạc việc này ra, nhưng ai cũng đều hiểu. Thanh Sơn, ta vì quy nguyên tông, xin lỗi. Gia Cát Nguyên Hồng trong lòng thầm nói. Chỉ cần chiếm được Viêm Châu. Viêm Châu cộng thêm 8 quận Dương Châu cũng có vài trăm triệu dân chúng. Quy nguyên tông ta chỉ cần thêm trăm năm nữa là có thể trở thành một siêu tông phái cường đại chân chính, đến lúc đó cũng không cần phải dựa vào Thanh Sơn nữa. Ngày 9 tháng chạp, Long Cương quân của Quy Nguyên tông đã xuất phát, chẳng mấy chốc, Tông chủ gia Cát Nguyên Hồng sau khi an bài các công việc bể bộn, cũng tự mình đi hội hợp với Long Cương quân, xuất lĩnh Long Cương quân một đường hành quân. Ngoài ra còn có một bộ phận hắc giáp quân cùng với vô số quân đội bình thường, cũng nhanh chóng được điều động hành quân về phía cảnh nội Viêm Châu. Nhất thời, mọi ánh mắt ở Cửu Châu cơ hồ đều tập trung về đây. Mặc dù một trận chiến tranh đã dấy lên, nhưng trong quận Vĩnh An lại diễn ra một đại hỷ sự. Tổ sư nội gia quyền nhất mạch đằng Thanh Sơn đã tới lôi ra ở quận thành quận Vĩnh An, hỏi cưới cho nhi tử mình, còn lôi ra thì lập tức mừng giỡn đáp ứng. Song Phương cũng định ngày hôn lễ, đó là ngày 18 tháng giêng Trong quận thành Vĩnh An, ngoài phủ để lôi ra không ít xe ngựa tấp nập. Thật không ngờ, lôi lạc thiên cũng có ngày vươn mình lên. Trong một chiếc xe ngựa sang trọng có hai nam tử. Lần lượt mặc áo lông đen và áo lông tím đang trò chuyện Từ sau khi vợ chồng anh hắn chết Lôi ra như rơi xuống vực thẳm Không ngờ lôi lạc thiên lúc trước được che anh hắn che chở Bây giờ con gái của Y Lưu lại lại giúp cho lôi lạc thiên vươn mình Cái này gọi là tốt số Lần trước ta cũng đã thấy Cô gái đó rất ôn nhu yếu ớt Không ngờ lại có thể cưới được đứa con bảo bối của đằng Thanh Sơn Lần này lôi ra quả thật là phát đạt rồi Hai nam tử này vừa nhìn qua là biết con nhà giàu Họ đều là hai nhà buôn muối nổi tiếng Dương Châu. Bên ngoài chiếc xe ngựa xa xỉ chỉ có hơn 10 hộ vệ đi theo, nhưng ai nấy đều là võ giả nhất lưu. Mỗi một võ giả nhất lưu đều phải bỏ ra vô số tiền bạc mới mời tới được. Hai người cộng lại có thể có tới hơn 10 võ giả nhất lưu hộ vệ, chắc chắn không phải là loại diêm thương bình thường. Lão già, tới rồi. Xe ngựa dừng lại. Tới rồi, xuống thôi. Nam tử áo lông cáo đen cười nói. Không ngờ ta lại có ngày giao hảo với lôi lạc thiên. Nam tử áo lông tím lắc đầu cười khổ. Rõ là còng lưng cày bừa khổ cực trăm năm, cũng không bằng con gái lấy chồng một lần. Vậy còn phải xem là cưới ai, cưới nhà nào. Hai phú thương này vừa xuống xe, đám hộ vệ chung quanh lập tức đi theo. Chật chật, xem kìa. Không ít xe ngựa ngoài cửa, hơn nữa xem ra đều không phải là gia tộc bình thường. Lôi ra bây giờ không phải là lôi ra ngày xưa nữa. Hai huynh đệ ta đã tới chậm rồi. Hai phú thương nhìn nhau cười. Rồi dẫn theo thủ hạ đi về phía cánh cổng của phủ để lôi ra. Với người thường trên cửu châu đại địa, những Diêm Thương là những nhân vật rất khó lường. Cho dù là đằng Gia Trang khi còn chưa phát đạt, một thủ lĩnh hộ vệ dưới chứng một Diêm Thương cũng đã làm cho đằng Gia Trang phải vô cùng cẩn thận, bị ăn chặn bạc khi chế tạo binh khí cũng đành phải nhẫn nhịn chứ đừng nói tới Diêm Thương. Nhưng bây giờ, Diêm Thương lại phải lo nịnh bợi chỉ một thông gia của đằng Thanh Sơn. Dù sao thân phận của họ, Cũng không tư cách kết giao với đằng Thanh Sơn vốn đứng trên đỉnh cao cửu châu đại địa, chỉ có thể cố mà kết giao với thông gia của hắn. Ngày 19 tháng giêng cha, mẹ, mời uống trà. Đằng Thanh Sơn và thê tử Lý Quân đều ngồi trên ghế, còn Tân Nương và trượng phu Hồng Vũ đang phụng trà. Ừm, đằng Thanh Sơn và Lý Quân đều lần lượt nhận trà. Hồng Vũ, đưa tiểu như đi đi. Lý Quân nhìn Tân Nương có vẻ hơi hồi hộp, phân phó. Dạ, Hồng Vũ dẫn thê tử mới cưới ra ngoài Một lát sau đằng Thanh Sơn và Lý Quân cũng tới luyện võ trưởng trong Đông Họa Uyển. Bên trong Đông Họa Uyển hôm nay vẫn còn lưu lại những dấu vết hồ hởi của ngày náo nhiệt hôm qua. Hôm qua nhi tử đại hôn, vô số người có giao tình với đằng Thanh Sơn, trên cửu châu đại địa đều tới uống chén rượu mừng. Đằng môn chủ, một giọng nói sang sảng vang lên. Đằng Thanh Sơn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đai hán dâu ria, vẻ mặt hơi méo cười hà hà đi tới, chắp tay nói. Quấy giày đã nhiều ngày, việc hôn nhân của tiểu như đã xong. Ta tới đây cáo từ đằng môn chủ. Lạc thiên lão đệ, làm gì sốt ruột thế? Đằng thanh sơn cười nói. Ở thêm mấy ngày nữa, chung quanh trong vùng đại duyên sơn của ta có rất nhiều nơi đệ chưa đi qua mà. Không được rồi, trong nhà còn có việc. Lôi lạc thiên cười khả khả nói. Lôi lạc thiên này cao lớn khô kệch, thoạt nhìn thì có vẻ lớn tuổi hơn đằng thanh sơn. Nhưng tuổi thật của y thì lại nhỏ hơn đằng thanh sơn một chút. Chỉ là đằng thanh sơn thoạt nhìn trông không khác gì người trên 20 tuổi. Mỗi khi nghĩ đến, Lôi Lạc Thiên đều rất thán phục. Đây mới chính là cao thủ chính thức, thoạt nhìn trông chỉ như người thường. Người khác không nói, ai mà biết đây chính là Đằng Thanh Sơn. Không ngờ lão Lôi ta cũng có ngày được nói chuyện với Đằng Thanh Sơn, thậm chí còn được xưng huynh gọi đệ. Khi Lôi Lạc Thiên, còn ở tuổi thiếu niên thì đã nghe danh tiếng Đằng Thanh Sơn chấn động thiên hạ rồi. Đã thế thì ta không giữ nữa. Đằng Thanh Sơn cười nói. Sau đó đưa mắt nhìn theo đại hán này rời đi. Tiểu quân... Hôn sự của Hồng Vũ cũng xong, ta cũng có thể an tâm tu luyện rồi. Đằng Thanh Sơn cười nói. Thanh Sơn, bây giờ thiếp cảm thấy lo nhất một việc. Lý Quân nhíu mày nói. Dựa theo chàng nói, tháng chạp năm ngoái ở quận Vĩnh An, mặc dù xạ nhật thần Sơn độc sát con chúng ta, nhưng kẻ chủ mưu lại là nam tử mang mặt nạ vàng. Thiếp Trung Quy cảm giác tên nam tử mang mặt nạ vàng này là một âm hồn bất tán, không thể an tâm được. Ta cũng không thể an tâm, nhưng nhất thời cũng không có biện pháp. Người này thật sự quá thận trọng, căn bản không thể tìm ra hắn. Đằng Thanh Sơn lắc đầu. Tiểu quân, nàng cũng đừng lo. Bây giờ Hồng Vũ và Lâm Lâm đều ở hình ý môn, lo làm gì? Chúng ta ở ngoài sáng, còn hắn thì ở trong tối. Bây giờ chúng ta chỉ có thể dùng bất biến ứng vạn biến thôi. Hình ý môn chúng ta phòng thủ rất kiên cố. Chỉ cần tên nam tử mang mặt nạ vàng, mà ta nghi ngờ là cổ ung có động tĩnh gì, ta nhất định sẽ nhanh chóng ra tay, nắm lấy cơ hội giết chết hắn. Đến lúc đó ta nhất định phải vạch trần mặt nạ, nhìn xem hắn có phải là cổ úng không? Đằng Thanh Sơn nói trầm chầm, chầm. Thân phận của nam tử mang mặt nạ vàng này dù sao cũng chỉ suy đoán của hắn. Cho dù nắm chắc, khi chưa nhìn thấy gương mặt thật sau mặt nạ, cũng vẫn chỉ là suy đoán. O o! Giữa sa mạc vô tận của Tây Vực. Ánh nắng trói trang, sa mạc giống như đang vặn vẹo. Một thương đội đang từ từ tiến lên giữa sa mạc. Những người này đều cưỡi lạc đà, di chuyển chậm chạp. Hả? Bên kia hình như có người. Người đúng là hoa mắt, làm gì có người? Thật mà, có một người, chỉ lué lên nên nhìn không có. Người nhất định là hoa mắt rồi. Lần trước ta còn thấy một tòa núi cơ, lúc đến gần thì căn bản không có gì. Người trong thương đội tùy ý tán gẫu. Cách bọn họ trăm dặm đích xác có một bóng người thần bí mặc áo bò đen, đeo mặt nạ vàng, mỗi một lần lué lên đều đi xa gần trăm trượng, chỉ hai lần chớp động thân thể đã biến mất khỏi tầm mắt người nhìn. Bây giờ ta chỉ có thể làm như vậy thôi. Ánh mắt nam tử mang mặt nạ vàng mặc áo bào đen rất u lãnh, vừa đi trong lòng vừa suy nghĩ. Các loại phương pháp đều đã nghĩ tới rồi, thế mà chẳng cái nào thành công. Lúc trước xạ nhật thần Sơn độc sát đằng Hồng Vũ, quả thật ông trời đã chiếu cố đằng Thanh Sơn, cho nên hắn mới có mặt tại quận thành Vĩnh An. Lướt mắt nhìn cả thiên hạ, những người ta có thể mời thì không giết được đằng Thanh Sơn, người có thể giết chết đằng Thanh Sơn thì ta lại mời không được hoặc không tác động được. Nam tử mang mặt nạ vàng mặc áo bào đen cũng rất đau đớn. Hắn đã nghĩ tới mọi biện pháp để mời các môn phái trên cửu châu, bất luận là mani tự hay doanh thị gia tộc, đến cả những hải đảo ngoài Đông Hải hắn cũng đi tìm những cao thủ chính thức. Đáng tiếc, tất cả đều chỉ gần thành công thôi. Chẳng hạn như đệ nhất yêu thú hư cảnh của thần miếu man tộc, con yêu long màu đen có thực lực rất mạnh. Nhưng ở thần miếu man tộc trên 10 năm, con yêu long màu đen đó căn bản không để ý tới hắn. Hắn cũng chỉ có giao tình với yêu thú HO, trở thành bạn tốt của nó thôi, đưa mình vào đất chết để tìm cái sống. Lấy mạng ta để đổi mạng đằng Thanh Sơn cũng đáng Lần này là một chiêu cuối cùng Hai lần trước không làm gì được Hy vọng lần này có thể thành công Thất bại ta coi như sẽ chết Dù sao còn sống mà không có cách báo thù Sống cũng chỉ là chịu hành hạ mà thôi Ánh mắt nam tử mang mặt nạ vàng rất u lãnh Chẳng mấy chốc thân ảnh hắn đã biến mất cuối sa mạc Tây Vực Sâu trong sa mạc Tây Vực cũng có không ít vương quốc được kiến tạo giữa sa mạc Đương nhiên cũng có vài ốc đảo Trong đó một cái khá lớn Đó là Vương Thành của Đạt Sa Nhĩ Vương, một tòa đền chùa đỉnh tròn màu vàng, hơi giống phong cách kiến trúc của Phật Tông Hoa Ni Tự, được dân chúng Vương Thành gọi là Thần Cung. Nhìn từ xa chỉ là một kiến trúc đỉnh tròn màu vàng, nếu có thể đi vào bên trong, thì sẽ phát hiện đây là một quần thể cung điện chiếm diện tích cực lớn, tòa tháp đỉnh tròn màu vàng Thần Cung là nơi cao nhất. Trước Thần Cung có một cái hồ rất lớn, giữa sa mạc nơi này quả là Thượng Lưu, Cung Chủ. Trong thần cung, một thiếu nữ mặc quần áo theo phong cách tây vực cung kính hành lễ. Bùi tam mặc trường bào màu vàng rộng rãi, mộng đỗ quên đi theo sau, cung tiến vào giữa thần cung. Ngay lúc này, cung chủ, cung chủ, bên ngoài có một người chạy vào. Hả? Bùi tam nhìn về phía hắn. Người này là một lão giả tây vực có mái tóc quan tự nhiên, cung kính nói. Cung chủ, vị khách mang mặt nạ vàng lúc trước tới chỗ chúng ta làm khách bây giờ đã đi rồi. Nhưng trước khi đi, hắn lưu lại một bức thư. Hả? Bùi tam sực nghĩ ra. Hắn vung tay một cái, bức thư trong tay lão giả tay vực liền bay vào tay. Hắn lấy tờ giấy bên trong, mở ra đọc. bùi cung chủ. Lúc trước ta nói dối là tấm bia đá do trí cường giả lý thái bạch, ghi lại đã mất tích, nhưng thật ra ta đã tìm được nó. Nếu ngài muốn tấm bia đá này, xin hãy lấy cái đầu của đằng Thanh Sơn rồi tới thần miếu man tộc trao đổi với ta. Thấy đầu đằng Thanh Sơn, ta sẽ hai tay dâng lên tấm bia đá này. Bia đá của trí cường giả. Hai mắt Bùi Tam lué lên một đạo hàn quang, như một mũi đào lué ra ánh sáng lạnh buốt làm cho người ta phải run sợ. Lão giả Tây Vực và hai nữ tử Tây Vực đứng ở cửa thần cung bị sát khí đột nhiên phát ra của Bùi Tam, làm cho sợ đến mức sắc mặt trắng bệch. Hai nữ tử thậm chí còn nhũng cả chân ra. Nhìn thấy cảnh này, Mộng Đỗ Quyên trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng chỉ nhẹ giọng nói. Cung chủ, chúng ta về thần cung đi. Ừm. Um. Bùi Tam khẽ gật đầu. Phất tay áo một cái, sau đó dẫn theo Mộng Đỗ Quyên tiến vào trong thần cung. Lầu hai thần cung rất rộng, nhưng lại trống rỗng. Chỉ có một chiếc thảm màu đỏ trong phòng. Bùi Tam khoanh chân tĩnh tọa, còn Mộng Đỗ Quyên thì ngoan ngoãn ngồi một bên. Kim Thắng này quả là thú vị. Bùi Tam ngược lại mỉm cười. Cung chủ, Kim Thắng nói gì thế? Mộng Đỗ Quyên mở lời. 20 năm qua Mộng Đỗ Quyên luôn đi theo Bùi Tam. Mặc dù không có danh phận gì, nhưng trên giới thiên thần cung đều đã coi nàng là nữ nhân của Bùi Tam Quanh năm suốt tháng ở cùng nhau, Bùi Tam và thị nữ thiếp thân có quan hệ rất thân cận. Đỗ Quyên, ngươi nhìn xem. Bùi Tam cười khẽ, đưa bức thư ra. Mộng Đỗ Quyên nhận lấy, vừa cúi đầu nhìn, không khỏi thất sắc. Nàng biết bia đá của trí cường giả là thứ gì. Thời gian trước, vị hư cảnh thần bí suốt ngày đeo mặt nạ vàng có tên là Kim Thắng, đến từ thần miếu man tộc xa xôi tới bái phỏng thiên thần cung, rồi sống ở đây một thời gian. Khi đó Bùi Tam chỉ hỏi mấy câu, Đã xác nhận đối phương đúng thật là trưởng lão của thần miếu man tộc. Do đó cũng lấy lễ mà đãi. Sau vài lần tiếp xúc, Kim Thắng cũng nhắc tới một tấm bia đá trong truyền thuyết. Tấm bia đá đó chính là do thi kiếm tiền Lý Thái Bạch, năm đó sau khi trở thành trí cường giả đã lưu lại. Nên biết là Lý Thái Bạch vốn rất giỏi về thư pháp thi từ Sau khi đạt tới cảnh giới trí cường giả, tấm bia đá mà y viết há có thể bình thường được. Mộng Đỗ Quyên cũng biết, Bùi tam cực kỳ muốn có được tấm bia đá đó. Quan khán thần cấp bí điển là những chiêu thức cổ nhân để lại, chỉ là miêu tả cảm ngộ thôi. Bùi tam cảm thán. Còn Lý Thái Bạch thì thư pháp tung hoành thiên hạ. Đạo mạnh nhất của y hoàn toàn có thể thông qua thư pháp mà chuyển lại. Nếu ta có thể xem được tấm bia đá thần bí đó. Bùi tam không biết, kỳ thật ở minh nguyện, đảo xa xôi cũng có một một vách đá được xưng là thần tiên ngọc bích. Cung chủ, ngài muốn giết đằng thanh sơn sao? Mộng Đỗ Quyên trần trở hỏi. Đỗ Quyên, ngươi thấy sao? Bùi tam mỉm cười Mộng Đỗ Quyên lắc đầu nói, "Đỗ Quyên không biết nữa. Sau lưng Đằng Thanh Sơn có Phượng Hoàng mẹ, nếu giết hắn cũng rất phiền." Bùi Tam chỉ mỉm cười không nói gì. Sáng sớm hôm sau, u, một tiếng hót cao vút vang lên giữa tòa vương thành của vương quốc Đạt xa nhĩ cổ xưa. Một con thần ưng thật lớn vút thẳng lên trời, sau đó một bóng người mặc trường bào màu vàng nhạt cũng phóng lên cao, cả hai lập tức hợp làm một. Chỉ thấy Bùi Tam mỉm cười, chân đạp lôi điện thần ưng, miệng phát ra một tiếng kêu to. Lôi điện thần ưng hiểu chỉ thị, liền hóa thành một luồng điện quang như tia chớp biến mất về phía đông nam. O o, hình ý môn, đại duyên sơn. Lúc này là mùa xuân, cả hình ý môn tràn ngập sinh cơ bất tận, có thể nghe thấy từng đợt tiếng hô. Thanh âm của vài chục vạn đệ tử luyện quyền làm chấn động cả đại duyên sơn. Hay, hô, hồng vũ mặc áo lót, đang ở trên luyện võ trường ở đông hoa uyển chăm chú luyện quyền. Thê tử mới cưới tiểu như thì ngồi một bên lặng lặng nhìn, chốc chốc lộ ra nụ cười ngọt ngào Hồng vũ ca, nghỉ ngơi một chút đi, đợt lát nữa hay luyện. Thấy trượng phu dừng lại, tiểu như vội bưng chén trà tới. Không sao đâu. Hồng vũ uống cạn một hớp nước trà, quẹt mồ hôi trên chán, cười lắc đầu. Lúc này mới luyện được một canh giờ, không cần nghỉ đâu. Nàng thấy cha ta không, tiến vào phòng luyện công 12 canh giờ mà vẫn còn đang luyện quyển trong đó. Lôi tiểu như nghe thế, không khỏi gật đầu nhìn về phía phòng luyện công đặc chế ở xa xa. Phòng luyện công tối đen. Toàn bộ đóng kín, giống như một bếp lò bằng sắt thật lớn. Ầm, um, ầm. Um. Loáng thoáng có thể nghe thấy trong phòng luyện công truyền ra những âm thanh chấn động làm cho người ta ớn lạnh. Trong phòng luyện công, cánh cửa đá thật lớn đóng chặt. Tuy nói là đóng chặt, nhưng vẫn có chút ánh sáng yếu ớt chiếu vào. Giữa phòng luyện công tối đen, nhờ chút ánh sáng mỏng manh đó lại loáng thoáng có thể thấy một cái bóng mơ hồ. Ầm um, ầm. Um. Vù. Chốc chốc lại vang lên những tiếng nổ đùng đoàng, lúc thì lại là cuồng phong cuồn cuộn. Ẩn Ước có thể thấy một người chỉ mặc quần dài, cởi trần thân trên đang không ngừng luyện quyền. Quyền pháp cứ tập đi tập lại nhiều lần, nhưng Vĩnh Viễn vẫn là tam thể thức. Hắn vẫn luyện mãi tới mức mồ hôi toàn thân bốc lên thành sương mù, lẩn vẩn chung quanh. Khi chiêu thức chuẩn bị đánh ra, khí lưu trong cả phòng luyện công như đều mãnh liệt cuộn trào tụ về phía đằng thanh sơn, tiến lên ra quyền. Vừa đánh ra, phòng luyện công lập tức rung lên. Một khi ra quyền, không gian cũng gầm lên giống như lôi thần đang tức giận. Cứ như vậy liên tục tức chuẩn bị, tiến lên ra quyền, rồi lại chuẩn bị, tiến lên ra quyền, thu thế rồi bộc phát. Một sinh cơ vô tận không ngừng xuất hiện, ẩn chứa năng lượng vô tận. Một thứ giống như năng lượng vô tận trong nháy mắt bộc phát ra, như hủy thiên diệt địa. Trong phòng luyện công tối đen, Đằng Thanh Sơn luyện quyền trông như bàn cờ giữa hỗn độn, không ngừng thu thế, không ngừng bộc phát. Ầm ầm. Đằng Thanh Sơn lại đánh ra một quyền. Đây là lần thứ 9 hắn bế quan để luyện tam thể thức. Lần này đã luyện quá 20 canh giờ liên tục không rừ Đằng Thanh Sơn đứng trong bóng tối khi tập trung thức chuẩn bị thì hai mắt lặng yên như mặt hồ không nổi sóng nhưng khi tiến lên ra quyền thì hai mắt lại sắc bén như giã thú cùng mãnh muốn sẽ rách cả thiên địa ánh mắt khí tức thậm chí là cả khí chất cũng theo quá trình luyện quyền không ngừng biến đổi trong chốc lát tràn ngập sinh cơ sau đó lại biến thành sát khí hủy diệt vô tận ta có thể cảm giác được muốn từ động hư tiểu thành tiếp tục đột phá đạt đến động hư đại thành ta phải từ tam thể thức Suy nghĩ mải rũa ra phương pháp ngũ hành hóa thành hai đạo sinh tử. Trong lòng đằng Thanh Sơn thầm nhủ. May mà lúc trước ta tới hư cảnh đã ngộ ra hai đạo sinh tử. Phải làm thế nào mới có thể làm cho thế giới lực ngũ hành của ta hóa thành thế giới lực sinh tử đây? Kỳ thật trong quá trình luyện quyền, đặc biệt là lần bế quan luyện tập tam thể thức này, đằng Thanh Sơn đã kinh hỉ phát hiện ra việc luyện tập tam thể thức đã làm cho thế giới lực trong nê hoàn cung của mình, vốn như thủy ngân, lực năm màu lưu động từ từ. Lúc này lại sinh ra một chút khí đen nhẹ như sương khói. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, thế giới lực ẩn chứa trong luồng khí đen còn ngưng tụ hơn thế giới lực năm màu. Đằng Thanh Sơn hiểu rằng, con đường mà hắn phải đi bây giờ, chính là đem thế giới lực ngũ hành hóa thành thế giới lực sinh tử. Tam thể thức không hổ là bản nguyên do các tiền bối hình ý, quyền ngàn năm qua mài rũa. Đằng Thanh Sơn thầm nghĩ, quả thật là huyền ảo không lường được. Tiến thêm một bước sẽ là động hư đại thành. Đằng Thanh Sơn không ngừng luyện quyền, không ngừng cảm ngộ sự ảo diệu. Kiếp trước đến kiếp này, từ lúc mới theo con đường tu luyện nội gia quyền, tới bây giờ đạt đến cảnh giới động hư, Đằng Thanh Sơn vẫn cảm thấy mỗi lần luyện tập tam thể thức đều có thu hoạch. Vù! Cuồng phong dít lên, như những vòng xoáy dồn vào hai tay Đằng Thanh Sơn. Ờm! Um, lại một lần nữa nổ tung ra. Đằng Thanh Sơn như một ma thần, trong phòng luyện công tối đen không ngừng luyện đi luyện lại, làm cả phòng luyện công rung lên. Đột nhiên quyền pháp dừng lại, tiếng cuồng phong đùng đoàng cũng đình chỉ. Hả? Bùi tam tới đây làm gì? Khi một đạo thế giới lực quét qua, đằng Thanh Sơn liền phát hiện ra hai đạo khí tức. Một là của con lôi điện thần ưng, còn người kia thì thế giới lực của hắn lại bị cản lại, không thể nhìn thấy khuôn mặt đối phương. Thế giới lực đặc thù của đối phương khiến cho trong nháy mắt nhận định người này, chính là cung chủ bùi tam của thiên thần cung. Biết bùi tam đến, hắn lập tức dừng luyện quyền. Mồ hôi đầy người trong nháy mắt khô gian Đằng Thanh Sơn mặc quần áo và luân hồi nội giáp, tay cầm luân hồi thương, mở cửa phòng luyện công gia. Vù, lôi điện thần ưng từ trên cao đáp xuống, bay thẳng về phía đông họa uyển của hình ý môn. Người này là ai? Cảnh giới động hư. Gương mặt vốn lạnh lùng của bùi tam lúc này lộ ra vẻ kinh hãi. Hình ý môn sao lại có cường giả động hư? Rốt cuộc là ai? Thế giới lực này hiển nhiên là động hư tiểu thành, chắc không phải là đằng Thanh Sơn. Cho dù đằng Thanh Sơn có tiến vào động hư cũng sẽ không đạt tới động hư tiểu thành nhanh như vậy. Lúc Nhi tử thành thân thì đằng Thanh Sơn cũng không mời các đại tông phai tới. Dù sao so với khai sơn lập phái, thì việc Nhi tử thành thân cũng không cần thiết phải làm ẩm ý, mời những cường giả cửu châu tới làm gì. 20 năm qua, Bùi Tam chỉ đến một lần lúc đằng Thanh Sơn khai sơn lập phái, do đó hắn cũng không biết đằng Thanh Sơn đã tiến vào cảnh giới động hư. Nhưng theo tin tình báo, đằng Thanh Sơn hẳn chỉ là hư cảnh mà thôi, thậm chí chỉ mới đạt tới hư cảnh đại thành không lâu. U, ngao hống. Chỉ thấy ngoài phòng luyện công đông hoa, uyển trong nháy mắt hiện ra hai con yêu thú hư cảnh, chính là Lục Túc đao chỉ một thân lân giáp, hai mắt đỏ như máu, cùng với Bất Tử Phượng hoàn toàn thân tựa như ngọn lửa hừng hực. Hai đại yêu thú hư cảnh đều cảnh giác nhìn lôi điện thần ưng và Bùi Tam vừa đáp xuống bãi đất trống bên ngoài phòng luyện công phòng. Ánh mắt Bùi Tam nhìn chằm chầm vào cửa phòng luyện công. Âm ầm. Hai phiến cửa đá khổng lồ từ từ dạt sang hai bên. Trong bóng tối mờ ảo, Một thân ảnh mặc áo bào trắng cầm một thanh trường thương tua đỏ bước ra cha Thanh Sơn Lý quân và Hồng Vũ đều tới đón Đằng Thanh Sơn là ngươi à Bùi Tam nhìn Đằng Thanh Sơn trước mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc hắn đã sớm coi Đằng Thanh Sơn là một thiên tài nhưng Đằng Thanh Sơn chìm trong đạo của hành mục rất lâu mà vẫn không đột phá việc này quả thật làm bùi Tam hơi thất vọng cho rằng Đằng Thanh Sơn cũng tới lúc gặp phải khó khăn rồi Đằng Thanh Sơn vừa mới tiến vào hư cảnh đại thành không lâu mà Bùi Tam thầm nghĩ, Bùi công chủ, Đặng Thanh Sơn cười chắp tay, chẳng biết Bùi cung chủ tới đây là vì chuyện gì. Bùi Tam mỉm cười, "Vụ." Thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất. Bất chấp Đặng Thanh Sơn vẫn còn đang ngạc nhiên không hiểu vì sao đối phương động thủ, một cú chém đã đánh tới. Choang! Luân hồi thương trong tay Đặng Thanh Sơn vung lên đỡ một kích này. Hắn chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh không thể địch nổi xuyên qua cán thương chuyển đến, cả người bị bắn mạnh ra xa. Bùi Tam vẫn tiếp tục đánh tới. Không ổn. Luân hồi thương đâm mạnh một nhát vào góc tường phòng luyện công, đục thùng góc tường thành một lỗ hổng lớn. Đằng Thanh Sơn mượn lực nghiêng người bắn tung lên cao vài trục trượng. Vù. Bùi Tam cũng lao thẳng lên trời đuổi theo. Cha. Cung chủ, ngài muốn làm gì? Lý quân ngẩn đầu kêu lên, còn hồng vũ thì tỏ ra vô cùng lo lắng. Giữa không chung, đằng Thanh Sơn vừa muốn lên tiếng hỏi, lại thấy bùi Tam nở nụ một cười giữ tợn, hai mắt lué sáng tựa như dã thú điên cuồng Giữa không chung đột nhiên vang lên tiếng gầm như một con gấu lớn, đồng thời cả người bùi tam cũng trở nên mờ ảo hiện ra hư ảnh của một con gấu. Mùi cung chủ! Đằng Thanh Sơn vừa mở lời, chỉ thấy bùi tam cười lên. Tiếp chiêu thứ hai của ta, tay phải của bùi tam lập tức dơ lên cao, trông như một con gấu khổng lồ đang đập xuống. Bùi tam này muốn làm gì? Con gấu gây ra cho đằng Thanh Sơn một áp lực gần như không thở nổi, giống như gặp phải hùng tôn giả của Vũ Hoàng Môn, phải nói là còn ghê gớm hơn. Bàn tay màu vàng tối trong nháy mắt làm lực thiên địa chung quanh giặt ra. Chỉ một trưởng như vậy, nhìn giống như một trưởng đánh hơ xuống. Hừ, ta muốn xem thử bùi tam ngươi mạnh như thế nào. Trong lòng đằng Thanh Sơn thầm nghĩ, sau đó nghiến răng. Luân hồi thương trong tay lắc qua, quang tuyến năm màu trong cơ thể xoay tròn dung nhập vào trong thương. Nhất thời luân hồi thương trở nên tràn đầy ánh sáng ngọc, quang tuyến năm màu không ngừng xoay tròn. Trên mũi thương chỉ có một chút quang mang màu xanh lam lué lên. Thanh trường thương trong nháy mắt như hóa thành một cơn sóng biển ngập trời. Đây là tuyệt chiêu, mà lần đầu tiên đằng Thanh Sơn toàn lực thi triển sau khi đạt tới động hư tiểu thành. Bùng! Đằng Thanh Sơn chỉ cảm thấy ngực mình đớ ra, tai cũng ù lên, giống như có hàng ngàn hàng vạn tiếng xét nổ ngay trong tai. Phụt! Căn bản không thể kìm được, một dòng máu đỏ từ trong miệng đằng Thanh Sơn phun ra, sau đó cả người hắn bị bắn tung đi. Phía dưới đông họa uyển, Lý Quân và Hồng Vũ chỉ thấy hai đạo lưu quang va vào nhau. Một đạo là ánh sáng năm màu, còn một đạo là ánh sáng màu xám đục. Một lần va chạm, sóng sung kích cường đại làm cả không gian như sóng biển quay cuồng, giật mạnh ra bốn phương tám hướng, thậm chí đến cả lực thiên địa của Cửu Châu đại địa cũng rối loạn. Bất Tử Phượng Hoàng và Lục Túc Đao đã vọt tới giữa không trung đều bị luồng sóng xung kích đáng sợ này chặn lại. Vù vù, ngọn lửa vô tận từ hai cánh Bất Tử Phượng Hoàng bừng lên, bầu trời đông hóa uyển như xuất hiện biển lửa ngập trời, ngăn cản luồng sóng xung kích đáng sợ này. Sóng xung kích giạt ra bốn phương tám hướng, mặc dù đã ngọn lửa đã ngăn trở phương hướng đông họa uyển của hình ý môn, nhưng sóng xung kích lại lan đến khắp vùng đại duyên Sơn. Nhất thời những cây đại thụ khổng lồ, và những hòn đá tảng đều bị chấn vỡ thành mảnh vụn, mặt đất chung quanh một dặm như bị bóc đi một tầng. Cha! Thanh Sơn! Lý Quân và Hồng Vũ đều nhìn thấy rõ ràng vòi máu phun ra. U! Sau khi chặn lại làn sóng xung kích, bất tử Phượng Hoàng liền hót vang một tiếng, vội bay về phía đằng Thanh Sơn và Bùi Tam Từ sau khi đằng Thanh Sơn tiến vào hư cảnh, mặc dù đã gặp không ít đối thủ, nhưng tất cả đều không mạnh hơn hắn bao nhiêu, do đó hắn luôn luôn không có cảm giác có chênh lệch quá lớn. Bây giờ hắn cuối cùng cũng hiểu vì sao mùi tam chỉ cần một trưởng vô cùng đơn giản, đánh vào hồng thiên thần giáp vốn chỉ đứng sau trí cao chiến giáp, mà lại có thể làm vư thạch kim bị chấn động đến mức gần như đoạn tuyệt sinh cơ. Đây là thực lực đáng sợ như thế nào? Mạnh thật! Sao lại chênh lệch lớn như vậy chứ? Chính diện đối kháng một lần... Đằng Thanh Sơn chẳng những phun ra một vòi máu, đến cả hai tay cũng dì máu ra. Nếu nói chiêu thứ nhất của bùi tam chỉ là nhắc nhở đằng Thanh Sơn, để đằng Thanh Sơn tiến vào trạng thái chiến đấu, chứ không xuất ra thực lực chính thức, vậy thì chiêu thứ hai màu bùi tam đã dùng đến thực lực. Tiếp chiêu thứ ba của ta, một giọng nói lanh lành vang vọng trong đầu đằng Thanh Sơn. Bùi tam vốn chẳng ngập khí tức dã thú, lúc này khí tức lại đại biến, trở nên giống như một cao tăng đắc đạo. Hắn đứng giữa không chung. Mỉm cười bước tới gần, nụ cười giống như có mị lực làm rung động lòng người, làm cho người ta muốn đắm chỉnh trong nó. Lần này hai tay hắn lại tạo thành hình chữ thập trước ngực. Trong đó tay phải lật lên, giống như một thủ ấn đập xuống đằng Thanh Sơn. Dầm! Bên trong trường ẩn chứa một luồng thiền tông chân ngôn. Đối mặt với một trường này, đằng Thanh Sơn chỉ cảm thấy bầu trời tự hồ trong nháy mắt tối sầm lại, giống như bị đại thủ ấn này hoàn toàn che kín. Uy thế bàn tay bao trùm trời đất không thể địch nổi khiến cho hắn vô cùng kinh hãi Bên tai còn loáng thoáng nghe được những thanh âm như, mờ ảo như vô số tăng nhân đang niệm kinh. Trường này không thể tiếp được. Thân thể đằng Thanh Sơn liền hóa thành một luồng ánh sáng 5 màu bắn vọt ra xa. U, bất tử phượng hoàng lượn một vòng trên không, đằng Thanh Sơn lập tức đáp xuống lưng nó. Sau khi đánh ra một đại thủ ấn hủy thiên diệt địa, Bùi tam lại lật tay hoàn toàn thu chiêu lại, đứng nhìn đằng Thanh Sơn. Muốn tùy tiện thu hồi tuyệt chiêu là một chuyện rất khó. Chẳng hạn như một người có khí lực bình thường khoảng trăm cân Bổ ra đại đao mười mấy cân, có lẽ sẽ có thể trong nháy mắt thu hồi lại. Nhưng nếu người này bổ ra đại đao trăm cân, một đao đã bổ xuống mà muốn thu lại thì gần như không thể. Tuyệt chiêu của đằng Thanh Sơn là ngũ hành độc long toản, khi toàn lực đâm ra cũng không thể tùy tiện thu hồi được. Một trưởng vừa rồi của Bùi Tam vừa hẳn chưa phải là cực hạn của hắn. Đằng Thanh Sơn bừng tỉnh. Hắn vốn tưởng rằng đạt tới cảnh giới động hư, khi đối mặt với Bùi Tam, cho dù không hơn được thì cũng có thể rằng co. Nhưng ai ngờ hắn căn bản lại không phải là đối thủ. Động hư đại thành mạnh hơn động hư tiểu thành rất nhiều. Đằng Thanh Sơn trong nháy mắt đã vượt qua sự kinh hãi, trái lại xem đó là động lực vô tận. Cường giả có lợi hại tới đâu thì cũng đều từ một người bình thường từng bước mạnh lên. Bùi tam tu luyện sớm hơn ta không biết bao nhiêu năm. Chờ khi ta hiểu thấu tam thể thức đạt tới động hư đại thành, đến lúc đó, nhất định có thể so tài cao thấp với hắn. Đằng Thanh Sơn nhìn bùi tam, không kìm được khẽ mỉm cười quái miệng và tai đằng Thanh Sơn đều dỉ máu, nhưng hắn vẫn cười, cảnh này làm mùi tam không khỏi lắc đầu cười lớn. Tiểu tử này, đằng Thanh Sơn, bất tử phượng hoàng cùng với Bùi tam, lôi điện thần ưng, kể cả lục túc đao chỉ đều đáp xuống đông họa uyển. Thanh Sơn, không việc gì chứ. Lý quân tỏ vẻ lo lắng. Không sao đâu. Đằng Thanh Sơn cười. Vừa khi tiếp chiêu thứ hai, mặc dù hắn đã bị thương, nhưng thân thể đã đạt đến hoàn mỹ thì chút chấn thương như vậy rất dễ dàng khống chế Hơn nữa dưới sự xoa dịu của lực thế giới, hắn đã nhanh chóng khôi phục lại. Mùi cung chủ, vì sao ngài lại đột nhiên ra tay thế? Đằng Thanh Sơn nhíu mày. Tốc độ của cường giả động hư là tương đương, mình hoàn toàn có thể né tránh, bùi tam tuyệt đối không đuổi kịp. Muốn giết đằng Thanh Sơn thì nên kéo bất tử Phượng Hoàng ra xa trước. Hoặc là đợi khi đằng Thanh Sơn và bất tử Phượng Hoàng không ở cùng nhau, dựa vào tốc độ bình thường đằng Thanh Sơn căn bản không thể trốn không thoát, sau đó giết chết đằng Thanh Sơn. Không có gì Mùi tam mỉm cười nhìn đằng Thanh Sơn. Chỉ là thấy đằng Thanh Sơn ngươi tiến vào cảnh giới động hư nhanh như vậy, lại là động hư tiểu thành, ta thấy rất kinh ngạc, do đó thử xem ngươi có thực lực ra sao. Bùi tam lần này tới đây, đương nhiên là không chuẩn bị giết đằng Thanh Sơn. Nếu như muốn giết, không thể nào chỉ đánh qua loa như thế. Đằng Thanh Sơn không khỏi cười bất lực. Lần giao thủ này cũng làm cho hắn hiểu được mình không nên tự cao tự mãn, còn phải đi một quãng đường rất dài. Không biết cung chủ đến đây có chuyện gì. Đằng Thanh Sơn nghi hoặc mở lời. Ngươi xem này. Bùi Tam lấy lấy từ trong ngực ra một bức thư rồi ném tới. Đằng Thanh Sơn tiếp lấy, cúi đầu đọc, trong lòng không khỏi cả kinh. Hắn cũng hiểu Bùi Tam lần này tới đây không phải là muốn giết hắn. Dù sao chỉ cần bất tử Phượng Hoàng ở đây, Bùi Tam căn bản không thể nào giết được. Hắn không khỏi ngừng đầu nhìn về phía Bùi Tam. Bùi Cung Chủ, ai muốn cái đầu đằng Thanh Sơn ta thế? Ngươi không biết ai có cửu oán với ngươi sao? Bùi Tam hỏi lại. Đằng Thanh Sơn sực nghĩ, mở lời nói Có phải là một gã hư cảnh đeo mặt nạ vàng Tên là Kim Thắng Đúng, là hắn Bùi tam gật đầu Kim Thắng Lý quân biến sắc, vội nói Thanh Sơn, là gã đó à Nàng xem này Đằng Thanh Sơn đưa tờ giấy qua Nếu nói bây giờ hai vợ chồng Đằng Thanh Sơn và Lý quân muốn giết nhất là ai Thì không nghi ngờ gì đó chính là cổ ông hư hư thực thực Nhưng lại dùng tên giả là Kim Thắng Ngoại tộc trưởng lão của thần miếu man tộc Tên này lại gây sóng gió. Trên mặt Lý Quân không khỏi lộ ra sát khí. Nàng hận người này đến tận xương. Bảy mưu bắt con gái nàng, bảy mưu giết nhi tử nàng. Muốn hủy diệt hình ý môn, bây giờ lại muốn xuống tay với đằng Thanh Sơn. Tất cả những việc này Lý Quân đều không thể tha thứ được. Mùi cung chủ, lần này ngài tới để làm gì? Đằng Thanh Sơn hỏi. Ta cũng không nghĩ tới việc giết ngươi. Bùi ta mỉm cười. Nhưng ta cũng rất muốn có được tấm bia đá do trí cường giả lưu lại. Có điều tấm bia đã đó bây giờ lại ở trong tay người tên Kim Thắng, bây giờ hắn đang ở thần miếu man tộc, muốn lấy được nó từ trong tay hắn quả thật là rất khó. Đằng Thanh Sơn, chắc là ngươi cũng muốn giết hắn, ngươi hiểu ý của ta chứ. Đằng Thanh Sơn sực nghĩ ra, liền cười to lên. Bùi cung chủ, khi nào thì đi. Nụ cười của Bùi tam càng tươi hơn. Việc này không nên chậm trễ, bây giờ đi là tốt nhất. Hay lắm. Lần trước ta đi thần miếu man tộc không tìm được tên kia, bây giờ hắn đang ở đó. Ta sẽ đến đó một phen, xem thử dưới cái mặt nạ của hắn rốt cuộc là cái thứ gì. Áp lực và sát khí trong lòng đằng Thanh Sơn không ngừng bốc cao. Tên nam tử thần bí mang mặt nạ vàng kia chính là tâm bệnh của hắn. Không diệt trừ kẻ này, hắn không thể an tâm. Thế nhưng thế lực của thần miếu man tộc quả thật rất mạnh. Còn lần này, nhân việc bùi ta muốn lấy tấm bia đá của trí cường giả, đằng Thanh Sơn tự nhiên cũng không ngại cùng ra tay. Tiểu quân! Ta đi thần miếu man tộc một chuyến, giải quyết cho xong việc này. Đằng Thanh Sơn quay đầu lại nói, ừm, đi cẩn thận nhé. Lý quân vội dặn dò. Đằng Thanh Sơn cười, lập tức gọi bất tử Phượng Hoàng một tiếng. Vù, vù. Đằng Thanh Sơn và Bùi Tam phân biệt nhảy lên lưng bất tử Phượng Hoàng, và lôi điện thần ưng, sau đó hóa thành hai luồng hỏa quang và điện quang biến mất ở phía chân trời phía nam. Ở Man Hoang, man tộc cự nhân tộc, sống trong rừng sâu. Những dãy nhà san sát, kiến trúc cổ xưa màu đỏ sậm. Đây chính là thần miếu thánh địa lâu đời của cả man tộc ở giữa bãi trống trong thần miếu có một pho tượng thần đỉnh thật lớn đây là một trong cửu đỉnh lúc trước do Vũ Hoàng rèn ra ánh mặt trời dọi vào những cây đại thụ cành lá rậm rạp chỉ có chút ít ánh sáng xuyên qua chiếu xuống mặt đất bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com thần miếu dưới những tảng đại thụ dày đặc có vẻ rất ưu tĩnh cứ mỗi 7 ngày thần miếu sẽ có một ngày gọi là lễ rửa tội vào ngày này cả man tộc sẽ đem những đứa trẻ con vừa mới sinh ra không lâu tới đây Tiến hành lễ rửa tội Chỉ những đứa trẻ trải qua lễ rửa tội mới là người man tộc chính thức Trưởng lão Chỉ thấy một người khổng lồ thân cao 1 trượng 8 Đầu chọc lóc đang hành tẩu giữa thần miếu Bất kỳ người man tộc nào thấy hắn đều cung kính hành lễ Trong hai mắt hiện lên hâm mộ khó có thể che giấu Ừm Nhân vật đầu chọc to như ma thần này đi đến pho tượng cửu châu đỉnh Hả Đột nhiên Sắc mặt của hắn đại biến Hống Người khổng lồ đầu chọc lập tức phát ra một tiếng gầm Thanh âm mặc dù trầm thấp nhưng lại hùng hậu vang dội phi thường, giống như tiếng sấm rền giữa bầu trời, chuyển ra xa mấy trăm dặm. Phía trước thần miếu, bất tử phượng hoàn toàn thân bốc cao ngọn lửa cùng với lôi điện thần ưng, lưu chuyển điện quang lượn quanh bầu trời. Đằng Thanh Sơn và Bùi Tam thì cúi đầu nhìn xuống. Họng to thật. Đằng Thanh Sơn nghe tiếng người khổng lồ đầu chọc gầm lên bèn bình luận. Nghe rồi chứ? Bùi Tam cười nhạt. Tên đầu chọc đó đang triệu hoán yêu thú hư cảnh tới đây Bọn chúng cảm ứng được khí tức của hai cảnh giới động hư chúng ta nên cũng sợ. Hai cường giả động hư liên thủ, đến cả thần miếu man tộc cổ xưa nhất cũng cảm thấy kinh sợ. Chỉ thấy từng luồng sáng lóe ra, cùng với thân ảnh của những yêu thú hư cảnh khổng lồ phóng lên cao. Cường giả hư cảnh của thần miếu man, tộc và yêu thú hư cảnh rốt cuộc cũng đã hiện thân. Đập vào mắt trước tiên buộc người ta phải nhìn, là một con dết khổng lồ toàn thân màu đen bóng loáng. Uốn lượn xoay quanh, ba gã trưởng lão man tộc đều đứng trên lưng con dết này. Là ngươi à, ngươi khổng lồ đầu chọc cả kinh. Cảnh giới động hư. Lão già tóc bạc và lão già cơ bắp đầy nếp nhăn nhìn về phía đằng Thanh Sơn, trong mắt hiện lên vẻ khiếp sợ. Phải biết là năm ngoái khi đằng Thanh Sơn tới thần miếu man, tộc cũng chỉ là hư cảnh đại thành. Năm nay khi hắn tới đây thì đã là động hư rồi. Hư cảnh đại thành muốn đạt tới cảnh giới động hư quả thật là khó khăn rất lớn. Đúng, là ta, ta lại tới. Đằng Thanh Sơn cười khẽ nói, đồng thời quay đầu nói với bùi tam bên cạnh. Mùi cung chủ, đã phát hiện ra kim thắng chưa? Đằng môn chủ, kim thắng ở phía dưới. Bùi tam mỉm cười. Hả? Thế giới lực của đằng thanh sơn kéo dài ra, quét qua toàn bộ thần miếu man tộc, lập tức phát hiện ra tên nam tử thần bí mặc áo bào đen đeo mặt nạ vàng. Nam tử mang mặt nạ vàng đang nhảy lên lưng yêu thú phi cầm HO, trong chớp mắt đã bay đến cạnh ba trưởng lão thần miếu man tộc. Đại trưởng lão, nam tử mang mặt nạ vàng gật đầu chào ba người. Xoát! Một bóng dáng màu tím thật lớn xuất hiện bên cạnh con dết màu đen, chính là tử mau thần viên cao trên 10 trượng. Tử mau thần viên nhìn lướt qua hai người đằng Thanh Sơn và Bùi Tam, bộ lông trên người dựng lên, nhè răng phát ra thanh âm gừ gừ, giống như đang đe dọa hai người. Còn tử mau thần viên cũng nhận thấy đằng Thanh Sơn và Bùi Tam rất khó dây vào. Thanh Sơn, trong tam đại yêu thú, tử mau thần viên khó chơi nhất. Bùi Tam truyền âm, ừm, còn có một con yêu long màu đen, nhưng hôm nay dường như vắng mặt. Đằng Thanh Sơn ngoài miệng nói, nhưng ánh mắt vẫn nhìn vào tên nam tử mang mặt nạ vàng mặc áo đen, quan sát cẩn thận. Có điều trong lúc nhất thời hắn cũng không thể xác định được thân phận kẻ này, hơn nữa ngoài thân người này có lực thiên địa bốc cao, ngăn trở hắn xâm nhập xem xét. Chỉ cảm giác khí tức thì đằng Thanh Sơn căn bản không nhận ra thân phận kẻ này. Ba vị trưởng lão, tai họa lần này là do ta gây nên. Nam tử cầm trường thương mặc áo bào trắng tên là đằng Thanh Sơn, hắn thừa dịp ta rời khỏi quê nhà tới man hoang đã giết hại thân nhân ta Mối thù này không đội trời chung. Việc này đã làm thần miếu bị quấy nhiễu. Kim thắng rất lấy làm xấu hổ. Nam tử mang mặt nạ vàng cung kính không người. Sau đó hắn đứng thẳng dậy, nói, thực lực của đằng Thanh Sơn rất mạnh, ta vốn đã bỏ qua việc báo thù, trở lại thần miếu, chuẩn bị lo tĩnh tu. Nhưng không ngờ bọn chúng vẫn đuổi tới. Vì ta nên mới khơi nên tai họa, hãy để ta xử lý vậy. Ta cũng không cầu xin gì, chỉ hy vọng ba trưởng lão có thể nhận nuôi 13 hài tử của ta, chiếu cố cho chúng khôn lớn Nam tử mang mặt nạ vàng một lần nữa không người. Vù. Sau đó hắn lập tức lao về phía đằng Thanh Sơn. Kim trưởng lão. Một cánh tay trắng kiện mạnh mẽ chắn ngang trước người nam tử mang mặt nạ vàng. Cự hán đầu chọc nhìn nam tử mang mặt nạ vàng. Căm tức nói. Kim trưởng lão, ngài cho người man tộc chúng ta là ai? Hơn 10 năm qua ngài có đại ân với man tộc, chúng ta đều ghi nhớ trong lòng. Kim trưởng lão hãy tự mình chiếu cố cho 13 hài tử A hổ đi. Hai kẻ này đừng mơ tưởng có thể đả thương ngài trước mặt thần miếu man tộc chúng ta. Kim trưởng lão, ngài lùi ra sau đi. Lão giả man tộc tóc bạc cũng nói. Giao cho chúng ta. Lão giả cơ bắp nhìn đằng thanh sơn, Bùi tam trên lưng bất tử phượng hoàng và lôi điện thần ưng giữa không chung. Lần đó ngươi tới thần miếu man tộc, chúng ta đã thả ngươi đi, còn hiện giờ kim trưởng lão đã bỏ qua việc báo thù, ngươi hà tất phải lằng nhằng nữa. Mau mau rời đi, chúng ta sẽ bỏ qua việc này, nếu không thì... Các ngươi có biết Kim Thắng rốt cuộc là ai không? Đằng Thanh Sơn quát lạnh. Các ngươi có biết trước khi hắn tới thần miếu rốt cuộc làm gì trên cửu châu không? Có biết khi hắn ly khai thần miếu thì đã làm gì không? Các ngươi hoàn toàn không biết đúng không? Ba vị trưởng lão thần miếu nhíu mày. Chỉ bằng một lời của hắn mà tin hắn như vậy à? Đằng Thanh Sơn nói. trừ vị trưởng lão thần miếu. Đằng Thanh Sơn ta rất khâm phục man tộc các ngươi có thể xuyên qua man hoang, vạn dặm rồi sống ổn định tại đây. Nhưng hôm nay... Tên kim thắng này thật sự là một kẻ thần bí giả danh không dám cho người ta biết. Ta nhất định phải diệt hắn. Đột nhiên. Hả? Đằng Thanh Sơn nhíu mày. Một luồng khí tức hùng hồn từ dưới đất lao thẳng lên. Sau đó uốn lượn xoay mình giữa không chung. Hào quang trên vảy rồng toàn thân lué sáng một cách kỳ dị. Yêu long đen dương cặp mắt rồng nhìn qua đằng Thanh Sơn và bùi tam. Bùi tam cũng hơi biến sắc. truyền âm nói. Không ngờ con yêu long này lại ở đây. Lần này phiền toái rồi. phiền toái Đằng Thanh Sơn nhìn bùi tam. Ừm. Đằng Thanh Sơn, đợt lát nữa ta sẽ ngăn chặn con yêu long này. Những yêu thú khác thì do người đối phó. Bùi tam truyền âm. Nhanh chóng dựa vào tốc độ của bất tử Phượng Hoàng bắt tên Kim Thắng trưởng lão. Đằng Thanh Sơn nhìn nhìn bùi tam. Không nói gì. Bùi tam ngăn cản yêu long đen, những con khác để mình xử lý. Dựa theo những gì con yêu long tử tích nói lúc trước, con tử mau thần viên kia cũng có thực lực gần bằng với con yêu long đen rồi. Hống. Yêu long đen phát ra một tiếng gầm khẽ. Hống. Gừ gừ. Tử mau thần viên cũng phát ra những thanh âm uy hiếp. Khí tức lão giả cơ bắp đột nhiên dâng lên, gầm gừ nói. Thần long và thần viên nói, bảo các ngươi mau mau rời đi. Đằng thanh sơn, ta thấy ngươi nên biến nhanh lên. Người khổng lồ man tộc đầu chọc bên cạnh cùng, với lão giả man tộc tóc bạc có vẻ tự tin mười phần. Họ chưa bao giờ hoài nghi về thực lực của yêu long đen và tử mau thần viên. Đằng thanh sơn và bùi tam nhìn nhau. Trên núi rừng, giữa không chung, đằng Thanh Sơn và Bùi Tam đứng rằng co với thần miếu man tộc. Trước sự uy hiếp của thần Long và thần Viên, đằng Thanh Sơn cầm chắc luân hồi thương, chỉ vào lão già cơ bắp, thanh âm vang vọng cả núi rừng. Trưởng lão thần miếu. Ta tôn trọng thần miếu các ngươi, nhưng đây là do các ngươi ngu xuẩn. Chỉ tin vào kẻ tiểu nhân, ta cũng không có biện pháp. Bây giờ cho các ngươi hai con đường, một là dao kim thắng ra, thứ hai là huyết chiến thôi. Ba vị trưởng lão thần miếu đều sầm mặt lại gầm lên. Ngao hống, con yêu long đen ngừng cao đầu, lạnh lùng nhìn hai người đằng thanh sơn vào bùi tam. Haha, ha, con run, cẩn thận ta xé ngươi ra thành hai nửa đấy. Bùi tam chỉ vào yêu long đen, cười ha hả nói. Bà vị trưởng lão thần miếu nghe được điều vô cùng giận dữ. Thần miếu man tộc không chịu nhục, thần thú man tộc cũng không chịu nhục. Kẻ nào dám nhục mạ thần long phải chết. Người khổng lồ man tộc đầu chọc giận dữ hết lên. Nhục mạ thì đã sao? Bùi tam cười khiêu khích. Ba vị trưởng lão thần miếu đều sầm mặt xuống. Muốn chết? Vậy cho ta thấy thủ đoạn đi. Hai mắt đằng thanh sơn chợt lé lên ánh sáng lạnh lẽo, gầm lên một tiếng. Bất tử phượng hoàng vỗ mạnh hai cánh, tạo thành một luồng hào quang, trong nháy mắt lao vào giữa phe thần miếu man tộc. Bùi tam cười ha hả. Chờ ta với chứ. Lôi điện thần ưng cũng chờ bùi tam lao vào giữa trận doanh của thần miếu man tộc. Nhất thời, giữa không trung lập tức trở nên hỗn loạn. Bình. Vù. Bắt tử phượng hoàng trong nháy mắt sông tới, há mồm phun ra ngọn lửa ngập trời. Vô số ngọn lửa màu tím tràn ngập, cả không chung trong nháy mắt hóa thành biển lửa. Một ngọn lửa màu vàng tím bắn về phía nam tử mang mặt nạ vàng mặc áo bào đen. Phù! Trong hoàn cảnh ngọn lửa ngập trời, chỉ thấy con dết khổng lồ màu đen vẫn có thể dễ dàng chống lại, đồng thời cái đuôi dết thật lớn quất mạnh về phía đằng thanh sơn. Hai mắt đằng thanh sơn sắc như dao. Cút ngay! Hai tay đằng thanh sơn dơ cao luân hồi thương, đâm thẳng một chiêu phách sơn. Cán luân hồi thương nện vào đuôi con dết khổng lồ màu đen, khiến cho nó chấn động đến mức toàn thân co lại. Đồng thời một dòng máu tươi màu xanh lá chảy ra từ khe hở giữa lân giáp. Con dết khổng lồ màu đen lập tức nhanh chóng lao đi. Cường giả cấp bậc động hư không phải là thứ mà đám ra hỏa, như nó hoặc yêu thú phi cầm HO có thể chống lại được. Bùng! Chỉ thấy gần đó, Bùi Tam và con tử mau thần viên cùng xuất ra một quyền. Một nắm đấm bé tí và một nắm đấm khổng lồ chính diện va chạm, sóng xung kích cuồng bạo làm cho núi rừng chung quanh bị nghiền nát, con bùi tam cũng bị chấn động đến mức bay ngược lại. Lúc này một tiếng rồng ngâm bỗng vang lên, con yêu long đen liền lao về phía bùi tam. Tử Mao thần viên thấy thế, liền bước một bước giữa không chung, đi xa cả trăm trượng, đến thẳng trước mặt đằng Thanh Sơn. Gừ gừ, tiếng ngầm ngừ vang lên. Tử mau thần viên vung bàn chân khổng lồ lên đạp mạnh vào người đằng Thanh Sơn. Xem chân ngươi cứng hay là mũi luân hồi thương của ta sắc. Thân thể Đằng Thanh Sơn rụt lại, hai tay vững vàng nắm lấy luân hồi thương, mũi thương chĩa lên phía trên. Hắn căn bản không hề né tránh, mặc cho bàn chân khổng lồ hạ xuống, dẫm thẳng vào mũi luân hồi thương. Xoẹt, luân hồi thương chỉ lưu lại trên lớp da dày một điểm trắng. Cả người Đằng Thanh Sơn bị đạp rơi xuống cực nhanh, va vào làm gãy gập hai cây đại thụ. Giữa âm thanh đại thụ ẩm ẩm đổ xuống, Đằng Thanh Sơn vội lui về chín bước mới hoàn toàn hóa giải được luồng lực công kích đó. Ha ha, đằng Thanh Sơn, đừng có so sức mạnh với con đại gia hỏa đó. Ta mà dùng sức mạnh cũng không thể thắng được nó, người còn dám chơi như vậy à? Tiếng cười của bùi tam liên tục vang lên. Chỉ thấy giữa không chung, vốt rồng của con yêu long đen cũng đánh bùi tam bay đi. Còn cười ta à? Có điều con đại viên hầu này quả thật có lực đạo rất lớn. Đằng Thanh Sơn hiểu rõ, tử mau thần viên là thứ yêu thú có thiên phú dị thường, lúc còn tiên thiên kim đan đã có lực lượng rất lớn. Một khi đột phá tới hư cảnh, thân thể sẽ thay đổi về bản chất, sức mạnh thân thể càng kinh người hơn. Giống như lục túc đao trì, vừa vào hư cảnh đã có thể so được với hạt tử kiếm thánh, vốn là hư cảnh đại thành có thể phát huy mười thành lực thiên địa. Đương nhiên là nó rơi vào thế hạ phong, nhưng so với hư cảnh nhân loại thì mạnh hơn rất nhiều. Huống hồ, còn đại viên hầu này lại có thiên phú không yếu hơn lục túc đao chỉ hơn nữa đã là hư cảnh đại thành, đủ để đánh một trận với cường giả động hư. Gừ. Tử mau thần viên phát ra âm thanh quái dị, gập người xuống, cánh tay tay phải vừa dài vừa to vung mạnh lên, giống như một cây cột nhà thật lớn nện xuống. Vèo! Đằng thanh sơn chui thẳng vào đất. Tay phải của con tử mau thần viên chợt xoay ngược lại, bàn tay lông lá khổng lồ vỗ thẳng xuống đất. Ẩm um, ầm um. Mặt đất bị lõm xuống hơn 10 trượng. Lực chấn động cường đại làm, cho những tảng đá phía dưới đều bị chấn vỡ thành từng mảnh nhỏ. Đằng thanh sơn đang chui xuống đất cũng bị chấn động đến mức thân thể tê dần Ta không tin không đối phó được với con đại viên hầu này. Thân thể nó to, còn ta thì nhỏ. Tốc độ của ta không bằng nó. Nhưng di động trong phạm vi nhỏ thì lại linh hoạt hơn. Nó không thể nào vượt qua ta được. Trong khi đằng Thanh Sơn đang chật vật, bất tử Phượng Hoàng và lôi điện thần ưng cũng gặp phiền toái Vù vù. Ngọn lửa của bất tử Phượng Hoàng có tính uy hiếp rất lớn đối với cường giả hư cảnh đại thành nhân loại. Nhưng gặp phải yêu thú hư cảnh đại thành thì lại là chuyện khác. Chỗ lợi hại của yêu thú là ở thân thể. Nếu so với nhân loại cung cấp thì thân thể của chúng mạnh hơn rất nhiều. Đến cả cường giả động hư có thân thể hoàn mỹ, cũng kém xa thân thể của yêu thú hư cảnh. Phòng ngự thân thể cường hãn, có thể khống chế 10 thành lực thiên địa, muốn ngăn cản bất tử Phượng Hoàng chỉ mới vào hư cảnh tuyệt không phải là việc khó. Hai đại yêu thú hư cảnh đại thành là yêu thú phi cầm HO, cùng với con rết khổng lồ, căn bản không sợ lửa của bất tử Phượng Hoàng. Bộp! Bộp! Lôi điện của lôi điện thần ưng! Cũng không làm thương tổn được hai con yêu thú hư cảnh đại thành này. Cũng không thể trách, lôi điện thần ưng và bất tử Phượng Hoàng còn nhỏ tuổi, đều mới vào hư cảnh không lâu. Còn yêu thú phi cầm hắc ô và con dết đen thì đã sống mấy ngàn năm rồi. Hư, muốn giết ta à? Được yêu thú phi cầm hắc ô và yêu thú hư cảnh dết đen bảo vệ, nam tử mang mặt nạ vàng cười lạnh. Hai con yêu thú chỉ vừa mới vào hư cảnh, mà dám so với hai con yêu thú hư cảnh đại thành à? Nam tử mang mặt nạ vàng đột nhiên thấy một luồng hào quang từ xa xa bay tới, chính là một trong ba trưởng lão thần miếu man tộc lúc này vừa bỏ đi. Chỉ thấy trưởng lão cơ bắp đó bây giờ mặc một bộ chiến giáp đỏ như máu, đầu đội mũ giáp cũng đỏ như máu. Bộ chiến giáp này vừa xuất hiện đã làm cho nam tử mang mặt nạ vàng khẽ run lên. Vèo, đại trưởng lão lao thẳng về phía bất tử Phượng Hoàng, đồng thời truyền âm nói. Kim trưởng lão, yên tâm, cứ giao con bất tử Phượng Hoàng này cho ta. Nam tử mang mặt nạ vàng thầm mắng trong lòng. Giao cho ngươi. Nếu ta có một bộ trí cường chiến giáp, ta cũng dám đi. Đúng. Man tộc đại trưởng lão đang mặc trí bảo của thần miếu man tộc. Sát lục chiến giáp. Lướt mắt nhìn khắp cửu châu đại địa, vì chỉ có bốn vị trí gừng giả. Do đó nhiều nhất cũng chỉ có 4 bộ trí cường chiến giáp. Một bộ ở Vũ Hoàng Môn, nhưng đằng Thanh Sơn đến đánh tận nơi mà người của Vũ Hoàng Môn cũng không hề mặc nó vào. Lúc trước hắn tới đó cũng là muốn kiến thức một chút trí cường chiến giáp, nhưng lại không được thấy. Sau này hắn đoán là trí cường chiến giáp rất có thể được Hùng Tôn giả thủ hộ. Bộ trí cường chiến giáp thứ hai tự nhiên là ở doanh thị gia tộc. Bộ trí cường chiến giáp thứ ba không hề nghi ngờ chính là ở Mani Tự. Còn chí cường chiến giáp của thi kiếm tiên Lý Thái Bạch trong truyền thuyết có lưu lại ở nhân thế hay không thì là một chuyện bí mật. Nhưng bí mật này cũng có vài người trên cửu châu đại địa biết. Năm đó Lý Thái Bạch không có đệ tử, sau khi đạt tới cảnh giới trí cường giả, lại đem tuyệt học của y và trí cường chiến giáp giao cho thần miếu man tộc. Các trưởng lão thần miếu man, tộc sở dĩ có thể mau chóng đạt tới hư cảnh đại thành chính là, dựa vào tuyệt học thanh liên kiếm ca, của Lý Thái Bạch. Còn Lý Thái Bạch mặc dù là một người tiêu do tự tại, nhưng năm đó cũng là loại người một lời bất hòa là vung kiếm chém giết ngay. Thập bộ sát nhất nhân, thiên lý bất lưu hành. Mười bước giết một người, ngàn dạng không dừng chân Đây là những câu do Lý Thái Bạch năm đó viết. Vừa uống rượu vừa giết người không phải là thoải mái sao? Chiến giáp của y cũng hút không ít máu, được y đặt tên là Sát Lục Chiến kỳ Áp, lưu lại ở thần miếu Man tộc. Nan tử thần bí mang mặt nạ vàng nói với Bùi Tam, là ở thần miếu Man tộc từng có một tấm bia đá do thi kiếm tiên Lý Thái Bạch, sau khi đạt tới cảnh giới Chí Cường giả viết. Biết được tin này, Bùi Tam không hề hoài nghi gì, bởi vì hắn biết, nếu nói trong thiên hạ nơi nào có thể có di vật của Lý Thái Bạch, thì nơi đó phải là thần miếu man tộc. Vù, thấy trưởng lão thần miếu mặc sát lục chiến giáp đánh tới, bất tử phượng hoàng hưng phấn phun lửa ra. Ngọn lửa của nó rất lợi hại với hư cảnh nhân loại. Mặc chiến giáp thì sao? Những bộ chiến giáp bao giờ cũng có khe hở, dựa vào đó có thể thiêu hủy thân thể. Xoẹt xoẹt. Dưới ngọn lửa thiêu đốt, trưởng lão thần miếu không hề tổn hại chút nào. Chí cường chiến giáp đã đạt tới hình thái chiến giáp hoàn mỹ, có thể tự động co giãn phù hợp với thân thể người mặc. Sau khi mặc sát lục chiến giáp vào, Đến cả một khe hở nhỏ cũng không hề có, cho dù có ở mặt nạ bảo hộ, thì lực thiên địa quán thâu trong đó cũng hình thành một tầng hào quang mông lung bảo vệ. Đây là trí cường chiến giáp. Ẩm Ẩm. Chỉ thấy đằng Thanh Sơn bị tử mau thần viên tát một cái bay đi, máu phun có vòi. Thần viên này mạnh quá. Đằng Thanh Sơn sau khi bị đánh văng ra ngoài, cũng chú ý tới tình thế khó khăn của bất tử phượng Hoàng Tiểu Thanh. Thần giáp mà thần miếu trưởng lão mặc tự hồ còn mạnh hơn cả hồng thiên thần giáp. Thế giới lực ngũ hành của đằng Thanh Sơn đảo qua, lập tức phát hiện ra chỗ bất phàm của chiến giáp trên người trưởng lão thần miếu. Đây mới chiến giáp hoàn toàn bảo vệ thân thể thật sự. Hồng thiên thần giáp đã là thứ thần giáp tốt nhất, rất gần với trí cường thần giáp. Chiến giáp này còn hoàn hảo hơn cả hồng thiên thần giáp, chẳng lẽ là... Đang lúc đằng Thanh Sơn khiếp sợ, ấm ầm một bàn tay đập mạnh tới. Đại viên hầu, đằng Thanh Sơn vốn chỉ quanh quẩn bên người tử Mao thần viên. Cầm chân nó để tiểu thanh có thể giết được kim thắng trưởng lão. Nhưng tiểu thanh lại thất bại, cộng thêm sức mạnh của tử mau thần viên làm cho hắn càng giận dữ. Gừ. Tử mau thần viên há miệng phát ra tiếng gầm hung ác, lao nhanh tới, cánh tay dài đến đầu gối không ngừng phất quá đập lại, hoặc là bổ tới, hoặc là chụp vào. So với việc con thần viên cao 10 trượng, 25 thước, đằng thanh sơn quả thật chỉ là một gã tí hon. Nhưng thân thể lớn đôi khi cũng có phiền toái Phốc. Đằng Thanh Sơn lắc người tránh được một chảo của tử mau thần viên, sau đó vọt sang bên cạnh nó. Vèo, vèo. Đằng Thanh Sơn nhanh chóng nhảy lên lưng tử mau thần viên, còn tử mau thần viên thì tức giận nhanh chóng lắc người ra xa chăm trượng, móng vuốt sắc bén chộp thẳng vào đằng Thanh Sơn phía sau lưng. To như vậy mà linh hoạt phết. Đằng Thanh Sơn cố né tránh chảo này, nhưng thân mình ở giữa không chung vừa mới tránh được một chảo, lại bị một chảo khác trộp chúng. Không ổn. Đằng Thanh Sơn bị hai tay của tử mau thần viên liên tục công kích Cuối cùng không né tránh được, bị đánh bay đi. Dù sao tốc độ có nhanh tới mấy cũng không thể so được với vuốt sắc. Vù. Vù. Hai bàn tay to đầy lông lá liên tục đập về phía đằng thanh sơn. Mỗi một lần những móng vuốt đều chia ra. Con tử mau thần viên cũng phát hiện nếu chỉ chụp chúng. Dưới sự tá lực của luân hồi thương, nhiều nhất cũng chỉ làm nhân loại này bị thương. Căn bản không thể giết chết. Chỉ có dùng vuốt sắc xe rách thành hai nửa mới có tác dụng. Vù. Đằng Thanh Sơn rơi xuống cực nhanh, đồng thời cố gắng né tránh đôi tay to đùng. Ủa? Đằng Thanh Sơn sau khi gian nan tránh thoát một cái tát, lại không thấy cái tát thứ hai chụp xuống. Chỉ thấy hai mắt tử mau thần viên đỏ lên, bàn tay vốn đã rất kinh người trật hiện lên ánh tím, bắt đầu to lên. Nắm tay vốn có thể xem như to bằng quả núi nhỏ, trong nháy mắt đã to lên gấp đôi. Ánh tím lưu chuyển trên những sợi lông rất lớn, tựa như những lôi điện màu tím, mang theo tiếng ấm ấm đập về phía đằng Thanh Sơn. nhanh quá Đằng Thanh Sơn trong lúc rơi xuống đất, vẻ mặt lập tức kinh hãi. Tốc độ nắm đấm này cực nhanh, nếu chỉ dựa vào tốc độ di động của cường giả động hư, thì căn bản không thể tránh được. Hơn nữa, cường độ của nắm đấm căn bản không cho hắn cơ hội để né tránh phản kháng, chỉ có một lựa chọn duy nhất là ngạnh kháng. Hai mắt đằng Thanh Sơn sắc như dao. Hắn biết, nếu không chống được, hắn không chết cũng bị trọng thương tàn phế. Liều thôi. Đằng Thanh Sơn lập tức chuyển người. Bế quan luyện tập tam thể thức đã lâu. Giữa thế giới nê hoàn cung mới sinh ra một chút sương mù màu đen Trong lúc sinh tử, đằng Thanh Sơn ngưng tụ lực lượng tới cực điểm Giữa nê hoàn cung vốn chỉ có một chút thế giới lực hủy diệt màu đen lúc này Liền điên cuồng dũng mãnh tràn vào luân hồi thương Lúc này, trong đầu đằng Thanh Sơn trong nháy mắt hiện lên không ít phủ pháp khai sơn Tam thập lục thức cũng hiện lên những văn tự tiêu sái của thần tiên Ngọc Bích Sau đó tất cả đều tiêu tán Trong đầu hắn chỉ còn lại cảnh mình ở trong phòng luyện công tối tâm Luyện tập tam thể thức, một chiêu thu thế, một chiêu ra quyền, rồi thu thế, rồi lại ra quyền. Ra quyền. Đằng Thanh Sơn giống như luyện tam thể thức liên tục 20 canh giờ không nghỉ, trong lúc sinh tử này, đối mặt với nắm tay hủy thiên diệt áp xuống. Xuất thương. Đằng Thanh Sơn vừa đáp xuống đất, chợt từ từ nhắm hai mắt lại, mặc kệ đất cát đè ép, đâm thẳng ra một thương mạnh nhất của hắn. Ẩm. Xa xa Bùi tam nhìn thấy tình thế không ổn liền biến sắc, tốc độ phi hành của hắn căn bản không đủ để cứu đằng Thanh Sơn Hơn nữa cảnh này đến quá đột ngột, ngay cả bất tử phượng hoàng tiểu thanh cũng không phản ứng kịp. Nam tử thần bí mặt nạ vàng, đang được con yêu thú phi cầm hắc ô và con dết đen bảo vệ lại run cả người, vì kích động, miệng phát ra những âm thanh vô thức. Giết chết hắn, giết chết hắn. Ánh mắt giữ tợn điên cuồng. Nhất thời, lực chú ý đều dồn vào nắm tay của con tử mau thần viên. Ờm, um. một tiếng nổ đáng sợ là mặt đất chấn động rung lên bần bật. Hống, tử mao thần viên phát ra một tiếng gầm đau đớn Giống như trời đất bị xé rách, một luồng lưu quang màu đen từ dưới đất bắn mạnh lên cao. Bàn tay khổng lồ của tử mau thần viên đã thu nhỏ lại, một lỗ thùng đầy máu xuất hiện trên bàn tay lông lá. Vù, một bóng người phá đất bay ra. Chỉ thấy áo bào trắng trên người hắn rách nát tả tơi, chỉ còn lại luân hồi nội giáp màu xanh sậm, trên người cũng đầy vết máu. Nhưng lúc này toàn thân lại bốc lên những luồng khí lưu màu đen, trên mũi luân hồi thương cũng có vết máu. Đại viên hầu, có giỏi thì đến đây. Tiếng cười lớn từ giữa vùng khí lưu màu đen văng lên. Gì cơ? Thân thể của nam tử thần bí mang mặt nạ vàng chấn động tới mức run lên, trong mắt lộ ra vẻ khó tin. Để đối phó với đằng Thanh Sơn, hắn đã bố trí một loạt những chiêu liên hoàn. Chiêu cuối cùng lại có tới hai đại sát thủ. Đầu tiên là để Bùi Tam động thủ. Theo như nam tử thần bí mang mặt nạ vàng thấy, Bùi Tam cũng biết thực lực của thần miếu man tộc, biết rõ không thể cướp được nếu như thật sự quá thèm muốn bia đá của chí cường giả. Rất có thể sẽ giết chết đằng Thanh Sơn để trao đổi Ngược lại Nếu như Mùi Tam lo lắng về bất tử Phượng Hoàng Sau lưng đằng Thanh Sơn mà bỏ qua việc này Như vậy rất có thể sẽ thông báo cho đằng Thanh Sơn Cho đằng Thanh Sơn một ơn huệ Làm như vậy Đằng Thanh Sơn sẽ biết Kim Thắng đang ở thần Miếu Man Tộc Kim Thắng lấy mình làm mồi Hắn cho rằng chỉ cần đằng Thanh Sơn Đến giết hắn sẽ lọt vào công kích của thần Miếu Man Tộc Mượn tay thần Miếu Man Tộc giết chết đối phương Hắn đã không còn đường nào để đi Dựa vào chính mình thì căn bản không thể giết được đằng Thanh Sơn. Đây là con đường cuối cùng của hắn, là đường chết, nhưng cũng có thể đưa mình vào chỗ chết để tìm đất sống. Lúc này, thiếu chút nữa hắn đã thành công rồi. Tại sao không chết? Tại sao còn không chết? Nam tự áo đen mang mặt nạ vàng trong lòng gào lên, hai mắt nhìn chầm chầm vào đằng Thanh Sơn. Xa xa lúc này khí lưu màu đen liên tục vườn quanh. Cái gì, hắn làm bị thương cả thần viên sao? Kể cả đại trưởng lão man tộc mặc trí cường thần giáp. Cùng với hai trưởng lão khác đứng xa xa, ai nấy đều kinh ngạc nhìn vết thương trên nắm tay tử mau thần viên. Lúc trước ai cũng nhìn thấy rõ ràng đằng Thanh Sơn bị thần viên, đánh rơi vào thế hạ phong, chỉ có thể chật vật chống đỡ. Nhưng sao chỉ trong nháy mắt lại phát sinh biến cố này? Lại có đột phá sao? Bùi tam nhìn cảnh này khẽ mỉm cười. Đột phá hay lắm, càng ngày càng tiến nhanh. Gừ gừ. Tử mau thần viên cao mười trượng, đôi mắt lóe ra hung quang nhìn chầm chầm vào đằng Thanh Sơn. Cái miệng rộng chốc chốc lại phát ra những âm thanh quái dị. Nhưng nó hiển nhiên cũng đã cẩn thận khi đối phó với đằng Thanh Sơn, không dám ngông cuồng kiêu ngạo như lúc trước nữa. Chỉ có thực lực tuyệt đối vượt xa đối thủ mới dám kiêu ngạo như vậy. Đằng Thanh Sơn cầm luân hồi thương, lơ lửng giữa không chung, hai mắt lué lên vẻ vui mừng. Thật là nhân họa đắc phúc. Lúc ta bế quan, lần lượt luyện tập tam thể thức, không biết đã luyện bao nhiêu vạn lần, nhưng thỉnh thoảng mới có thể sinh ra một chút thế giới lực hủy diện. Đó là vì ta căn bản không biết gì nên phải luyện tập nhiều lần như vậy, mới thỉnh thoảng gặp may. Đằng Thanh Sơn cũng hiểu, hắn luyện quyền có thể sinh ra một chút lực thế giới hủy diệt rất nhỏ, chứng tỏ hắn sở trường về hủy diệt chi đạo nhiều hơn sinh chi đạo. Cũng không lạ, năm đó khi đạt đến hư cảnh, hắn cũng ngộ ra hủy diệt chi đạo trước, đợi đến khi hư cảnh đại thành mới ngộ ra sinh chi đạo. Xoẹt xoẹt, thế giới trong nề hoàn cung của đằng Thanh Sơn vốn đầy những lực ngũ sắc lóng lánh, như thủy ngân minh mông Lúc này không ngừng biến hóa, từng luồng sương mù màu đen nhanh chóng sinh ra. Căn cơ của cả thế giới nê hoàn cung là lực năm màu, như thủy ngân vô tận mênh mông, nhất thời phía trên hải dương đó lại xuất hiện sương mù màu đen, không ngừng được sinh ra. Hơn nữa bản thân nê hoàn cung vốn có hình quả trứng năm màu, bây giờ cũng bắt đầu có những vết màu đen. Thế giới lực ngũ hành hóa thành thế giới lực sinh tử, bây giờ ta đã thành công một nửa. Đằng Thanh Sơn cảm thấy rất vui mừng, chỉ cần tiến thêm một bước. Khi sinh ra thế giới lực về sinh đạo sẽ là động hư đại thành. Đạt tới mức độ đó, cho dù có đánh với bùi tam cũng không chênh lệch đáng kể. Gừ gừ. Con tử mau thần viên gầm lớn một tiếng, cánh tay trái khổng lồ tạt mạnh về phía đằng thanh sơn, và vào quạt bay đi trên 10 cây đại thụ. Những cây đại thụ to chắc bị tử mao thần viên quẹt chúng giống như làm bằng đậu phụ, vừa đụng vào đã nát bét. Khi bàn tay khổng lồ vung lên, vuốt sắc cũng lòi ra. Xoẹt xoẹt. Vũ sắc xé không khí, trong nháy mắt tới trước người đằng Thanh Sơn. con vượn kia, còn muốn đánh nữa sao? Đằng Thanh Sơn quát lớn một tiếng. Chỉ thấy trường thương trên tay hắn như du long không ngừng thoát ra, liên tục va chạm với vuốt sắc ba lần. Mũi thương và móng tay va chạm xuất hiện những tia lửa, sau đó sinh ra từng luồng khí lưu cùng mãnh làm cho cây cối, và núi đá chung quanh dập dành như nước, chấn động tới mức hóa thành cho bụi. Sau lần va chạm thứ ba, đằng Thanh Sơn mượn lực lao xuống đất, đồng thời áp sát tử mau thần viên Gừ gừ. Cặp mắt tử mau thần viên lóe lên hung quang, nhè răng ra, vuốt sắc trên hai tay không ngừng chộp tới. Soảng. Một lần nữa vuốt sắc lại bị đánh bật ra. Đằng Thanh Sơn như một con lươn, linh hoạt lách đến gần tử mau thần viên. Tử Mao thần viên vội phóng ra xa, muốn tránh khỏi đằng Thanh Sơn. Đối với một con vật khổng lồ, khi bị một người tí hon đến gần, sẽ gặp nhiều rất nhiều bất lợi. Đại viên hầu, là ngươi tự mình tìm khổ đó. Luân hồi thương của đằng Thanh Sơn múa lên. Những người đang ở xa xa xem cuộc chiến, chỉ cảm thấy hai luồng lưu quang màu đen chợt lóe lên, rồi biến mất. Vút, vút, bàn chân của đại viên hầu, cùng với cánh tay trái đang vung lên đều xuất hiện những lỗ thủng, máu không ngừng bắn ra ngoài. Tử mau thần viên giận dữ, bất chấp thương thế, vung hai tay điên cuồng đánh về phía đằng Thanh Sơn. Lợi chảo càng tỏ ra vô cùng sắc bén, đánh mạnh vào luân hồi thương của đằng Thanh Sơn. Đáng tiếc thân thể đằng Thanh Sơn quá nhỏ, quá linh hoạt. Chỉ thấy một lớn một nhỏ đánh nhau giữa núi rừng. Những nơi đi qua, núi đá sụp đổ, cây cối liên tiếp hóa thành bột phấn. Chốc chốc cả hai lại lại phát ra những tiếng gầm. Một người một yêu thú đánh nhau điên cuồng đến cực điểm. Nam tử mang mặt nạ vàng nắm chặt hai tay, môi mím lại. Giết chết hắn đi. Chỉ trong thời gian một hơi thở, một người một yêu thú đã tách ra. Gừ gừ. Hống. Tử mao thần viên tránh ra xa, không ngừng giận giữ đấm vào ngực mình, căm tức nhìn đằng Thanh Sơn. Trên người nó lúc này đầy thương thế, bộ lông màu tím đã biến thành màu đỏ, mặc dù vết thương do luân hồi, thương lưu lại chỉ là những vết thương nhỏ đối với thân hình khổng lồ của nó. Nhưng mũi thương của đằng Thanh Sơn có lực xuyên thấu rất mạnh, tử mau thần viên cảm thấy rất đau đớn. Đại viên hầu, còn muốn đánh nữa không? Trên người đã không còn áo bò trắng, đằng Thanh Sơn chỉ còn lại luân hồi thần giáp. Tử Mao thần viên mặc dù phẫn nộ, nhưng ánh mắt nó nhìn về phía đằng Thanh Sơn cũng có chút sợ hãi. Nó rốt cuộc phát hiện ra yêu thú hư cảnh đại thành vẫn còn tranh lệch, với nhân loại động hư rất nhiều. Vũ khí, áo giáp, lúc trước tử mau thần viên có thể đùng nắm tay đánh với bùi tam, đó là vì bùi tam chỉ dùng tay không. Còn đằng thanh sơn lại dùng luân hồi thương. Sau khi được lực thế giới luyện hóa, luân hồi thương bây giờ vô cùng cứng rắn sắc bén, lực công kích ngưng tụ ở mũi thương rất mạnh. Hắn vốn chỉ còn nửa bước là tiến vào động hư đại thành, uy lực của thương căn bản không phải thứ mà lớp ra dày của tử mau thần viên có thể ngăn cản được. Chỉ có vuốt sắc là có thể ngăn cản. Đáng tiếc thân thể của nó quá lớn, trên người căn bản không có áo giáp bảo vệ. Còn đằng Thanh Sơn lại có luân hồi thần giáp dùng thế giới lực luyện thành. Gừ gừ. Tử mau thần viên nhe răng về phía đằng Thanh Sơn, sau đó lui về phía sau một bước, hiển nhiên không muốn tiếp tục giao chiến. Đằng Thanh Sơn khẽ mỉm cười, quay đầu nhìn về phía Bùi tam xa xa. Trên bầu trời, mùi tam thân mặc trường bào màu vàng nhạt đang đánh với con yêu long đen Trận đánh có vẻ chật vật, y phục trên người hắn đã rách ra. Nhìn thấy đằng Thanh Sơn đã thắng, hắn không khỏi cười phá lên. Haha, ha, Thanh Sơn, lần này ngươi đúng là nhân họa đắc phúc. Ta đánh với con yêu long này chẳng hề có chút đột phá nào cả. Đánh bằng hai tay không quả thật là bất lợi. Vừa dứt lời. Chỉ thấy ảo ảnh lué lên, hai tay mùi tam đột nhiên biến thành màu trắng, thỉnh thoảng lại lué ra kim quang. Bao tay. Đằng Thanh Sơn cảm thấy kinh ngạc. Binh khí của Bùi Tam lại là một đôi bao tay luyện hóa đặc thù. Truy cập halazy.com để mời em Silly Cà Phê nhé. Bùi Tam đeo bao tay vào, khí thế toàn thân trong nháy mắt biến đổi. Đột nhiên, xung quanh thân thể hắn hiện lên hư ảnh một con quái vật khổng lồ đầu rùa đuôi rắn, cặp mắt mờ ảo đỏ như máu. Sau khi phát ra một tiếng gầm quái dị, cả người Bùi Tam lập tức lao về phía yêu long đen. Hống! Yêu long đen cũng nổi giận gầm lên. Nó chính là một con yêu thú. Há có thể bị nhân loại tu luyện thú đạo đánh bại. Chỉ thấy hư ảnh quái vật khổng lồ của bùi tam, cùng với thân thể to lớn của yêu long đen đánh nhau giữa không chung. Nhất thời cả thiên địa đều biến sắc, núi rừng sụp đổ. Dài. Một tiếng gầm quái dị cao vút vang lên. Bùng. Sau một tiếng nổ chấn động cả thiên địa, con yêu long đen bị đánh văng lên. Máu rồng màu vàng bắn tung tué giữa không chung. Yên tĩnh. Tất cả mọi người đều im phăng phắc. Chỉ thấy bùi tam lơ lửng giữa không chung. Trên hai bao tay dính đầy những vết máu màu vàng. Trong những yêu thú trong thiên hạ, người cũng chỉ đứng thứ ba hay thứ tư thôi. Bùi Tam nhìn yêu long đen, lạnh lùng nói. Đằng Thanh Sơn nhìn thấy cảnh này đột nhiên tỉnh ngộ. Lúc trước khi Bùi Tam tới hình ý môn, e rằng đã hạ quyết tâm đánh tới thần miếu man tộc rồi. Khi đó Bùi Tam căn bản không biết mình đã đạt đến cảnh giới động hư, nhưng hắn lại nắm chắc một mình một người, cũng có thể đoạt được bia đá của trí cường giả tại thần miếu man tộc. Không hổ là người dám xua quân tấn công Thực lực của Bùi Tam thật mạnh. Đằng Thanh Sơn cảm thấy thất kinh. Lúc trước khi tỉ thí với tần thập thất của doan thị gia tộc, Bùi Tam căn bản không dùng binh khí bao tay. Trên bầu trời man tộc, bên phía thần miếu man tộc đều hoàn toàn xứng sở. Không ai ngờ được thần viên và thần long mạnh nhất lại lần lượt bị đánh bại. Sao lại như vậy? Nam tử mang mặt nạ vàng được đại trưởng lão man tộc và yêu thú phi cầm hắc ô bảo vệ. Lúc này hai mắt trợt dại đi. Bao nhiêu năm rồi, tại sao lại như vậy? Đằng Thanh Sơn mới tu luyện chưa được bao nhiêu năm, sao lại có thể mạnh như thế? Đại trưởng lão. Nam tử mặt nạ vàng đột nhiên lên tiếng. Kim trưởng lão. Đại trưởng lão mặc sát lục chiến giáp quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy nam tử mang mặt nạ vàng phi thân đứng trên người yêu thú phi cầm HO, kho mình hành lễ với đại trưởng lão thần miếu. Sau đó nhìn về phía đằng Thanh Sơn xa xa, trầm gọng nói. Đằng Thanh Sơn, có phải ngươi rất muốn giết ta? Muốn biết ta là ai? Đáng tiếc, ngươi sẽ không bao giờ làm được. Cả người nhiễm máu, đằng Thanh Sơn cầm luân hồi thương trông rất dữ tợn, bay nhanh tới, lạnh lùng nói. Người nghĩ rằng còn có thể thoát được sao? Đại trưởng lão man tộc muốn động cũng không dám động. Không ai dám ngăn cản. Ha ha! Nam tử mặt nạ vàng ngừng đầu phát ra tiếng cười thê lương, sau đó lập tức vung mạnh tay lên, đánh mạnh vào trán mình, lực xuyên thấu xuyên thẳng qua nê hoàn cung. Máu tươi từ khóe miệng nam tử mang mặt nạ vàng chảy ra. Đằng Thanh Sơn đang bay tới kinh ngạc nhìn cảnh này chỉ thấy nam tử mang mặt nạ vàng đã vô lực ngã gục xuống, rơi khỏi người con yêu thú phi cầm hắc Nhất thời ở nơi này, bất luận là Bùi Tam hay thần miếu man tộc, thậm chí cả bất tử phượng hoàng và lôi điện thần ưng, cũng đều dán mắt vào nam tử mang mặt nạ vàng đang ngã gục xuống dưới. Khi nam tử mặc hắc bào đeo mặt nạ vàng ngã gục xuống, nhưng đôi mắt xấu xí của y vẫn mở chừng chừng. Trong ánh mắt điên cuồng đó chợt xuất hiện vẻ buồn bã. Từ bé, y chính là nhân vật thiên tài của tông phái, hồi ức lại ngày xưa, Y và Gia Cát Nguyên Hồng đều được xưng nhị đại thiên kiêu của Dương Châu. Hai người đều có tên trong thiên bảng trước 50 tuổi. Gia Cát Nguyên Hồng là tông chủ quy nguyên tông, Y lúc đó là đảo chủ Thanh Hồ Đảo, một trong bát đại tông phái. Lướt mắt nhìn cả thiên hạ cũng là một nhân vật nắm quyền, đứng trên đỉnh cao trên cửu châu. Tất cả đều thay đổi từ khi một thiên tài tên là Đằng Thanh Sơn xuất thế. Hành vi ngu xuẩn của Nhi Tự Y là đắc tội với Đằng Thanh Sơn và Thanh Hồ Đảo hoàn toàn trở nên đối lập với hắn Trong chiến dịch tại Đại Duyên Sơn, thanh hồ đảo của y tổn thất thảm trọng, y buồn bã thoái vị, nhường chức đảo chủ cho sư đệ. Là một người người chèo thuyền bình thường quả rất mất mặt đối với một cường giả thiên bảng, nhưng sau đó y đã quen, bỏ hàn mặt nạ, lấy gương mặt thật chèo thuyền qua lại thanh hồ, đưa những đệ tử bình thường của thanh hồ đảo qua lại. Trên cửu châu đại địa xuất hiện những tiếng thảo luận, thảo luận y đường đường là một cường giả thiên bảng mà lưu lạc đến mức đó. Nhưng trong lòng y vẫn vững như bàn thạch, về mặt võ đạo y bắt đầu đột nhiên tăng mạnh, đột nhiên tất cả đều biến đổi. Năm đó rằng Thanh Sơn bị đuổi giết khắp thiên hạ chợt quay trở lại. Đầu tiên là lấy thân phận kinh ý làm cả thiên hạ khiếp sợ. Sau đó cưỡi bất tử phượng hoàng, cộng với lục túc đao trì, lấy thế bá đạo, áp bức Vũ Hoàng Môn, giết chết xạ nhật thần sơn và cường giả hư cảnh đại thành của Vũ Hoàng Môn. Tuyên cáo hắn đã trở về. Một thiên tài đáng sợ mới 21 tuổi đã đạt tới hư cảnh. Y lo lắng, sợ hãi Quả nhiên, không lâu sau Quy Nguyên Tông phát động tiến công Thanh Hồ Đảo. Trong lòng y, một Quy Nguyên Tông nho nhỏ căn bản chẳng là cái gì. Một tiểu tông phái chỉ có chỗ đứng ở một quận, há có thể dung chuyển được Thanh Hồ Đảo vốn đã có gốc dễ lâu dài. Nhưng lần này lại có một thiên tài tuyệt thế từ cổ trí kim đằng Thanh Sơn phụ trợ. Y rất muốn để Thanh Hồ Đảo thắng lợi. Nhưng kết quả là sư tổ cũng chẳng còn. Cả Thanh Hồ Đảo bị diệt. Rất nhiều sư huynh đệ hoặc chết hoặc chạy trốn. Y tự hủy dung mạo, đi vào man hoang tìm man tộc trong truyền thuyết, bắt đầu sắp xếp, 20 năm sắp xếp. Y được cả man tộc tôn trọng. Y trở thành người có đại ân chính thức với man tộc, trở thành ân nhân của họ. Y đi khắp Cửu Châu, đi khắp Đông Hải, Thảo Nguyên, Tây Vực, tìm tới các loại cường giả muốn báo thù. Các loại mưu kế nhất nhất đều đã thi triển. Y nghĩ nhiều biện pháp. Nhưng thiên tài đằng Thanh Sơn năm đó bây giờ cũng đã thành bá chủ một phương. Dưới chướng hình Y Môn có 20 vạn huyết lang quân danh chấn thiên hạ Vô số đệ tử nội gia quyền trên cửu châu đại địa đều tín ngưỡng đằng Thanh Sơn. Muốn đối phó với đằng Thanh Sơn quả là gặp quá nhiều khó khăn. Mọi mưu kế, lợi dụng nhiều nhân vật, thậm chí còn dùng tới chiêu cuối cùng mà y tự tin nhất. Thần miếu man tộc, nhưng, vẫn thua, y tuyệt vọng. Sau khi đạt đến hư cảnh, chỉ 20 năm đã tiến nhập cảnh giới động hư. Hơn nữa, có thể đánh bại cả yêu thú hư cảnh đại thành có thiên phú rất mạnh là tử mao thần viên. Thực lực như thế làm y vô cùng tuyệt vọng. Y biết, Y không có cách nào có thể chạy trốn được tốc độ của bất tử Phượng Hoàng. Nhất định Y lần này mà không giết chết được đằng Thanh Sơn thì hẳn phải chết. Chết, cũng không thể chết trong tay đằng Thanh Sơn được. Thậm chí còn muốn cho đằng Thanh Sơn vĩnh viễn không biết Y đích thực là ai. Y chỉ hận, chỉ hận ông trời bất công. Không phải Y không liều mạng, không nghĩ kỹ, mà là đằng Thanh Sơn tiến bộ quá nhanh. Bùng, thi thể rơi xuống dưới đất làm cả một khoảng núi rừng trở nên hoang tàn Không có lấy một chút vinh quang nào kiếp trước bất luận y quang vinh bao nhiêu, sau khi chết cũng chỉ là một nắm đất vàng. Vèo! Đằng Thanh Sơn hóa thành một luồng hào quang, rừng cạnh nam tử mặt nạ vàng mặc hắc bào này. Tự sát rồi à? Hai mắt đằng Thanh Sơn chấn động. Một cường giả hư cảnh tự sát. Phải phẫn hận như thế nào, tuyệt vọng bao nhiêu mới có thể tự sát lựa chọn được. Luồng hào quang chợt hạ xuống, hóa thành một bóng người, chính là Bùi Tam. Kim thắng này. Bùi Tam đưa mắt nhìn thi thể, cười khẽ nói Lúc trước ta còn xem thường hắn, chỉ biết dùng mưu kế. Thế mà bây giờ hắn lại tự sát Ta thật ra cũng cảm thấy có chút bội phục. Một cường giả hư cảnh cũng dám tự sát Đằng Thanh Sơn, xem ra cái gà gọi là Kim Thắng đó có cửu hận với ngươi hạ. Đằng Thanh Sơn khẽ gật đầu. Muốn hủy hình ý môn, muốn hại chết hắn, hại con gái con trai hắn. Nếu không có thâm cửu đại hận sao lại làm như vậy? Để ta xem, hắn rốt cuộc là ai? Đằng Thanh Sơn cúi đầu, nắm lấy mặt nạ vàng. Vù tháo mặt nạ ra. Hả? Đằng Thanh Sơn biến sắc, trong lòng không kìm được liền cả kinh. Đây là gương mặt dữ tợn xấu xí, mặt đầy những vết sẹo cào. Ngoại trừ đôi mắt, đằng Thanh Sơn cơ hội nhìn không thấy chỗ nào trên gương mặt còn hoàn hảo. Thậm chí nếu không nhìn, rất khó nhận định đây là một gương mặt. Hủy dung. Bùi tam kinh ngạc nói. Đằng Thanh Sơn, ngươi có thể nhận ra chứ, hắn là ai vậy? Đúng. Hắn là ai? Đằng Thanh Sơn nhìn vào gương mặt xấu xí Cùng với cặp mắt hơi điên cuồng, lắc đầu thở dài. Tại hạ luôn luôn cho rằng, thân phận chính thức của trưởng lão Kim Thắng là cổ ung của Thanh Hồ Đảo. Nhưng không thấy gương mặt thật của hắn, tại hạ cũng không dám khẳng định. Chưa nói bây giờ, chẳng riêng khuôn mặt thì tại hạ cũng không thể hoàn toàn xác định được. Trưởng lão Kim Thắng hư hư thực thực là cổ ung à. Bùi tam không kìm được phá ra cười. Người chết giống như đèn đã tắt, tất cả chấm dứt rồi. Đằng Thanh Sơn lắc đầu nói, cảm thấy không thoải mái Đằng Thanh Sơn vẫn còn một thắc mắc. Dù sao mình vẫn không chính thức biết được khuôn mặt của người này chỉ nhìn thấy một gương mặt xấu xí cực kỳ chỉ thấy bất tử Phượng Hoàng và lôi điện thần ưng cũng dừng ở lại phía sau Đằngng Thanh Sơn và Bùi Tam ở giữa không chung con ngô công khổng lồ màu đen con yêu thú phi cầm hắcô cùng với tử Mauo thần viên Hắc sắt yêu Long còn có ba trưởng lão thần miếu lúc này đang ngồi trên lưng con ngô công khổng lồ tâm tình họ cũng rất phức tạp đại trưởng lão mặc sát lục chiến giáp cất giọng trầm thấp Hai vị người thì cũng đã chết rồi các người có thể ly khai các ngươi không được động vào thi thể Kim trưởng lão người khổng lồ đầu chọc Trịnh Trọng Kim trưởng lão có ơn với man tộc chúng ta sẽ đưa hắn về hậu táng ở Lăng trưởng lão theo các ngươi ai có hứng thú với một thi thể chứ Bùi Tam nói vẻ không quan tâm Đằng Thanh Sơn mặc dù rất hận người này nhưng có đúng không có hận ý với một thi thể bùi cung chủ bây giờ nên trở về chứ Đằng Thanh Sơn nhìn về phía Bùi Tam Bùi Tam cũng nhìn Đằng Thanh Sơn Cười nói, đằng Thanh Sơn, ta và ngươi cùng tới, giúp ngươi đánh chết kim trưởng lão cổ ung. Ngươi xem như đã đạt tới mục đích rồi, nhưng ta tới đây là muốn tìm khối bia đá. Ta mời đằng Thanh Sơn giúp ta tìm, không biết có hứng thú không? Đằng Thanh Sơn giật mình, rồi cười trả lời. Cung chủ đã lên tiếng, tại hạ nào dám không tòng mệnh? Haha, ha, tiểu tử ngươi, bùi tam không nhịn được phá ra cười lớn. Đạt tới cảnh giới của đằng Thanh Sơn và bùi tam bây giờ, lướt mắt nhìn cả thiên hạ Người có thể làm họ có vài phần kính trọng cũng chỉ bấm tay là, có thể đếm được thôi. Đằng Thanh Sơn bội phục thực lực của Bùi Tam. Bùi Tam có thể một người mà đều đạt tới thành tựu cực cao về thú đạo, Phật Tông, Kiếm Đạo. Đằng Thanh Sơn không thể không khâm phục. Bùi Tam cũng bội phục Đằng Thanh Sơn. Lúc cùng tuổi, ông ta yếu hơn Đằng Thanh Sơn bây giờ nhiều. Bất luận là sáng chế ra nội ra quyền nhất mạch, hay khi tuổi còn trẻ, mà đã chỉ thiếu có một bước là bước vào cảnh giới động hư đại thành. Những việc này đều làm Bùi Tam không thể không tán phục. Được, chúng ta sẽ tìm khối bia đá." Bùi Tam cười nói. "Bắt đầu thôi." Đằng Thanh Sơn và Bùi Tam đồng thời bay lên trời, sau đó một luồng quang mang xám đục mờ ảo mang theo điện quang chợt lóe ra, rồi bắn xuống chung quanh thần miếu man tộc phía dưới, quét ngang một vòng. Còn có một luồng quang mang mờ ảo màu đen hỗn hợp với hào quang ngũ sắc, cũng quét xuống phía dưới. Hai đại cường giả động hư trực tiếp lục soát cả thần miếu man tộc. Tình trạng này làm thần miếu man tộc có chút tức giận. Hai vị, các người làm gì thế? Đại trưởng lão quát. Bùi tam liếc nhìn lão, cười khẩy một tiếng. Ông già ta khuyên ông đừng lên tiếng. Nếu không, hôm nay ta sẽ đạp bằng cả thần miếu man tộc, lấy đi trí cường thần giáp đấy. Những lời này là man tộc đại trưởng lão cả kinh. Mặc dù tức giận nhưng lại không dám phản ứng. Đằng thanh sơn và bùi tam, hai đại cường giả động hư không ngừng lục soát chung quanh thần miếu man tộc. Bùi cung chủ, chúng ta tìm lâu như vậy rồi mà vẫn không ra phát hiện thạch bia của trí cường. Có khi nào là ông bị lừa trăng? Đằng Thanh Sơn nhìn về phía Bùi Tam. Bùi Tam cũng đang phi hành giữa không chung lướt mắt, cười khẽ nói. Nói về việc mị hoặc lòng người, việc điều tra người khác xem nói có thật không thì lướt mắt nhìn cả thiên hạ, không ai có thể so được với ta. Ta xác định, tên kim trưởng lão cổ ông hư hư thực thực đó, khi nói những lời này thì tuyệt đối nói thật. Đằng Thanh Sơn, ngươi giúp ta cùng lục soát 3 ngày. Nếu ba ngày mà không tìm thấy, vậy thì thôi. Bùi Tam cười khẽ. Đằng Môn chủ Được không? Đằng Thanh Sơn cười. Cũng được, ba ngày thì ba ngày. Sau đó, đằng Thanh Sơn vào Bùi Tam lấy thần miếu man tộc làm trung tâm, dần dần mở rộng ra bốn phía, cũng xâm nhập sâu xuống dưới đất. Hoàng hôn ngày hôm sau, trên một quả núi cao vút ở sâu trong man hoang, nơi có một thác nước rủ xuống. Thác nước ẩm ẩm đổ xuống như một tấm màn vải, dưới ánh trời chiều chiếu xuống, mang một sắc thái thần kỳ. Đằng Thanh Sơn, một thanh âm xa xa chuyển lại, chỉ thấy một lưu quang. Một trước một sau, cơ hồ cùng lúc trôi nổi trước màn thác. Cuối cùng cũng tìm được rồi. Bùi tam mỉm cười nhìn thác nước. Dấu xa như vậy à? Đằng Thanh Sơn cũng cười lớn. Hai người này đều thông qua thế giới lực, đảo qua đã phát hiện, sau thác nước giữa một núi đá có dấu kính một khối bia kỳ lạ, không phải ngọc cũng không phải đá. Hơn nữa loại ba động kỳ lạ này, với nhãn giới của đằng Thanh Sơn và bùi tam, thì trong nháy mắt đã phán định ra ngay đây là vật phẩm do trí cường giả để lại. Bùi Tam đưa tay, chỉ thấy giữa không khí bỗng hiện lên một trảo ảnh thật lớn. Trảo ảnh không lồ sẽ rách thác nước, lấy khối bia kỳ lạ ra ngoài, sau đó lọt vào tay Bùi Tam. Khối bia này cũng tương tự như thần tiên ngọc bích mà Đằng Thanh Sơn đã thấy, toàn bộ phủ vầng sáng mờ ảo màu xanh lá, dưới quang mang trời chiều chiếu xuống, càng có vẻ bất phàm. Đằng Thanh Sơn và Bùi Tam đều nhìn về phía tấm bia. Đại Vũ, doanh chính đạt đến chí cường, phá toái hư không mà đi, thế mà không có một người nào trở về. Không ai biết sau bước đi này thì phía trước rốt cuộc là cái gì. Cũng được, cũng được. Thế gian này đã không còn gì lưu luyến, không bằng uống một chén rượu nồng, tiêu sái bước đi. Những chữ viết trên tấm bia đã rất mãnh liệt, ẩn chứa kiếm ý như đập vào mặt. Đằng Thanh Sơn và Bùi Tam hoàn toàn bị những lời này hấp dẫn, trầm tư hồi lâu. Trời chiều ngả về Tây, tiếng thác nước vẫn ảo ảo không dứt Nhưng trong lòng đằng Thanh Sơn vẫn tự hỏi. Một khi bước đi thì phía trước rốt cuộc sẽ là gì? Phía trước rốt cuộc là gì đây? Đằng Thanh Sơn đạt tới cấp độ này cũng hiểu rõ, một khi đạt tới cảnh giới trí cường giả, hắn có thể hoàn toàn chống cự được áp chế của cửu châu đại địa, dùng thế giới lực của mình mà phá vỡ thế giới cửu châu. Cũng chính là phá toái hư không. Sau khi phá toái hư không, rồi ly khai thiên địa này, sẽ là gì nhỉ? Trong lòng đằng Thanh Sơn cũng nổi lên những nghi vấn như thế. Nguyên vốn tưởng rằng sau khi đạt tới cảnh giới trí cường, giả là có thể biết được sau khi phá toái hư không sẽ tới nơi nào. Nhưng từ khi thấy tấm bia đá do thì kiếm tiên. Lý Thái Bạch. Để lại, sau khi trí cường giả phá toái hư không thì cũng chẳng biết mình đi đâu. Ha ha, ha ha. Đột nhiên tiếng cười to sang sảng vang lên. Đằng Thanh Sơn kinh ngạc nhìn về phía bùi tam bên cạnh đang cười to, không khỏi hỏi. Bùi cung chủ, ông cười gì thế? Cao hứng thôi. Bùi tam cười nhìn về phía đằng Thanh Sơn. Vì cao hứng, nên mới bật cười. Chẳng lẽ không đúng a Có gì mà đáng giá? Đằng Thanh Sơn nhíu mày. bùi tam mỉm cười, nhìn tấm bia đá trong tay. Đằng Thanh Sơn, ngươi nhìn này. Khối bia đá này chính là do chí cường giả Lý Thái Bạch để lại. Hắn nói. Một khi bước đi thì không ai biết phía trước rốt cuộc là gì. Ha <cười> ha. <cười> Lúc trước ta luôn luôn nghĩ rằng, sau khi đạt tới cảnh giới trí cường giả, sau khi phá toái hư không, sẽ là cái gì? Ta luôn luôn cho rằng sau khi đạt tới cảnh giới trí cường giả có lẽ sẽ biết. Nhưng bây giờ xem ra, Lý Thái Bạch cũng không biết. Mùi tam mỉm cười. Ta ngược lại rất vui. Đã không ai biết, vậy chẳng phải sẽ tốt hơn à? Đằng Thanh Sơn giật mình. Bùi tam nhìn mặt trời ngả xuống phía tây, cười khẽ nói. Cuộc sống của con người sở dĩ có thể sống thống khoái, sống hấp dẫn, chính là vì không ai biết được tương lai. Nguyên nhân vì không thể biết được sau khi phá toái hư không là gì, mới làm cho ta càng trở mong hơn. Đằng Thanh Sơn khẽ gật đầu, rồi mỉm cười. Mình cũng vậy. Đối với việc sau khi phá toái hư không sẽ là gì? Hắn cũng khát vọng chờ mong là một thế giới hỗn độn là một thế giới song song kỳ lạ hoặc là một nhân sinh mới không ai biết chỉ biết là những trí cường giả ai nấy đều ly khai cửu trâu thác nước ẩm ẩm bên cạnh không ngừng oanh kích vào hồ nước còn bất tử Phượng Hoàng lôi điện thần ưng lúc này cũng từ xa bay tới hai con yêu thú phi cầm hư cảnh hai ngày vừa rồi thấy đằng Thanh Sơn và Bùi Tam không ngừng tìm kiếm tấm bia đá do đó cũng chẳng muốn chạy loạn theo Nhưng khi phát hiện ra hai người đằng Thanh Sơn và Bùi Tam hai người đình chỉ lục soát tụ tập với nhau, chúng biết ngay hẳn là đã tìm được thạch bia của Trí Cường rồi. Đáng tiếc, Bùi Tam không kìm được lắc đầu. Năm đó Lý Thái Bạch lúc viết tấm bia đá này, phỏng trừng cũng không có đem tất cả giác ngộ chi đạo của hắn quán thâu vào đó. Đằng Thanh Sơn cũng nhìn khối bia đá. Trên tấm bia đá viết mấy câu, kiếm ý cực kỳ cường đại, chỉ tìm hiểu kỹ một chút cũng có thể rõ ràng cảm ứng được kiếm ý huyền bí Một trí cường giả tinh thông thư pháp chi đạo, không thể mỗi lần viết chữ đều ẩn chứa tất cả đạo mà hắn giác ngộ. Nhiều nhất là chỉ đưa một vài kiếm ý thôi. Chứ đem mọi giác ngộ hoàn toàn quán thâu vào vài hàng chữ thì khó khăn cực cao. Cũng tiêu hao tâm thần thật lớn. Trí cường giả không phải là người thích tự hành hạ. Cũng không đâu mà hao phí tâm thần, đem đạo viết ra mấy hàng chữ. Lý Thái Bạch Tiền Bối, Đằng Thanh Sơn Cười. Năm đó khi ngài viết những dòng chữ này cũng chỉ là viết một cách tùy ý Nhưng cho dù viết một cách tùy ý thì chỉ nhìn kiếm ý, cũng có thể thấy được kiếm đạo của Lý Thái Bạch tiền bối cao thâm như thế nào. Nhưng cao tới đâu, mà nhìn không thấu thì có tác dụng gì? Bùi Tam lắc đầu, cười. Xem như một chuyến tay không? Ừ, nhưng tấm bia đá này là của Lý Thái Bạch viết, đem nó về cho con gái ta, chắc nó cũng rất mừng. Đằng Thanh Sơn khẽ mỉm cười. Hắn phát hiện ra mình và Bùi Tam có cùng một điểm. đều thương yêu con gái. Điều này làm đằng Thanh Sơn cũng hảo cảm hơn đối với Bùi Tam. Đáng tiếc, không thể quan sát được kiếm đạo của Lý Thái Bạch tiền bối. Nếu có thể quan sát được thì có lẽ có thể làm ta giác ngộ được gì đó. Bùi tam lắc đầu thở dài một tiếng. kỳ thật khi đã đạt tới cảnh giới của ông, chỉ cách cảnh giới trí cường giả thiếu có một chút, có thể quan sát được đạo của một trí cường giả trong lịch sử là vô cùng hữu ích. Thần điển bí tịch bình thường cũng chỉ là văn tự miêu tả thôi. Mùi tam cần là thứ mà tự mình có thể cảm nhận được ý cảnh. Hà, thấy mùi tam như thế, đằng Thanh Sơn lại sự nghĩ ra. Hắn nhớ tới lúc trước khi phiêu dương quá hải, khi ở Minh Nguyệt đảo đã phát hiện ra Thần Tiên Ngọc Bích. Thần Tiên Ngọc Bích đó là sau khi Lý Thái Bạch đạt tới chí cường giả đã kích động viết xuống. Lúc trước ta quan sát cảm ngộ, sợ không tới một phần 10. Thần Tiên Ngọc Bích rất có thể ẩn chứa tất cả đạo của Lý Thái Bạch. Đằng Thanh Sơn nghĩ vậy, không khỏi cảm thấy trong lòng nóng lên. Năm đó đằng Thanh Sơn chưa nhập hư cảnh, không dám nghiên cứu kiếm đạo sâu, sợ ảnh hưởng với đạo của mình. Nhưng bây giờ, chỉ còn một bước là tiến vào động hư đại thành. Đạo của mình đã khá là hoàn thiện. Quan sát đạo của trí cường giả sẽ có tác dụng làm giác ngộ, chứ không ảnh hưởng tới đạo của tự thân vốn đã rất vững chắc. Đợi đến khi ta củng cố xong được lĩnh ngộ sau lần này, tranh thủ vài tháng đi tới minh nguyệt đảo. Đằng Thanh Sơn thầm nghĩ. Sau đó, đằng Thanh Sơn cùng bùi tam cưỡi bất tử Phượng Hoàng, lôi điện thần ưng, cùng ly khai man hoang. Trên đường về, bất tử Phượng Hoàng và lôi điện thần ưng bay với tốc độ cực kỳ kinh người. Kỳ thật cho dù tốc độ cực hạn Lôi điện thần ưng cũng chỉ hơi chậm hơn bất tử Phượng Hoàng một chút thôi. Đằng Thanh Sơn. Bùi Tam lên tiếng. Người hẳn là biết, đại quân thiên thần cung ta sắp tiến công Mani Tự. Đằng Thanh Sơn đứng trên lưng bất tử Phượng Hoàng, nhìn về phía bùi Tam, truyền âm trả lời. Vâng, tại hạ đương nhiên biết. Trăm vạn đại quân tinh anh của bùi cung chủ gây nên chấn động rất lớn. Cả thiên hạ sợ chẳng bao nhiêu người không biết đến. Lần này ta nhất định phải tiêu diệt Mani Tự. Bùi Tam lué lên ánh sáng lăng lệ như Chầm chầm nói, nhưng Mani tự dù sao cũng có căn cơ thâm sâu, không ít cường giả hư cảnh. Muốn một lưới bắt hết thật sự là rất khó. Do đó ta đề nghị đằng Thanh Sơn cho ta mượn bất tử Phượng Hoàng để sử dụng. Bất tử Phượng Hoàng bất luận về phi hành hay khoan đất, đều cực kỳ sở trường. Có bất tử Phượng Hoàng, bất luận là chạy trốn, hay đuổi giết đều có nhiều ưu thế. Đằng Thanh Sơn, nếu ngươi nguyện ý hỗ trợ, có bất tử Phượng Hoàng phụ trợ, ta nắm chắc 10 phần có thể diệt Mani tự. Bùi Tam nhìn đằng Thanh Sơn Chẳng biết Thanh Sơn nguyện ý không? Đằng Thanh Sơn cười. Năm đó vì Quy Nguyên Tông mình đã trở mặt với Bùi Tam. Lần đó, mình chỉ muốn cho Quy Nguyên Tông có một quận Giang Ninh thôi. Nhưng Bùi Tam lại không đáp ứng. Tuy nói là Bùi Tam thiếu một nhân tình của đằng Thanh Sơn, nhưng nhiều nhất cũng chỉ cho Quy Nguyên Tông di chuyển tới quận Nam Man hoặc sở quận. Bùi Tam này lại mặt dày thế à, còn dám mượn bất tử Phượng Hoàng nữa chứ? Đằng Thanh Sơn thẩm nghĩ. Huống chi, Mani tự đại chiến với Thiên Thần Cung. Một bên là căn cơ sầu nhất, vô số cường giả Mani Tự. Một bên là thiên thần cung khí thế đăng lên. Ta nhúng tay vào làm gì? Nếu tiểu thanh bị thương thì... Trong lòng hiện lên mấy luồng ý nghĩ. Đằng thanh sơn bề ngoài vẫn mỉm cười nói. Mùi cung chủ, việc này liên quan quá lớn. Thiên thần cung của ông và Mani Tự đều là những thế lực có nhân mã nhiều nhất trên trên cửu châu đại địa. Hai đại tông phái các người mà đấu, tại hạ thật sự không tiện nhúng tay. Người không muốn cho mượn à? Bùi tam nhướng mày. Đằng Thanh Sơn lắc đầu cười. Mùi cung chủ, việc này tại hạ không có cách nào có thể giúp được. huống chi lúc trước mẹ của Tiểu Thanh là Phượng Hoàng mẹ khi cho Tiểu Thanh đi theo, đã bảo tại hạ phải cam đoan về việc an toàn cho nó. Phượng Hoàng mẹ tuyệt đối không cho phép Tiểu Thanh dính vào những việc như thế này đâu. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com. Mùi tam nhìn nhìn đằng Thanh Sơn. Đằng Thanh Sơn mỉm cười nhìn lại Bùi tam. Thông qua ánh mắt, Bùi tam hiểu, năm đó đằng Thanh Sơn còn rất non nớt. Bây giờ đã không phải là thứ ông có khả năng áp bức được. Dù sao sau khi đằng Thanh Sơn đạt tới cảnh giới động hư, việc phối hợp với bất tử Phượng Hoàng cũng đủ để uy hiếp bất kỳ một đại tông phái nào. Đúng vậy. Bùi Tam nở nụ cười. Phượng Hoàng mẹ đã nhắc nhở, ngươi làm như vậy là đúng. Đằng Thanh Sơn mỉm cười. Nhưng đằng Thanh Sơn không cho ta mượn bất tử Phượng Hoàng thì thiên thần cung cũng không cần. Nhưng ta muốn nói, ngươi cũng không được đem bất tử Phượng Hoàng cho Mani tự mượn. Bùi Tam cười nói Ta không muốn thấy, các tăng nhân của Mani tự cưới bất tử Phượng Hoàng, chiến đấu với thiên thần cung ta đâu. Bất tử Phượng Hoàng Tiểu Thanh cũng đã học được vài tuyệt chiêu từ mẫu thân. Một khi liều mạng, trong nháy mắt bộc phát tốc độ được coi là đệ nhất cửu châu. Không cho Mani tự mượn à? Đằng Thanh Sơn nhướng mày một cái. Bùi tam nhíu mày nói. Đằng Thanh Sơn, ta nhớ rằng lúc nội gia quyền nhất mạch của người truyền bá trên cửu châu đại địa, nơi chống cự kịch liệt nhất hẳn là Mani tự. Khắp cửu châu đại địa, chắc hẳn Nhung Châu và Lương Châu dưới quyền Mani Tự là hai địa phương có ít người học nội gia quyền nhất. Họ chẳng hề nề mặt gì ngươi cả. Đằng Thanh Sơn giật mình, trong lòng không khỏi cười khổ. Bùi tam vì thuyết phục mình không cho Mani Tự mượn bất tử Phượng Hoàng, mà đến cả việc này, cũng nói ra. Nhưng đây là sự thật. Mani Tự, thống lĩnh Nhung Châu, Lương Châu, đó là thống trị tuyệt đối, hơn nữa rất bài ngoại. Hơn nữa, thủ đoạn thống trị của Mani Tự là dùng tôn giáo. Ở hai châu đó, cơ hồ mọi nhà đều tín ngưỡng Phật giáo, ai ai cũng đều tin Phật. Do đó, ở Nhung Châu, Lương Châu, nếu học đạo gia nhất mạch, hoặc học nội gia quyền, sẽ bị coi trở thành người phản bội Phật giáo. Về điểm này thì Mani tự tiến hành không ngừng truyền giáo trong hai châu dưới trướng, quán thâu mọi tin tức. Việc học đạo gia, nội gia quyền nhất mạch đều bị gọi là dị giáo đồ. Nhung Châu, Lương Châu rất xem thường dị giáo đồ, thậm chí còn bị bắt nạt. Do đó... Nội gia quyền của đằng Thanh Sơn không có cách nào truyền bá được ở Nhung Châu, Lương Châu. Mặc dù có người học, nhưng chỉ là số cực nhỏ. Đằng Thanh Sơn cũng khá bất mãn với việc Mani tự coi những người tu luyện nội gia quyền nhất mạch của mình là dị giáo đồ. Trong lòng hắn rất bất mãn nhưng không có biện pháp. Mani tự chính là một khối xương, bao nhiêu năm qua cũng không ai dám trêu vào. Xong nhiều năm qua rồi, từ sau khi thích giả tổ sư khai tông lập phái, kiếp nạn lớn nhất từ trước tới nay rốt cục cũng đã phủ xuống Mani tự. Mùi cung chủ, đương nhiên Tại Hạ đã nói rồi, Tại Hạ không nhúng tay vào là không nhúng tay. Tại Hạ cũng sẽ không đem bất tử phượng hoàng cho Mani tự mượn đâu. Đằng Thanh Sơn mỉm cười nói, tâm tình của đằng Thanh Sơn hiển nhiên đang rất tốt. Dọc theo đường đi, Bùi Tam và đằng Thanh Sơn chuyện trò vui vẻ. Đến khi hai bên sắp chia tay, một người phải đi Tây Vực, một người phải về hình ý môn, Bùi Tam mới cười nói. Đằng Thanh Sơn, đợi đến khi đại quân của thiên thần cung ta đánh tới ngoài Sơn Môn Mani tự. Lúc đó ngươi nên đến xem. Theo ta suy đoán, Mani tự sợ rằng cũng có cường giả động hư. Nếu ngươi được xem cường giả động hư đối chiến, có lẽ sẽ có lợi ích đấy. Nhất định rồi. Đằng Thanh Sơn mỉm cười gật đầu. Vậy xin cáo tử. Bùi Tam chắp tay, đứng trên lưng lôi điện thần ưng, nhanh chóng bay về phía tây bắc. Đằng Thanh Sơn đưa mắt nhìn bùi Tam rời đi. Cường giả động hư đối chiến. Không biết cường giả động hư của Mani tự có thực lực như thế nào. Đằng Thanh Sơn lập tức cười, khoanh chân ngồi trên lưng bất tử Phượng Hoàng, bay về phía Đại Duyên Sơn thuộc quận Giang Ninh. Tốc độ của bất tử Phượng Hoàng hiển nhiên rất nhanh. Khi đến Đại Duyên Sơn, mặt trời cũng chỉ vừa xuống núi. Những chấn nhỏ và thôn xóm dưới chân Đại Duyên Sơn cũng đã có khói bếp bốc lên. Hả! Đằng Thanh Sơn bay trên trời cao nhìn xuống, liếc mắt đã thấy bên trong đông họa uyển phía dưới. Thê tử Lý Quân đang đi lại vẻ bất an, chốc chốc lại nhìn lên trời. Con gái lâm lâm cũng ở cùng với lý quân Nhìn thấy cảnh này, Đặng Thanh Sơn cảm thấy rất ấm áp, hắn cảm thấy năm đó quyết định cưới Lý Quân ở Đoan Mộc, đại lục là lựa chọn sáng suốt nhất trong đời này. Vèo, khi thấy luồng lưu quang màu đỏ rực hạ xuống cực nhanh, trên mặt Lý Quân và Lâm Lâm đều lộ vẻ kinh hỉ. "Thanh Sơn, cha!" Khi Đặng Thanh Sơn vừa đáp xuống đất, một mẹ con đều chạy tới. Vừa thấy y phục của Đặng Thanh Sơn đã rách nát, chỉ còn lại chiến giáp, Lý Quân không khỏi kinh hãi biến sắc. Đến khi phát hiện ra thân thể Đặng Thanh Sơn không có thương thế gì, Nàng mới thở vào một hơi, nói. Thanh Sơn, xem ra lần này chàng đi thần miếu man tộc đã gặp phải phiền toái rồi. Đằng Thanh Sơn cười bất lực. Tiểu quân, nàng còn dĩu cờ ta à? Mau đưa y phục sạch ra đây, ta tắm rửa, thay quần áo rồi từ từ nói. Sau khi tắm rửa, thay đổi y phục xong. Đến tối, gia đình 5 người đằng Thanh Sơn tể tụ cùng nhau ăn cơm, đồng thời cũng thuật lại mọi việc đã trải qua. Theo như đằng Thanh Sơn tính toán lúc trước, muốn cho cha mẹ cùng ở lại đây, Nhưng đằng vĩnh phàm cha hắn sau khi chân mọc dài ra, căn bản không chịu nhàn được, thường xuyên buộc các thanh niên trong đằng gia trăng tập luyện. Cha và mẹ đều đã phục dụng chu quà tử nên thân thể rất tốt. Do đó, đằng Thanh Sơn chỉ đành thỉnh thoảng đến thăm cha mẹ, đồng thời cũng cho Hồng Lâm, Hồng Vũ thường xuyên tới gặp ông bà nội. Rốt cuộc cũng giết chết được tên khốn khiếp đó. Hồng Lâm nghe đằng Thanh Sơn thuật lại, không kìm được siết chặt nắm tay. Nàng hận thấu xương kẻ đứng sau lưng âm thầm xếp đặt này chết hay lắm Hồng Vũ cũng không kìm được bột miệng nói. Cha! Hồng Lâm liền nói. Kẻ đó rốt cuộc là ai? Sao lại có cửu hận lớn với đằng gia chúng ta như vậy? Hết lần này tới lần khác muốn đối phó với chúng ta. Lý quân bên cạnh cũng vội hỏi. Đúng! Thanh Sơn, tên đó rốt cuộc là ai? Lúc trước chàng đã đoán là cổ ông mà. Đằng Thanh Sơn bất lực lắc đầu. Cho dù ta đã mở mặt nạ kẻ này ra, cũng không biết thân phận chính thức của hắn. Mở mặt nạ ra mà cũng không biết à? Chẳng lẽ là người lạ? Lý quân không kìm được hỏi. Hồng Vũ, Hồng Lâm cùng với thê tử của Hồng Vũ là lôi tiểu như, cũng đều nhìn vào đằng Thanh Sơn. Không. Đằng Thanh Sơn lắc đầu nói. Vì hắn đã hủy dung. Hủy dung. Mọi người trong nhà đều lặng đi. Do đó mới nói, ta chỉ có thể nghi ngờ Kim Thắng trưởng lão này là cổ ông mà thôi. Đằng Thanh Sơn vui vẻ cười vang. Thôi, bất luận hắn là ai, bây giờ cũng đã chết rồi, chuyện này coi như xong. Sau khi trở lại hình ý môn, đằng Thanh Sơn cùng gia đình sống ba ngày vui vẻ, qua ngày thứ tư mới tiến vào phòng luyện công bế quan, bắt đầu tĩnh tu. Lần này tới thần miếu man tộc, hắn đã thu hoạch được không ít. Đặc biệt là đem thế giới lực ngũ hành chuyển hóa thành thế giới lực hủy diện. Dựa theo suy nghĩ của đằng Thanh Sơn. Cùng cố cảnh giới trước, sau đó tìm hiểu về thế giới lực hủy diện. Trong tam thể thức, mỗi một lần thu thế và ra quyền chia làm sinh và tử. Bây giờ tử đã thành công, vậy ta hoàn toàn có thể thông qua tam thể thức. Dùng từ để cảm ngộ mặt trái của nó là ý cảnh vệ sinh. Đằng Thanh Sơn chuyên tâm tiềm tu. Cả hình ý môn trở nên yên lặng. Trong quá trình Đằng Thanh Sơn tiềm tu, ở Viêm Châu lại phát sinh một trận chiến khốc liệt. Mặc dù cường giả hư cảnh của xã Nhật Thần Sơn đã chết, nhưng bọn họ đã ở Viêm Châu rất lâu. Hơn nữa đệ tử của xã Nhật Thần Sơn đều sở trường thần kỹ cung tiễn, khiến cho Quy Nguyên Tông rất đau đầu. Dù sao, cũng chỉ có rất ít cao thủ không sợ cung tiễn của xã Nhật Thần Sơn mà thôi. May mà Quy Nguyên Tông có một cường giả hư cảnh là Gia Cát Nguyên Hồng, hơn nữa còn có Long Cương Quân rất mạnh. Từ cuối năm ngoái bắt đầu kịch chiến, thông thường khi Long Cương Quân vừa mới công phá xong một thành trì, đợi đến khi Long Cương Quân vừa rút đi, thành trì này lại bị người của xã Nhật Thần Sơn thu hồi. Năm đó Quy Nguyên Tông có thể diệt thanh hồ đảo, công lao lớn nhất là Long Cương Quân. Công lao thứ hai là nhờ đằng Thanh Sơn và bất tử Phượng Hoàng. Kỳ thật đối với một đại tông phái có mấy trăm vạn nhân mã dưới trướng thì sự uy hiếp của cường giả hư cảnh nhân loại cũng không phải quá cao, dù sao một hư cảnh nhân loại một lần cũng chẳng giết được bao nhiêu người. Uy hiếp chính thức là những yêu thú hư cảnh đáng sợ như bất tử Phượng Hoàng. Một lần phun lửa có thể đốt chết ngàn vạn người. Giống như yêu long tử tích, một hơi hàn khí làm chết cóng trên vạn quân sĩ. Đó mới là thứ đả kích vào sĩ khí nhất, làm cho quân đội sợ hãi. Nhưng Quy Nguyên Tông không có yêu thú hư cảnh. Do đó, xã Nhật Thần Sơn chỉ cần tránh xa mũi nhọn long cương quân xé lẻ tiềm phục ở các nơi, giành giật tranh đoạt với Quy Nguyên Tông từng tấc đất. Thất bại giai đoạn đầu làm cho Gia Cát Nguyên Hồng chỉ có thể lựa chọn thận trọng bước từng bước, từ từ nuốt Trừng Viêm Châu, sau khi nắm chắc trong ngoài mới công kích một nơi khác. Kỳ thật Gia Cát Nguyên Hồng còn có một biện pháp khác là mời đằng Thanh Sơn hỗ trợ. Đáng tiếc vì chuyện lần trước, Gia Cát Nguyên Hồng cũng có lòng tự tôn. Hơn nữa theo như y thấy, có ưu thế rất lớn trước một một đối thủ không có cả cường giả hư cảnh, vậy mà Quy Nguyên Tông vẫn không lấy được Viêm Châu. Vậy thì có tư cách gì chiếm lĩnh Viêm Châu chứ? Do đó, Gia Cát Nguyên Hồng cũng coi trận chiến này là cơ hội để rèn luyện quân đội mình. Từ cuối năm ngoái cho tới tháng 4 thứ năm sau, về mặt thực lực và sĩ khí, Cường Giả Hư Cảnh đều chiếm được ưu thế. Quy Nguyên Tông mất tới 4 tháng dòng, chết mất trên 30 vạn người mới hoàn toàn chiếm được cả Viêm Châu. Mặc dù chiếm được Viêm Châu, nhưng các nơi vẫn còn có dư nghiệt. Nhưng bọn chúng cũng đã không còn ảnh hưởng tới đại cuộc nữa. Khi Quy Nguyên Tông thống nhất Viêm Châu... Cộng thêm 8 quận Dương Châu, thì lúc này, một trận chiến lớn hơn nữa, hấp dẫn mọi sự chú ý của cả cửu châu đại địa đã xảy ra. Đại quân của Thiên Thần Cung rốt cuộc cũng tiến vào Tây Vực và Lương Châu, dọc theo con đường Hoàng Kim đánh vào biên cạnh Lương Châu. Thiên Thần Cung là một tông phái dưới trướng có cả tỷ dân, thủ lĩnh Bùi Tam vô địch đáng sợ. Lần này đại quân tập kết, vòng qua đường sa mạc tiến vào Tây Vực, sau đó theo con đường Hoàng Kim đánh vào Lương Châu. Mất thời gian rất lâu, nhưng quân đội Thiên Thần Cung rất cường đại Thiên hạ không có bất luận kẻ nào dám hoài nghi. Nổi lên 20 năm, trong 1 tỷ dân chúng chọn lựa ra những tinh anh. Còn Mani Tự, dưới trướng có 2 châu, cũng có 5-600 triệu dân chúng, cộng thêm lịch sử rất lâu đời. Nhung Châu và Lương Châu cũng là hai châu có mật độ dân số rất đông trên cửu châu. Tông Phái lại được trí cường giả lưu lại vô số bí tịch, nên tự nhiên cũng có rất nhiều cường giả. Hai bên va chạm tuyệt đối sẽ rất kinh người. Đến cả đằng Thanh Sơn cũng không muốn dính vào việc này. O o. Trời chiều ngả về phía tây, một vệt ửng hồng Mani tự, trong Phật Đà Sơn Phật Đà Sơn chính là cấm địa của Mani tự Chỉ có đại sư của Phật Tông đạt tới hư cảnh mới có tư cách tiến vào Lúc này, một vị tăng nhân trông như một thiếu niên mập mạp từ xa bay tới Bay vào huyệt động giữa sườn núi Phật Đà Sơn Trên tay tăng nhân thiếu niên này có chính đạo tử Văn Huyền ảo Sư Thúc, tăng nhân thiếu niên chắp tay tạo thành chữ thập nói Chỉ thấy, trong huyệt động đang có một tăng nhân mặc áo bào màu vang khoanh chân ngồi diện bích Phạm không, người đã đến rồi à? Thanh âm của tăng nhân áo vàng rất nhu hòa, loáng thoáng còn mang theo thiện âm, có tác dụng an tĩnh lòng người một cách thần kỳ. Quân đội của Thiên Thần Cung bây giờ thế nào rồi? Quân đội Mani tự ở biên giới căn bản không thể cản được chúng. Tăng nhân thiếu niên lắc đầu nói. 20 năm trước Thiên Thần Cung đã có quân đội cực kỳ tinh nhuệ lợi hại, còn 20 năm nay, từ ba nơi Đại Thảo Nguyên, U Châu và Thanh Châu, bọn chúng đã thu nạp vô số đệ tử, từ đó chọn lựa ra những đệ tử tinh Anh Đặc biệt là ở Ú Châu, Thanh Châu và Đại Thảo Nguyên đều có vô số người tu luyện nội gia quyền, trong đó có rất nhiều người được thiên thần cung thu nạp. Nội gia quyền chỉ cần có chút thành tựu, cộng thêm phụ trợ của bí tịch nội kinh, thì đã xem như là một võ giả nhị lưu rồi. Nếu như thành tựu của nội gia quyền cao hơn, cộng thêm nội kinh, có thể tương đương võ giả nhất lưu. Nguyên nhân chính là nhờ có nội gia quyền, nên đã bồi dưỡng ra rất nhiều quân sĩ tinh anh cho thiên thần cung, làm cho trên trăm vạn đại quân thiên thần cung. Điều yếu nhất là vũ giả tam lưu, tuyệt đại đa số đều là vũ giả nhị lưu. Tăng nhân thiếu niên lắc đầu thở dài. Sớm biết như thế, Mani tự ta cũng đã cho dân chúng ở Nhung Châu và Lương Châu đi học nội gia quyền. Mặc dù có một bộ phận sẽ bái nhập hình ý môn, nhưng cũng sẽ có đại bộ phận quyến luyến quê nhà, gia nhập vào Mani tự ta. Lời này làm tăng nhân áo vàng khoanh chân tĩnh tọa trầm tư hồi lâu. Mani tự ở Nhung Châu và Lương Châu có địa vị độc tôn cho nên đã bài trừ tất cả phương pháp thu luyện không phải của Mani Tự Sư Thúc, đại nạn lần này không phải chuyện đùa đâu Tăng nhân thiếu niên không kìm được vội vàng nói Chà, Tăng nhân áo vàng thờ dài một tiếng Phàm không, người hãy dẫn hai trưởng lão trong trưởng lão điện đi hình ý môn một chuyến Tăng nhân áo vàng chậm rãi nói Nói với đằng Thanh Sơn là sau này gần 600 triệu dân chúng ở Nhung Châu và Lương Châu có thể được học nội ra quyền Thanh Sơn hội quán của hắn cũng có thể được mở trong hai châu có thể chiêu nạp người tu luyện nội ra quyền bái nhập hình ý môn, chỉ hy vọng hắn có thể đem con bất tử phượng hoàng cho Mani tự mượn dùng một chút. Sư thúc, tăng nhân thiếu niên giật mình, từ sau khi thích ra tổ sư khai tông lập phá, Mani tự có khi nào lại phải cúi đầu thấp như vậy? Họ không đấu với Vũ Hoàng môn, doanh thị gia tộc, nhưng tận đáy lòng họ đều cực kỳ cao ngạo. Ma tự không thể nghi ngờ là tông phái đứng đầu trên cửu châu đại địa. Trong địa bàn Mani tự, cấm tiệt bất kỳ một phương pháp tu luyện nào khác được truyền bá. Sự bá đạo tuyệt đối này cũng nói lên ngạo khí của Mani tự. Ai là đệ nhất tông phái, không phải mở miệng nói, mà là dựa vào thực lực của mình. Vũ Hoàng Môn có lớn tiếng đến mấy thì có tác dụng gì? Người trong thiên hạ vẫn đều công nhận Mani tự là nơi có thực lực mạnh nhất. Nhưng bây giờ Mani tự lại phải cúi đầu trước người khác. Sư Thúc, lúc trước chúng ta đã không lưu tình gì với đằng Thanh Sơn, đến cả Thanh Sơn hội quán cũng không được mở, nội gia quyền lại càng bị cấm truyền vào. Chúng ta đi như vậy, chỉ sợ. Tăng nhân thiếu niên cảm thấy hơi khó chịu. Đi đi. Lúc này đã là lúc sinh tử tổn vong của Mani tự. Cúi đầu trước đằng Thanh Sơn một chút thì có thấm vào đâu. Tăng nhân áo vàng thở dài nói. Phàm không, nhất định phải mời cho được bất tử Phượng Hoàng tới. Tăng nhân thiếu niên hít sâu một hơi, rốt cuộc chắp tay nói. Vâng thưa sư thúc. Ngày 26 tháng 4, trong đại duyên Sơn cũng không có nhiều du khách. Khí trời mùa hè rất nóng. Buổi sáng, trên luyện võ trường Đông Hòa Uyển trong hình ý môn. Hồng Lâm và Hồng Vũ đều đang chăm chỉ luyện tập ngũ hành quyền. Hồng Lâm chuyên tu băng quyền, còn Hồng Vũ thì lại luyện tất cả ngũ hành quyền. Đằng Thanh Sơn và Lý Quân thì đứng một bên quan sát. Hồng Vũ, Hoành Quyền chuyển thành phách quyền, con xem ta làm như thế nào đây. Đằng Thanh Sơn nhíu mày quát một tiếng. Hồng Vũ lập tức ngoan ngoãn dừng lại. Chỉ thấy khi Đằng Thanh Sơn thi triển Hoành Quyền thì cả người tựa như hóa thành đại địa vô tận, làm cho người ta không thể dung chuyển. Đến khi đột thành phách quyền thì tựa như sức mạnh cả đại địa trong nháy mắt thu liễm, rồi tập hợp thành một thanh khai sơn thần phụ, sau đó đột nhiên đánh xuống. Ngũ hành quyền, ngũ hành quyền, quyền nối tiếp quyền. Ta không mong con có thể đạt tới uy lực này, nhưng phải có được quyền ý liền nhau. Đằng thanh sơn nhìn Hồng Vũ nói. Tập đi. Hồng Vũ lại một lần nữa chăm chú luyện quyền. Đằng thanh sơn nhìn con trai chăm chú luyện quyền, khẽ mỉm cười rồi gật đầu. Lý Quân bên cạnh thấy bộ dáng của Đặng Thanh Sơn, không khỏi cười lớn. "Thanh Sơn, bây giờ Hồng Vũ còn chưa đạt tới cảnh giới tông sư, chàng cũng không cần phải hà khắc quá. Nàng không biết, Hồng Vũ kỳ thật rất thông minh. Có lẽ thiên phú của nó không bằng Lâm Lâm, nhưng hiểu biết lại rất nhanh, qua quá trình luyện tập phát hiện ra sai sót của mình, tiến hành sửa chữa đề cao. Bây giờ chính là lúc luyện quyền tốt nhất, làm sao có thể buông lơi được." Đặng Thanh Sơn nói, trong lòng lại vô cùng thỏa mãn, thỏa mãn vì có người kế thừa. Ở lâu trên cửu châu đại địa, đằng Thanh Sơn cũng đã bị ảnh hưởng. Việc truyền võ công, tự nhiên để cho huyết mạch kế thừa là tốt nhất. Đúng rồi Thanh Sơn, ngày hôm qua có tin đưa tới nói là đại quân của thiên thần, cung đã tiến sát Lương Châu rồi, quân đội của Mani tự ở biên giới Lương Châu căn bản không thể chống được. Lý quân khẽ mỉm cười. Tăng nhân của Mani tự luôn luôn rất cao ngạo, trên cửu châu đại địa không coi trọng bất kỳ một tông phái nào. Có lẽ ngoài miệng không nói ra, nhưng hành vi thì lại tuyệt đối bá đạo Lần này xem họ xử lý như thế nào. Cũng phải cho bọn họ mất mặt một lần. Đằng Thanh Sơn cười nhạt. Hai vợ chồng đằng Thanh Sơn vốn chẳng có hảo cảm gì với Mani tự. Việc thành lập Thanh Sơn hội quán, lướt mắt nhìn cả cửu châu, cũng chỉ có địa bàn dưới chứng Mani tự là bị cấm. Với uy thế của hình ý môn bây giờ, nhìn khắp cửu châu đại địa, có ai không nể mặt ba phần. Nhưng chỉ có Mani tự là không nể tình. Trước mặt thì luôn giờ bộ dáng cao tăng đắc đạo, nhưng khi làm việc thì vẫn khăng khăng cố chấp Hà. Đằng Thanh Sơn kinh ngạc ngừng đầu lên. Sao vậy? Lý Quân Nghi hoặc hỏi. Nói đến là đến. Người của Mani tự đã đến rồi. Đằng Thanh Sơn cười khẽ nói, sau đó đột nhiên nhướng mày, sắc mặt trở nên rất xấu. Hắn rõ ràng cảm ứng được, ba tăng nhân hư cảnh của Mani tự đang tới lại lao thẳng về phía đông hoa uyển. Hừ, thật không biết quy củ. Đằng Thanh Sơn thầm nghĩ trong lòng. Cũng giống như khi tiến vào nhà người khác, phải gõ cửa một tiếng. Tiến vào một tông phái khác, bình thường cũng phải để đệ tử trông cửa bẩm báo, khi được cho phép mới có thể đi vào. Nhưng Mani tự chính là đệ nhất tông phái trên cửu châu đại địa. Nếu chỉ là đệ tử bình thường tới bái phòng Hình Ý Môn thì thông báo cũng được, nhưng lần này là cường giả hư cảnh tới, sao có thể xin thông báo? Ba cường giả hư cảnh mà lại nhờ đệ tử coi cửa của Hình Ý Môn thông báo, quả thật là hơi mất mặt. Nhưng Mani tự đã quên. Hình Ý Môn bây giờ không phải là nơi mà Mani tự có thể coi thường. Đẳng môn chủ Một thanh âm truyền đến. Ba luồng lưu quang lập tức đáp xuống bên cạnh luyện võ trưởng Đông Họa Uyển. Đằng Thanh Sơn lướt mắt nhìn, chỉ thấy ba tăng nhân đều mặc tăng bào màu tím sẫm rất trang trọng. Tăng nhân dẫn đầu là một thiếu niên mập mạp. Hai người kia một người là lão tăng tóc bạc, còn một người lại là lão tăng tóc đen. Lúc này trên mặt ba người đều lộ ra vẻ kinh sợ. Không ngờ đằng Thanh Sơn đã đạt tới cảnh giới động hư rồi. Không hổ là thiên tài tuyệt thế trên cả cửu châu đại địa từ khi khai thiên tích địa tới nay Ba tăng nhân trong lòng đều thất kinh. Thiếu niên mập mạp mỉm cười chắp tay nói. Phàm không ra mắt đằng môn chủ. Phàm không đại sư, lần trước chúng ta từng có duyên gặp mặt ở ngoài thành hồng thiên rồi. Đằng Thanh Sơn lạnh nhạt nói. Chẳng biết ba vị tới hình ý môn ta là vì chuyện gì. Vẻ mặt của đằng Thanh Sơn hiển nhiên là đang mất hứng. Không tốt. Thiếu niên mập mạp Phàm không giật mình, nhưng hắn vẫn mỉm cười nói. Đằng môn chủ, lần này ta và hai vị sư điệt cùng tới đây cầu kiến đằng môn chủ là vì... Nếu là việc có liên quan đến mani tự các ngươi và thiên thần, cung thì xin đừng nói nữa. Đằng Thanh Sơn lạnh nhạt nói. Ba tăng nhân đều biến sắc. Lão tăng tóc đen có thanh âm khàn khàn mở lời nói. Đằng môn chủ, lần này sư bá ta tự mình cùng với chúng ta tới đây gặp đằng môn chủ là, có thành ý mười phần. Đằng Thanh Sơn quay đầu lại nhìn thoáng qua mấy người con, vất tay nói. Lâm Lâm, Hồng Vũ, hôm nay các con luyện đến đây thôi, nghỉ ngơi đi. Hồng Vũ và Hồng Lâm thấy cha và ba tăng nhân trò chuyện. Lập tức đáp, vâng thưa cha, tiểu quân, nàng cũng nghỉ ngơi đi. Đằng Thanh Sơn nói, Lý Quân và đằng Thanh Sơn đưa mắt trao đổi với nhau. Hai người luôn có oán khí với Mani Tự, vì tính cố chấp nước lửa không xâm của họ. Hơn nữa hôm nay người của Mani Tự tới đây, lại không để cho đệ tử hình ý môn thông báo, cứ nganh ngang bay thẳng vào nhà đằng Thanh Sơn. Nếu đã như vậy, đằng Thanh Sơn mà còn giúp Mani Tự thì quả thật sẽ bị coi thường. Đằng môn chủ, thấy đằng Thanh Sơn bảo mọi người trong nhà lui ra. Ba tăng nhân cảm giác bầu không khí bắt đầu trở nên căng thẳng, lão tăng tóc bạc vội mở lời phá vỡ sự yên lặng. Đằng Thanh Sơn đi lại vài bước, ngồi xuống một chiếc ghế đá, ngừng đầu nhìn ba người trước mắt. Ba vị, các vị có biết đông họa uyển này là nơi nào? Là chỗ ở của đằng Thanh Sơn ta? Không thông báo một tiếng mà xông thẳng vào là sao? Ba tăng nhân đều sững sở. Họ đã có chút hối hận, vì vừa rồi không tới cửa Sơn môn nhờ đệ tử coi cửa thông báo. Nhưng mấy năm nay họ đã quen rồi gặp bất kỳ cường giả hư cảnh nào cũng bay thẳng tới, còn thông báo làm gì nhiều cho phiền toái Đây đã là thứ trong tiềm thức, rồi. Thế nhưng lúc này lại bị đằng Thanh Sơn nắm lấy, rõ ràng là muốn mượn cớ đuổi ba người đi. Sư bá, đằng Thanh Sơn này cao ngạo quá. Lão tăng tóc đen truyền âm nói, ngươi thì biết cái gì? Đằng Thanh Sơn dùng chuyện bé xé ra to, muốn để chúng ta giận mà rời khỏi, như vậy hắn tự nhiên sẽ dễ dàng phủi sạch mọi việc với chúng ta. Đừng nói nhảm nữa. Thiếu niên mập mạp truyền âm quát, sau đó lại mỉm cười nhìn đằng Thanh Sơn. Đằng môn chủ, ngài chính là kỳ tích trong lịch sử cửu châu đại địa mà ai cũng biết. Phạm không ta luôn kính trọng đằng môn chủ. Phạm không cũng sống mấy trăm năm rồi, cũng đã chuyển kiếp một lần, nhưng tới bây giờ vẫn chưa tiến vào được cảnh giới động hư, thật là xấu hổ. Việc này cũng khiến cho ta càng thêm bội phục đằng môn chủ. Thiếu niên mập mạp nịnh đằng Thanh Sơn một phen, rồi cười nói. Về phần không báo mà vào, ha ha. Khi chúng ta bay tới thì đằng môn chủ cũng đã phát hiện ra chúng ta rồi. Nếu như đằng môn chủ không muốn gặp chúng ta, thì sớm đã chuyển âm đuổi chúng ta đi rồi. Đằng môn chủ đã không đuổi chúng ta đi, Hiển nhiên là đã đáp ứng gặp chúng ta rồi còn gì. Cũng không thể xem như chúng ta không báo mà vào được. Đằng thanh sơn hơi kinh ngạc. Thiếu niên mập mạp này từng chuyển kiếp một lần, xem ra không phải là người tu luyện tới mức đầu óc ngu muội trái lại rất nhanh trí Mà nì tự ta luôn bội phục đằng môn chủ. Thiếu niên phàm không mỉm cười nói Nhưng Mani tự ta từ khi Khai Sơn lập phái tới nay, đều chỉ cho truyền Phật hiệu ở Lương Châu và Nhung Châu, không cho phép bất kỳ một phương pháp nào khác truyền bá vào. Hai ba ngàn năm nay, các đệ tử môn hạ đều đã quen, cho nên mới tuân theo lời dặn của Tổ sư, cấm Lương Châu và Nhung Châu tu luyện nội gia quyền do đằng môn chủ sáng tạo. Nhưng lần này trưởng lão điện của chúng ta đã thương lượng, cảm thấy nội gia quyền và phương pháp tu luyện Phật tông có chỗ mù trừ, nên đã cho phép mở rộng cửa Lương Châu và Nhung Châu. Truy cập halayzi.com để mời em Silly Cà Phê nhé. Lần này chúng ta tới đây, chính là muốn nói cho đằng môn chủ biết việc này. Đằng Thanh Sơn nhìn Phạm Thiếu Niên Phạm không? Lương Châu và Nhung Châu cũng cho dân chúng học tập nội gia quyền à? Đúng. Phạm không mỉm cười nói. Nội gia quyền tu luyện thân thể, Phật Tông thì luyện tâm, bù trừ lẫn nhau. Hơn nữa Phật Tông ta cũng nói về việc tâm linh tự do. Trong tương lai những người tu luyện nội gia quyền nếu nguyện ý đi hình ý môn, ma ni tự ta sẽ tuyệt không ngăn trở. Đằng Thanh Sơn cười mà như không cười nhìn phàm không. Phàm không quả thật rất thông minh. Nếu là cao thủ bình thường chỉ biết tu luyện, tự nhiên sẽ rất cao hứng khi quyền pháp của mình có thể được truyền bá. Hắn nắm lấy chỗ yếu của người khác, đợt lát nữa muốn cự tuyệt cũng không ổn. Không cần. Đằng Thanh Sơn cười nhạt. Hình ý môn cũng chỉ dựa vào duyên phận. Có duyên thì học nội gia quyền của ta, vô duyên thì không cần. Về phần dân chúng Lương Châu, và Nhung Châu có học nội gia quyền của ta hay không ta cũng không quản. Nếu không có việc gì, ta xin tiễn ba vị rời đi. Hôm nay ta còn có chuyện quan trọng phải làm. Thiếu niên Phàm Không và hai lão tăng khác đều giật mình. Phàm Không cảm thấy rất thất vọng. Cao thủ tu luyện bình thường, khi bị lời nói của mình thuyết phục, đều rất dễ mắc bẫy. Đáng hận là đằng Thanh Sơn hiển nhiên không phải là loại người chỉ biết tu luyện. Đằng Thanh Sơn nói đơn giản như vậy, nhưng ý tứ lại rất rõ ràng. Ba vị, các vị nên ngoan ngoãn rời đi thì còn có chút thể diện. Các người mà không đi, ta sẽ tống các người đi. Hiếu niên Phàm Không không cam lòng, vẫn cố nặn ra một nụ cười rồi nói. Đằng môn chủ, ta nghe nói môn chủ có. Bất tử Phượng Hoàng, ta cũng rất muốn nhìn thấy, không biết có được cơ hội này không. Bất tử Phượng Hoàng không thích tiếp xúc với người ngoài. Đằng Thanh Sơn đứng dậy nói. Phàm Không và hai lão tăng khác nhìn nhau, cuối cùng chỉ có thể chắp tay cáo từ, bất lực rời đi với vẻ không cam lòng. Trên trời cao vạn trượng, ba tăng nhân đều nhăn nhó. Sư bá, đằng thanh Sơn thật ự không nể mặt Mani tự ta chút nào cả. Lão tăng tóc đen tức giận nói. Thiếu niên phàm không lạnh lùng nói. Không nể mặt à, cho dù hắn động thủ đuổi thẳng chúng ta ra, chẳng lẽ ngươi đối phó được sao? Lão tăng tóc đen sững sờ. Thể diện không phải do người ta cho mình mà là do mình kiếm lấy. Thiếu niên phàm không lạnh lùng nói. Đợi đến sư thúc ra tay đánh bại tên Bùi Tam, dùng thực lực nói cho thiên hạ biết Mani tự, ta chính là tông phái đệ nhất thiên hạ. Đến lúc đó, tên đằng Thanh Sơn, cho dù có cao ngạo tới mấy thì trước mặt Mani tự ta cũng phải cúi đầu ba phần. Sư tổ đã ra tay, nhất định có thể đánh bại Bùi Tam. Lão Tăng Tóc Bạc cũng chắc tay nói. 28 tháng 4, Đại quân Thiên Thần Cung công phá phòng tuyến trọng yếu ở quận thành Lê Phượng. Giết chết gần 20 vạn nhân mã Mani tự. Thiên Thần Cung tổn thất không tới 1 vạn. 11 tháng 5, Đại quân Thiên Thần Cung đã tới liệt thiên cốc quan. Trận chiến này... Trong số 30 vạn quân sĩ của Mani tự đã chết mất trên 10 vạn, những người khác đều chạy tán loạn. Thiên thần cung chết và bị thương 3 vạn. Vô cùng dễ dàng. Đại quân Thiên thần cung tập trung tinh anh tuyệt đối trong số 1 tỷ dân chúng của Thanh Châu, U Châu và Đại Thảo Nguyên. Hơn nữa còn có thêm những tinh anh của Tây Vực gia nhập, tổng cộng 150 vạn người. Được Bùi Tam, Thiên thần, Tô Mông Đặc, Lý Triều, Thú Vương Ô Hầu, Bùi Hạo, Tây Vực Vương đổ tán khắc và nhiều cường giả hư cảnh khác chỉ huy. Dùng con đường ngắn nhất tiến thẳng về phía Mani Tự, không chiếm lĩnh thành trì, không đi vòng qua những vùng dân cư. Đại quân Thiên Thần Cung chỉ tiến theo con đường ngắn nhất, gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật, dọc theo đường đi, liên tiếp đánh hạ 6 phòng tuyến lớn, nhưng cũng không lưu lại quân đội. Tất cả đại quân đều tiếp tục tiến lên. 12 tháng 6, đại quân Thiên Thần Cung đã đến dưới chân núi Mani Tự. Đêm mùa hè nóng nực, tiểu quân, 150 vạn đại quân Thiên Thần Cung không hề chiếm thành trì mà lại một đường đánh hạ mọi trở ngại, xông thẳng tới Mani tự, xem ra không giống như chiếm đoạt lãnh thổ của Mani tự nhỉ. Đằng Thanh Sơn nhìn tin tức trong tay, không kìm được thở dài. Lý Quân bên cạnh cười nói, thiếp lại thấy giống như muốn báo thù hơn. Ừm. Um. Đằng Thanh Sơn gật đầu. Hai thế lực lớn đánh nhau, nếu như muốn chiếm đất, sau khi chiếm được địa bàn khẳng định là sẽ phái quân đóng giữ, củng cố địa bàn vừa chiếm được. Nếu không, chiếm được một chỗ mà không để lại binh mã thì chẳng phải để người ta chiếm lại à? Thanh Sơn, bây giờ đại quân của thiên thần, cùng gần 140 vạn người đã đến ngoài Sơn Môn Mani tự rồi. Còn đám tăng nhân Mani tự cũng phải đến gần trăm vạn, hơn nữa còn có 60 vạn tăng quân tinh Anh, tổng cộng có trên 100 vạn cao thủ. Trên 100 vạn đấu với trên 100 vạn, hơn nữa đều là tinh Anh, trận này khẳng định rất thảm, vô cùng thảm. Lý quân không kìm được phải cảm thán. Đằng Thanh Sơn khẽ gật đầu, lướt mắt nhìn cả cửu châu. Không có thế lực thứ ba nào có thể so về binh mã được với thiên thần, cung và Mani tự. Nếu nói về mức độ tinh anh, có lẽ viết lang quân của hình ý môn có thể vượt qua thiên thần, cung và Mani tự, nhưng về số lượng thì vẫn kém hơn một bậc. Năm đó Hồng Thiên Thành bị đánh tan, còn lại 8 vạn thiết kỵ tử chiến. Nhưng Mani tự so với Hồng Thiên Thành thì quá mạnh. Hơn nữa, các tăng nhân của Mani tự rất tự tin, không giống như Hồng Thiên Thành, chưa chiến đã biết bại rồi. Đằng Thanh Sơn mỉm cười nói. Tiểu quân, ngày mai ta và bất tử Phượng Hoàng Tiểu Thanh, sẽ đi đến chân núi Mani tự một chuyến, xem trận đại chiến này. Hơn nữa, bên trong Mani tự rất có thể có cường giả động hư. Hai đại cường giả động hư chiến đấu sinh tử là việc không thể bỏ qua được. Bất luận là quân đoàn tinh Anh của hai đại tông phái cường đại nhất đánh nhau, hay là đại cường giả động hư đối chiến, tất cả đều hấp dẫn đằng Thanh Sơn. Trở về nhớ kể cho thiếp nghe. Lý quân cười nói. Nàng cũng biết, chiến trường mấy trăm vạn người giết chóc là vô cùng hỗn loạn, nếu nàng đi thì Đằng Thanh Sơn lại phải phân tâm chiếu cố cho nàng. Yên tâm đi." Đằng Thanh Sơn mỉm cười đáp. Sáng ngày 13 tháng 6, Đằng Thanh Sơn cưỡi bắt tử phượng hoàng tiểu thanh rời khỏi Đại Duyên, Sơn Dương Châu bay về phía tây, bay qua khu vực Viêm Châu đến khu vực Nhung Châu. Giao giới giữa Lương Châu và Nhung Châu có một sơn mạch nối liền, chính là nơi Mani tự được kiến tạo. Từ khi Chí Cường giả thích giả tổ sư kiến tạo tới nay, Mani tự ngày càng thịnh vượng, là ngôi chùa lớn nhất trên cả cửu châu đại địa. Bình thường dung nạp gần trăm vạn tăng nhân, vô số tục ra đệ tử tinh Anh, còn có những quân sĩ tinh Anh đều tập hợp tới Mani tự. Có đến 60 vạn tinh Anh cùng với gần trăm vạn tăng nhân xuất gia Đây là căn cơ của Mani tự. Vù, vù, gió hè nóng bức thổi qua. Dưới chân sơn môn Mani tự, quân đội phân bố đóng quân thành vòng tròn mênh mông, như những hải dương sắt thép nhìn không tới bờ. Đó là đại quân tinh Anh của thiên thần thi thế lực lớn nhất trên cửu châu đại địa bây giờ. Quân đội như hải dương vô tận đủ để làm cho người ta cảm thấy khó thở. Mà phía trên những ngọn núi của Mani Tự đồng dạng cũng có rất đông tăng nhân tay cầm binh khí, giống như vô cùng vô tận. Hai bên rằng co, nhiều người như vậy thật là có ý tứ. Một nam tử tóc bạc thân mặc y phục màu tím đứng ở phía xa, lúc thì nhìn quân đội vô tận trên đại địa, lúc thì lại nhìn vô số tăng nhân trên dãy núi. Lý hàng ta sống đời này cũng chưa từng thấy qua nhiều tinh anh chém giết nhau như vậy Có ý tứ, có ý tứ, Lý Hàng huynh, một giọng nói văng lên bên tai. Lý Hàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo lưu quang từ xa xa bay đến, rơi xuống mặt đất, hiện ra một lão giả tai to mặt lớn. Hắn liền lộ ra vẻ tươi cười. Khương huynh, huynh cũng đến đây, xem ra vạn tượng môn của huynh gần đây cũng rảnh rỗi nhỉ. Có bận cũng phải đến. Lão giả mập mạp cười ha hả nói. Người của Vũ Hoàng môn đến. Lão giả mập mạp nhìn hai người sóng vai từ xa xa bay lại. Đúng là Hoàng Thiên Cần và Liễu Hạ. Qua một lúc sau, cường giả hư cảnh của các phương thế lực, thậm chí một số cường giả hư cảnh nhàn tản cũng lần lượt đến đông đủ. Bất luận là những thế lực mạnh như doanh thị gia tộc, vũ hoàng môn, hay là thế lực yếu hơn như tuyết ưng giáo, quy nguyên tông đều có người tới. Một đám cường giả hư cảnh tụ tập lại, cười nói với nhau. Lại là một vị cường giả động hư. Mau nhìn bên kia. Nhóm cường giả hư cảnh này đều quay đầu nhìn lại, lập tức sợ tới mức nhảy dựng lên. Chỉ thấy xa xa đằng Thanh Sơn mặc áo bào trắng, lưng đèo luân hồi thương cưỡi trên bất tử phượng hoàng bay đến. Chẳng những kinh hãi vì đằng Thanh Sơn là cường giả động hư, bọn họ phát hiện còn có một con yêu long ngoằn nghèo cưỡi mây đi cùng với hắn. Yêu long này toàn thân có màu tím đen, vảy rồng lớn chừng bàn tay, đôi mắt to lớn màu vàng giống như hai bánh xe. Yêu long tử tích. Mọi người đều hít một hơi lạnh. Đằng Thanh Sơn đạt tới cảnh giới động hư. Vẻ tươi cười của Hoàng Thiên Cần lập tức đờ kinh ngạc nhìn đằng Thanh Sơn Lần trước thua thua trong tay đằng Thanh Sơn, hắn đã một lòng chuyên tâm củng cố cảnh giới của mình, rốt cuộc thân thể cũng cường hóa, đạt tới động hư tiểu thành. Lần này đến đây hắn vốn muốn chấn áp đằng Thanh Sơn một phen, dẹp bỏ vẻ cao ngạo của đằng Thanh Sơn. Sư bá! Liễu hạ nhìn về Hoàng Thiên Cần bên cạnh. Này đằng Thanh Sơn cũng! Đừng nói nữa! Sắc mặt Hoàng Thiên Cần rất khó coi. Mà lúc này, đằng Thanh Sơn xuất hiện cũng khiến cho không ít cường giả hư cảnh bước tới nhanh đón. Ha ha! Đằng huynh, mới đó mà đằng huynh đã đạt tới cảnh giới động hư rồi. Bội phục, bội phục, Lý Hàng tóc bạc cười nói. Lý Hàng huynh, đằng Thanh Sơn cũng đáp xuống đất, mỉm cười đi tới. Lý Hàng thấy đằng Thanh Sơn khách khí như vậy, không khỏi cảm thấy rất có thể diện. Dù sao đằng Thanh Sơn hiện nay cũng đã là cường giả động hư, dưới chứng còn có thế lực đáng sợ hình ý môn. Lần này hắn mang theo bất tử phượng hoàng cùng yêu long tử tích đến, ngay cả vũ hoàng môn và doanh thị gia tộc đều cảm thấy áp lực không nhỏ. Địa vị của Đằng Thanh Sơn trong lòng lại cao thêm một ít, thân phận như vậy lại khách khí với mình, Lý Hàng tự nhiên rất cao hứng. Đằng môn chủ." Một vị lão giả mập mạp chắp tay. "Khương trưởng lão." Đằng Thanh Sơn cũng cười chắp tay. "Đằng huynh đệ." Chỉ thấy xa xa, một nam tử lạnh lùng mặc kim bào, lưng đeo một thanh thần kiếm, mỹ tâm có nốt đỏ, đúng là Tần Thập Thất của doanh thị gia tộc năm đó đã từng giao thủ với Bùi Tam. Tần Thập Thất chắp tay. "Chúc mừng Đằng huynh đệ đã bước vào cảnh giới động hư." Yêu long tử tích này cũng đến cùng huynh đệ, quả thật là hiếm có. Hiếm khi được nhìn thấy yêu long này một lần. Đằng Thanh Sơn cười. Tử tích lão ca theo ta, biết lần này Mani tự cùng thiên thần cung đại chiến, cho nên cũng muốn đến xem. Cách đó không xa, hai người Hoàng Thiên Cần và Liễu Hạ của Vũ Hoàng Môn nhìn một đám người trò chuyện với đằng Thanh Sơn, lại nhìn yêu long tử tích giữa không chung cùng với bất tử Phượng Hoàng, đều cảm thấy tức giận. Đằng Thanh Sơn này vận khí tốt thật, đến cả yêu long tử tích cũng trở thành bằng hữu của hắn. Liễu hạ không kìm được buột miệng nói Thịnh cực nhi suy Ta xem đằng Thanh Sơn có thể đắc ý được bao lâu Hoàng Thiên Cần vốn tưởng hôm nay tưởng có thể áp chế được đằng Thanh Sơn Nhưng khi thấy đằng Thanh Sơn đã đạt tới cảnh giới động hư Lại mang theo bất tử Phượng Hoàng và Yêu Long tử tích Khí thế của đám Vũ Hoàng môn ngược lại hoàn toàn bị lép vế Hơn nữa, nói về nhân duyên Nhân duyên của đằng Thanh Sơn hiển nhiên tốt hơn Vũ Hoàng môn nhiều Mặt trời mọc lên, nắng buổi sáng nóng rực Đại quân trên đại địa vô tận và vô số tăng nhân trên đỉnh núi đứng rằng coi nhau. Xa xa, những cường giả hư cảnh đứng xem cuộc chiến chỉ trò đàm tiếu. Nhìn kia, Lý Hàng chỉ về phía Thiên Thần Cung. Đằng Thanh Sơn và tất cả mọi người đều quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy trên bầu trời của đại quân Thiên Thần Cung, những bóng người trợt bay lên. Đầu lĩnh là bùi tam mặc trường bào màu vàng nhạt, đứng trên lưng lôi điện thần ưng. Cạnh hắn là Thiên Thần Tô Mông Đặc và Lý Triều Cụt một tay, còn có huynh đệ của bùi tam là bùi Hạo vương ô hầu cùng với tây vực vương đổ tán khắc, phân biệt ngồi trên lưng một con yêu thú phi cầm tiên thiên kim Đan Nhóm người này đang lơ lửng trên trời cao. Đồng thời một giọng nói lạnh lùng vang vọng cả thiên địa. Từ nay về sau, trên cửu châu đại địa không còn mani tự nữa. Giọng nói lạnh lùng quanh quẩn trong trong thiên địa, vang vọng bên tai các quân sĩ thiên thần cung và mani tự. Chuyển lệnh của ta. Bùi tam lạnh lùng nói. Tiến công, đạp bằng mani tự. Nhất thời dòng sắt thép vô tận phía dưới chuyển đến những tiếng hô rung trời. Bùi tam. Mani tự ta không oán không cử với ngươi. Việc này hay nói cho rõ rồi đánh cũng không muộn. Chỉ thấy năm tăng nhân mặc áo bò tím xuất hiện. Ai nấy đều phi hành giữa không chung. Người lên tiếng chính là tăng nhân thiếu niên phàm không. Bên phía Mani tự quả thật rất khó chịu. Thiên thần cung vô duyên vô cớ đánh tới. Bây giờ chẳng nói một câu đã lập tức phát lệnh tấn công. Mani tự cảm thấy mù mờ. Hừ. Bùi Tam hừ lạnh một tiếng, vừa rồi đại quân thiên thần cung đã gầm lên, lúc này các cánh quân đều tiếp tục hét vang. Chỉ thấy vô số quân sĩ mênh mông cuồn cuộn lao về phía Mani Tự, như hồng thủy vỡ đê chản đến. Các vị, giết đi. Bùi Tam lạnh lùng nói, hắn đứng trên lưng lôi điện thần ưng, dục lôi điện thần ưng lao về phía Mani Tự. Các cường giả hư cảnh cũng nhất nhất đánh tới. Trong tai đằng Thanh Sơn chỉ nghe những tiếng hò hét như những làn sóng, làm cả đại địa như rung lên. Khi đại quân thiên thần cung sông vào sơn đạo, rất nhiều tăng nhân và tăng binh của Mani tự trên đỉnh núi vung đao kiếm chặn lại. Máu tươi tung tué, một trận chiến điên cuồng đẫm máu khốc liệt đã xảy ra. Mùi cung chủ, Phật tông là thánh địa, ngươi chớ có láo xược Một giọng nói đột ngột vang lên, vang vọng trong tay mỗi người như tiếng sấm. Chỉ thấy trên đỉnh núi xa xa, một con yêu thú phi cầm hư cảnh kim sĩ sí đại bàng, thật lớn đang dương cánh đáp xuống cực nhanh. Trên lưng nó là một tăng nhân đi chân trần, mặc tăng bò màu vàng bình thường, toàn thân có hào quang màu vàng kim mờ ảo vẩn quanh, quáng thoáng còn có tiếng thiện âm vang lên. Ha ha! Bùi tam phát ra một tiếng cười ngông cuồng, chân đạp lôi điện thần ưng tới đón đầu. Cơ hộ trong nháy mắt, bùi tam và tăng nhân áo vàng đi chân trần đều nhảy lên. Hống! Ẩm! Um. Và chạm trong nháy mắt, một luồng hào quang màu vàng kim mơ hồ lan ra bốn phía. Một bàn tay màu vàng mờ ảo đẩy bùi tam bắn xuống đất còn tăng nhân áo vàng thì lại đáp xuống lưng kim sĩ sí đại bàng. U, lôi điện thần ưng lập tức lượn một vòng, đón lấy bùi tam giữa không chung. Bùi tam chật vật đáp xuống lưng của thần ưng, cường giả hư cảnh của các đại tông phái, và những cường giả hư cảnh nhàn tản đang ở xa xa xem cuộc chiến đều, không khỏi hít sâu một hơi. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com, Manny tự mạnh thật lại còn ẩn giấu cường giả tuyệt thế bậc này. Tăng nhân áo vàng này rốt cuộc là ai mà lại có thể một trưởng đánh nuôi bùi Tam Các cường giả hư cảnh ở đây, kể cả Đằng Thanh Sơn đều cảm thấy khiếp sợ. Trong cảm giác của mọi người, cung chủ Thiên Thần cung Bùi Tam tuyệt đối là ma đầu vô địch trên cửu châu đại địa. Đằng Thanh Sơn nheo mắt, nhìn như đóng đinh vào hai người phân biệt đứng trên kim sĩ đại bàng và Lôi Điện Thần Ưng, trong lòng cảm thấy khiếp sợ. Bùi Tam vừa rồi mặc dù không sử dụng binh khí bao tay, nhưng uy lực một quyền cũng cực kỳ đáng sợ, thế mà vẫn thất bại, bị tăng nhân áo vàng áp đảo. Trong lòng Đằng Thanh Sơn đã sớm nhận định Trong hàng ngũ nhân loại trên cửu châu đại địa, bùi tam có thể xưng là đệ nhất, nhưng vừa rồi lại. Ha ha! Thống khoái! Một tiếng cười to ngông cuồng từ trên trời vàng lên. Chỉ thấy bùi tam mặc trường bào màu vàng nhạt đứng trên lưng lôi điện thần ưng, lưu quang màu xám đục xoay tròn vườn quanh, cả người giống như một pho tượng ma thần. Hắn nhìn tăng nhân áo vàng đối diện đang lạnh nhạt đứng trên kim sĩ đại bàng, toàn thân kim quang mờ ảo, bỗng cất tiếng cười vang vọng cả thiên địa. Không ngờ Mani Tự bây giờ lại có người chính thức luyện thành kim thân Phật Đà. Kim thân Phật Đà. Xa xa, những cường giả hư cảnh đang xem cuộc chiến đều nghi hoặc. Kim thân Phật Đà chính là thần cấp bí điển của Mani Tự. Theo lý thuyết thì những đại sư Phật Tông hư cảnh cũng có tư cách tu luyện. Chẳng lẽ tu luyện thành kim thân Phật Đà có gì đặc biệt sao? Xem ra bùi cung chủ hiểu rất nhiều về Mani Tự. Tăng nhân áo vàng đứng trên lưng kim sĩ sí đại bàng, chắp tay mỉm cười nói. Ta diện bích tìm hiểu 18 năm. May mắn có chút lĩnh ngộ, tu thành kim thân Phật đà. Mùi cung chủ có vẻ rất quen thuộc với những bí ẩn của Mani tự. Ta lại nghe nói mùi cung chủ còn hiểu được lục tự chân ngôn của Mani tự ta, cũng có thành tựu cực cao, không biết mùi cung chủ học được từ nơi nào thế. Thanh âm của tăng nhân áo vàng rất đều đều, làm cho người ta tự nhiên cảm thấy yên bình. Phật ra thì đã sao? Ta có một bộ thủ ấn mật tông. Nghe nói phương pháp thủ ấn của kim thân Phật đà rất đặc biệt, Bùi tam ta muốn được mở rộng tầm mắt. Mùi tam tràn ngập chiến ý, vừa nói xong, khí thế cả người hoàn toàn biến đổi, trở nên giống như một pho tượng cổ Phật Điêu Khắc, vô cùng nghiêm trang. Tăng nhân áo vàng biến sắc, lúc này tay kết ấn quyết, toàn thân kim quang bừng lên. Tiếp một chiêu đại uy diệt thế ấn của ta. Mùi tam nói xong, cả người liền hóa thành một tia chớp bắn về phía tăng nhân áo vàng. Nhất thời thiên địa chung quanh đều tràn ngập áp lực. Quân đội thiên thần cung và mani tự, còn cả những cường giả hư cảnh đang đánh nhau. Tất cả đều đều đặt sự chú ý vào bùi tam và tăng nhân áo vàng. Tất cả mọi người đều hiểu rõ, thực lực căn cơ và cường giả hư cảnh của hai bên đều tương đương. Vậy thì kết quả chiến đấu giữa mùi tam và tăng nhân áo vàng sẽ quyết định thắng bại của cuộc chiến sinh tử giữa hai thế lực lớn này. Phóc, hoác, từng thanh âm trầm thấp không ngừng vang lên giữa không chung. Không gian phát ra những gợn sóng đến mức mắt thường có thể thấy được, không ngừng lan ra. Ngay cả những cường giả hư cảnh cũng không dám đến gần hai đại cường giả động hư. Người thường căn bản không thể nhìn thấy hai người, chỉ có thể miễn cưỡng thấy một luồng kim quang và một luồng hào quang màu xám lần lượt biến đổi vị trí. Thủ đoạn tỉ thí giữa hai người xem ra chẳng phải là chiến đấu sinh tử. Đằng Thanh Sơn nhíu mày nhìn cảnh này. Với thực lực và nhãn giới của hắn hiện giờ có thể phán đoán ra, mùi tam và tăng nhân áo vàng giao thủ giữa không trung tự hồ rất kịch liệt, nhưng hiển nhiên hai bên đều chỉ so tài về thủ đoạn tinh diệu. Dần dần bọn họ bắt đầu thi triển những chiêu thức với uy lực càng mạnh hơn. Những chiêu thức như hiện giờ thì đằng Thanh Sơn tự nhận cũng có thể đỡ được. Hả? Đằng Thanh Sơn hơi biến sắc. Đánh thật rồi. hắn khẽ mỉm cười. Chỉ thấy giữa không chung, hai vầng sáng màu xám và màu vàng trợt lan ra, hai bóng người phân biệt lơ lửng trên không. Phương pháp mật tông thủ ấn của bùi cung chủ thật là tinh diệu. Bội phục. Tăng nhân áo vàng khí định thần nhàn. Chắp tay mỉm cười nói. Người diện bích tìm hiểu ở Phật Đà Sơn. Xem ra cũng không phải là tìm hiểu xuông. Khí thế của Bùi Tam lại biến hóa, từ một cao tăng đắc đạo lúc trước, bắt đầu chuyển thành khí thức hung dữ, đồng thời sau lưng Bùi Tam bỗng nhiên hiện ra một hư ảnh thật lớn. Hư ảnh này chính là một con hắc mau thần viên, vượn lông đen, tuy là mờ ảo, nhưng có thể thấy được gương mặt dữ tợn và chiếc miệng há to. Xoẹt xoẹt, ánh sáng lóe lên giữa hai tay Bùi Tam, binh khí bao tay đã đeo vào. Thích gia tổ sư của Ma Tự mặc dù lợi hại, nhưng hậu bối các ngươi thì thế hệ sau lại không bằng được thế hệ trước. Giọng nói của Bùi Tam trở nên ngông cuồng hung ác, giống như một con mãnh thú hình người đang nói chuyện. Chỉ biết làm theo phương pháp của cổ nhân, không hiểu con đường của mình đi. Hòa thượng áo vàng, vạn thú đạo chính là thứ mà ta hao phí bao nhiêu tâm huyết mới sáng tạo ra. Người hãy xem thử đi. Tăng nhân áo vàng mỉm cười chắp tay. Phương pháp tổ sư chuyển lại bác đại tinh thâm, ta còn chưa hoàn toàn hiểu được. Nào dám tham lam tự sáng tạo phương pháp tu luyện cho mình. Mặc dù ta chỉ được một hai phần của tổ sư. Nhưng để đối phó với mùi cung chủ thì như vậy cũng đủ rồi. Chẳng biết tự lượng sức. Bùi tam cười lạnh một tiếng. Hống. Hư ảnh hắc Mao thần viên cao lớn phía sau Bùi tam phát ra một tiếng gầm động trời. Thân hình bùi tam nhoáng lên, giống như một con viên hầu sông thẳng vào. Đôi bao tay kim quang như thiên thạch từ trên trời rơi xuống, lao thẳng về phía tăng nhân áo vàng. Trên mặt tăng nhân áo vàng mờ ảo kim quang, trong lòng bàn tay phải ngưng tụ thành một chữ vạn màu vàng. Phá. Bùi tam phát ra một tiếng gầm hung giữ điên cuồng, đôi mắt đỏ kè đầy giá tính. Đốt! Tăng nhân áo vàng từ từ vung tay phải ra, giống như đẩy một vật rất nặng. Một nắm tay lưu chuyển lưu quang màu xám và một bàn tay mang chữ vạn, lưu chuyển kim quang đánh mạnh vào nhau. Vô thanh vô tức, nhưng ngay sau đó, như thiên địa đã vào thời khắc hủy diệt, toàn bộ trời đất đều vang lên một tiếng gầm. Một luồng sóng xung kích còn mạnh hơn lúc trước lan ra với tốc độ cực nhanh, căn bản không cho người ta có cơ hội né tránh, lan thẳng xuống đất Không ít quân sĩ không kịp bị né tránh chấn thành thịt vụn. Mặt đất rung lên, tạo thành những hô sâu khủng khiếp. Đằng Thanh Sơn ở phía xa luôn chú ý quan sát, lúc này chợt nhướng mày một cái. Rắc, bộp, hai tiếng vang rất nhẹ, cơ hồ bị xóa nhòa trong tiếng nổ đùng đoàng. Nhưng đằng Thanh Sơn lại nghe rất rõ ràng. Hả? Gãy xương à? Hơn nữa phát ra hai tiếng là hai người đều gãy xương, hay một người gãy hai xương? Hay là tiếng của thứ gì đó bị gãy? Ha ha! Bùi tam phát ra tiếng cười ngông cuồng, khóe miệng có vết máu, một lần nữa phóng về phía tăng nhân áo vàng. Người thường thì không thấy rõ, nhưng đằng thanh sơn lại thấy tay phải bùi tam để ở sau lưng, cẳng tay vẹo đi rất quỷ dị, hiển nhiên xương cánh tay phải đã bị gãy, căn bản không thể động thủ lần nữa. bùi cung chủ, đây là ngươi tự tìm cái chết, ta sẽ tiễn ngươi một đoạn đường. Giọng nói của tăng nhân áo vàng trở nên lạnh mút, sắc mặt hơi tái nhợt, hơn nữa bàn tay phải cũng méo sịch một cách quỷ dị, cũng đã bị trọng thương Lúc này, hai người đều dùng tay trái công kích. Hự, cáp, chát. Bùi tam phát ra một thanh âm như dã thú, đồng thời hư ảnh phía sau cũng lần lượt biến ảo, có hư ảnh thần viên, có hư ảnh long quy quỷ dị. Tay trái lúc thì biến thành chảo, úc thì biến thành nắm đấm, lúc lại thành trưởng, giống như một con dã thú điên cùng phát động đủ loại công kích, về phía tăng nhân áo vàng. Thậm chí cả hai chân, vai, đầu gối, cùi tay cũng trở thành các thủ đoạn công kích của bùi tam. So với các loại công kích điên cuồng của bùi tam, tăng nhân áo vàng mặc dù cũng điên cuồng, nhưng rõ ràng việc sử dụng cùi tay và đầu gối để tấn công thì thua xa bùi tam. Vèo, rắp, hai luồng lưu quang điên cuồng quấn lấy nhau chém giết giữa không chung, chốc chốc lại có một khối thịt vụn bị ném văng lên, máu tươi văng tung tué. Nín thở, yên tĩnh, tất cả các cường giả hư cảnh đang xem cuộc chiến, kể cả cường giả hư cảnh của thiên thần cung và Mani tự đều dừng lại. Nhìn chằm chằm vào cuộc chiến giữa hai đại cường giả động hư giữa không chung. Hai người này mạnh thật. Trong lòng đằng Thanh Sơn cảm thấy rất áp lực, mắt nhìn như đóng đinh vào không chung. Một chảo sắc bén của bùi tam đủ để phá núi, một quyền đủ để chấn động thiên địa, cứ thế xoay tròn, giống như một con yêu long đang quất đuôi. Mỗi một chiêu đều vô cùng sắc bén và hung mãnh. Mỗi chiêu đều giống như một con mãnh thú tuyệt thế đang công kích. Vị tăng nhân áo vàng mặc dù cũng liều mạng, thực lực cũng rất mạnh. Nhưng rõ ràng về mặt khí thế thì đã bị khí thế vạn thú điên cuồng của bùi tam, hoàn toàn áp chế, chốc chốc lại bị bùi tam dùng một chảo xé bay một khối huyết nhục, đánh tới thổ huyết. Đương nhiên hắn cũng thỉnh thoảng đánh trọng thương bùi tam. Rắc! Chỉ nghe một tiếng giòn dã vang lên. Đầu gối bùi tam thúc mạnh vào ngực tăng nhân áo vàng, cho dù có thần giáp bảo vệ, vẫn nghe được tiếng gãy xương rõ ràng. Vù! Tay trái của bùi tam giống như đao sắc, như tia chớp cắt thẳng vào cổ tăng nhân áo vàng. Trong tiếng gào điên cuồng của tăng nhân áo vàng, chỉ thấy đầu của hắn bị chém văng thẳng lên trời. Bùm! Bùi tam cũng bị tăng nhân áo vàng trước khi lâm tử đánh cho một kích, thổ huyết rồi bắn ra xa. Ha ha, ha ha! Liễu Nguyên, cuối cùng thì ngươi cũng chết trên tay ta. Toàn thân Bùi tam nhộm máu, y phục nát bấy, giữ tợ nhìn chầm chầm vào cái đầu bị ném văng xa xa. Đầu của tăng nhân áo vàng bị ném văng ra, nhưng vì nê hoàn cung còn chưa bị phá, nên vẫn còn chưa chết hẳn. Ngươi là Ng Sao lại biết tên ta? Thần, cường đại của tăng nhân áo vàng xuyên qua thế giới lực phát ra tiếng kêu hoảng sợ, và phẫn nộ. Ha ha, nói cho người biết, tên ta là... bùi tam trong nháy mắt sông tới, ghé vào tay tăng nhân áo vàng nói nhỏ. Ngươi, ngươi là... Cái đầu của tăng nhân áo vàng trợn trừng đôi mắt. Bùi tam vung vuốt sắc trên tay trái bấm thủng đầu tăng nhân áo vàng thành bốn lỗ, xuyên thẳng vào thế giới nê hoàn cung trong đầu. Thế giới nê hoàn cung vừa vỡ, thần của tăng nhân áo vàng lập tức tiêu tán Ý thức cũng tiêu tán theo, cuối cùng hoàn toàn chết hẳn. Cường giả động hư cho dù sinh cơ đoạn tuyệt, chỉ cần dựa vào thần, cường đại trong nề hoàn cung vẫn có thể duy trì một lúc lâu mới chết. Ha ha! Ha ha! Mùi tam toàn thân nhuộm đầy máu, nắm lấy cái đầu, đứng giữa không chung ngẩn đầu cười cuồng dại, sau đó chỉ vào đống chùa triển xa xa, quát, đạp bằng mani tự cho ta. Giết sạch! Giết! Giết sạch! Lời lão còn chưa dứt, bùi tam đột nhiên biến sắc, phun ra một vòi máu. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com. Chúc bạn một ngày vui vẻ.